Mời các bạn cùng nghe phần 10 của truyện thập niên 60, gia đình hạnh phúc. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ, đọc chuyện.com. 141 có bằng hữu xuống nông thôn tới. Người đến là Khương Thanh Phân cùng tân nhiệm 8 đội đội sản xuất đội trưởng hám Quang Minh còn có Lý Quế Hoa như từ hám Đại Phi từ Vương Ngọc Cần Lãnh vào phòng. Hám Quang Minh 50 tới tuổi là Khương Thanh Phân nam nhân bổn gia đạt đạt vừa nghe nói phải cho chiến sĩ thi đua giúp một chút đương nhiên không cự tuyệt. Đặc biệt vẫn là chính mình đội sản xuất đội viên chạy đến nhân gia tiên phong đại đội đi mất mặt, hắn so Khương Thanh Phân còn cấp thúc dục chạy nhanh lại đây đem hai người truy hồi đi. Vào phòng, hám quang minh tàn khốc nói, ta nói Lý Quế Hoa các người nói đến tiên phong đại đội cảm tạ chiến sĩ thi đua, như thế nào cũng bất hòa mọi người cùng nhau trở về. Có phải hay không ác ý trốn tránh lao động? Có phải hay không đối công xã nhân dân có ý kiến? Lý Quế Hoa chạy nhanh xua tay. Không, không, đại phi. Nàng Nhi từ hám Đại Phi cũng chạy nhanh giải thích đội trưởng yêm nương cùng muội Nhi nhưng chung với công xã, không có bất luận cái gì ý kiến. Các nàng này liền phải đi, Lý Quế Hoa cũng chạy nhanh nói, đi, này liền phải đi, nguyên bản liền nói ăn ngon này bữa cơm liền đi. Lúc này Lý Quế Vân cũng không hề như vậy mơ hồ, nàng ngẩng đầu lên nhìn xem mọi người. Đại tỷ tỷ, ngươi không phải trẹo chân sao? Lý Quế Hoa sắc mặt ngượng ngùng có chút không nhịn được lập tức oán trách nói, nếu không phải ngươi mỗi ngày lưu yêm không cho đi, nói lại trụ thiên lại trụ thiên, bọn yêm đã sớm trở về. Lý Quế Vân thấy nàng còn oán tượng chính mình, lại cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc không thể làm trò hám ra đại đội cán bộ mặt nhi cho chính mình thì tỉ phá đám hạ mặt. Nàng chỉ có thể cười nói, là ta luyến tiếc yến nhi, nói nhiều trụ thiên, mùa đông không có việc nhà nông, không chậm trễ bắt đầu làm việc đi. Khương Thanh Phân nhìn các nàng liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói tím, chúng ta nông hộ nhân gia mùa đông việc cũng rất nhiều, không có một cái ăn không ngồi rồi. Người như vậy lưu trữ các nàng, lại nói tiếp là luyến tiếc hài tử kỳ thật là hại các nàng. Đội sản xuất người khác đều lão đại ý kiến, nói lại không quay về liền phải cho các nàng tiêu hộ, về sau cũng chưa hộ khẩu không đồ ăn. Ta cùng đội trưởng đành phải buông đỉnh đầu việc lại đây thông chi các nàng đâu. Lý Quế Hoa liền biết là nàng phá dối, bởi vì phía trước ở nơi này hào hảo, cũng không có cán bộ tới kêu tới đuổi, như thế nào hôm nay đột nhiên tới. Chỉ sợ vẫn là cái kia mạc Ni Nhi phá dối đâu. Nếu là thực sự có sự, Nhi Tử sẽ đến báo tin, hắn không có tới đã nói lên không có việc gì. Nàng một chút đều không nghĩ rất có thể nàng cùng khuê nữ không quay về, đại đội sẽ không thông chi mà trực tiếp cho nàng tiêu hộ, nhân ra Khương Thanh phân hảo tâm tới nói cho nàng. Hám Yến Nhi thấy cần thiết phải đi về, liền chạy nhanh cầm lấy khoai lang gặm ăn đến qua cấp lập tức nghẹn, rưỡi cổ trừng mắt chạy nhanh bưng lên chén tới uống một mồm to dính cháo, kết quả năng thật sự, chỉ phải chạy nhanh nuốt xuống đi chẳng những nghẹn đến nước mắt ào ào, năng đến ngực cũng nóng rát đau. Lý Quế Vân nói, chúng ta Yến Nhi nhưng chịu ủy khuất, đừng khóc a trở về hào hào. Hám Quang Minh nói. Phần tử xấu đã bị thanh trừ ra nhân dân đội ngũ, hiện tại hám ra đại đội thanh thanh bạch bạch chỉ cần hào hảo lao động sẽ không lại chịu cái gì ủy khuất. Lý Quế Hoa cũng chạy nhanh ăn khoai lang uống dính cháo. Hai người không có phải cho Lý Quế Vân lưu tư thế, Lý Quế Vân lại đau lòng các nàng không ăn cơm liền phải lên đường, một cái kính mà làm các nàng ăn nhiều khẩu. vương ngọc cần xem này hai người còn ở trên giường đất ăn nhiều một chút đều không e lệ bĩu môi hô gì cả cầm trên đường ăn đi thời điểm không còn sớm nhân ra đội trưởng cùng chủ nhiệm còn phải trở về bận việc đâu hám quang minh lại nói muốn bái kiến đại đội thư ký đám người vương ngọc cần nói bọn yêm thôn cán bộ đều đi luyện sắt thép chỉ có phụ nữ chủ nhiệm ở nhà khương thanh phân nói vậy cùng phụ nữ chủ nhiệm chào hỏi một cái ta đi theo mặc như đồng chí nói một tiếng vương ngọc cần cười nói Không cần vội ta đã làm người đi kêu. Thực mau mặc như cùng Trần Ái Nguyệt hai người đều lại đây, mấy người hàn huyên một chút. Hám Quang Minh không thiếu được lấy ra trưởng thân phận cùng Trần Ái Nguyệt xin lỗi. Cho các ngươi thêm phiền toái, thật sự là ngượng ngùng, hôm nay tới vội vàng không có mang lương thực quá mấy năm liền đem các nàng đồ ăn cấp đưa lại đây. Hắn quay đầu đối một bên hám Đại Phi nói, nhớ kỹ điểm ăn mấy ngày, đi nhà ăn xưng đồ ăn đưa lại đây. Hám Đại Phi vội đáp ứng. Trần Ái Nguyệt liền xem mặc Như thấy mặc Như không phản ứng nàng liền ngoài miệng nói không cần không cần, thực tế cũng coi như là đáp ứng xuống dưới. Bên kia Lý Quế Hoa nghe thấy muốn đem nhà nàng đồ ăn đưa đến tiên phong đại đội, lại nóng này. Không cần, hắn gì ba không cần. Lý Quế Vân cũng chỉ hảo thuyết không cần. Hám Quang Minh quát nhân ra nói không cần là người ta nói, chúng ta làm người làm việc muốn bằng lương tâm. mặc Như Lưu Hám Quang Minh cùng Khương Thanh Phân ăn cơm chiều lại đi, Hám Quang Minh lại không chịu. Không nhọc phiền các ngươi, trong nhà còn có một đại sạc chuyện này đâu, này liền đi, cho các ngươi thêm phiền toái thật sự là ngượng ngùng. Mặc như cười nói, hám đội trưởng đối xã viên thật là tốt không lời gì để nói, còn muốn đích thân đi một chuyến. Hám Quang Minh nói, đảng cùng nhân dân tín nhiệm im, làm cho cái này đội trưởng một biện pháp chuyện này, liền tận tâm tận lực. Hắn giống lên một giọng nói liền đi, một giây đồng hồ cũng không nhiều lắm ngốc. Lý Quế Hoa cùng Hàm Yến Nhi chỉ phải cho nhau nâng đuổi kịp giống như nhận hết hủy khuất giống nhau, gạt lệ nức nở. Lý Quế Vân nhìn nhưng thật ra thật luyến tiếp tưởng phía trước còn ước gì các nàng đi mau, hiện tại thật muốn đi, nàng lại cảm thấy khổ sở. Vương Ngọc cần chính là không chút nào che giấu cao hứng, hận không thể có một quài một vạn vang pháo phóng phóng chúc mừng một chút đâu. Trường Thúy Hoa cũng chạy tới, thấy hám ra đại đội cán bộ tự mình tới tìm, liền biết là mặc như chủ ý, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhân ra tới tìm tổng so với chính mình người đuổi ra đi hảo, như vậy Lý Quế Vân cũng không thể nói cái gì. Lý Quế Vân run rẩy mà đưa đến cửa, nàng là thật đói đến đầu váng mắt hoa, dưới chân phù phiếm. lý quế hoa lôi kéo tay nàng ở cổng lớn lưu luyến không rời lau một phen nước mắt nhỏ giọng nói tam muội muội a ngươi nhưng hào hào trợn mắt xem bọn hắn những người này a một đám đều tính kế ngươi đâu ngươi nhưng đừng lại bị bọn họ hống a đây là các ngươi cái kia máu lạnh chiến sĩ thi đua nhi chơi xấu đâu lý quế vân nói đại thì thì không thể các ngươi trên đường đi hảo a về sau lại đến nhìn các nàng trình diễn tìm muội tình thâm lưu luyến không rời trương thúy hoa đám người chịu đựng không trợn trắng mắt nhi hám quang minh nhưng chịu không nổi hô đi lạc cọ tới cọ lui thật là đàn bà nhi khương thanh phân cũng chỉ hào cùng mặc như cáo tư, chờ bọn họ vừa đi vương ngọc cần liền cao hứng mà về đến nhà chỉ huy hài từ quét tước trong phòng sân Nàng nhìn đến Lý Quế Vân dựa vào giường đất trên tù gạt lệ, liền khuyên nhủ, nương, các nàng ra đi là chuyện tốt, chẳng lẽ thật bị người ta tiêu hộ ngươi dưỡng cả đời ngươi này còn không có ăn cơm, mau ăn khẩu đi, đừng lại đói ngất xỉu đi. Lý Quế Vân nước mắt rào rạt không hé răng, cùng y trong chiều nằm xuống. Vương Ngọc Cần vừa thấy, nha a thật đúng là ta khứu khí đâu. ta gả lại đây cả ngày hầu hạ trong ngoài cho ngươi sinh cháu gái tôn tử, làm việc nhi tránh công điểm chiếu cố đến trong ngoài, ngươi còn cùng ta khứu khí đâu? chẳng lẽ ta còn so ra kém ngươi một cái đem ngươi đói vượng lòng dạ hiểm độc tỉ muội? nàng gần nhất khí, không hiếm lạ quản chính mình đi ra ngoài quản chính mình. Lý Quế Hoa cùng hám Yến Nhi đi rồi, trong nhà lại khôi phục bình thường, chỉ có Lý Quế Vân giàu dĩ không vui, Vương Nguyệt Nga còn khuyên nhủ nàng, kết quả nàng liền sẽ nói Yến Nhi nhiều đáng thương nhiều đáng thương, Vương Nguyệt Nga cũng lười đến nói thêm cái gì. Hạ một hồi tiểu thuyết thời tiết càng ngày càng lạnh, trong đất tịch thu khoai lang đã đông lạnh hư, mặc như cũng không hiếm lạ lại đi thu. nàng đem khương thanh phân cho nàng kia hai cân nhiều sinh hạt dưa lấy ra thường chọn lựa một ít năm sau đương hạt giống phát hiện mỗi một cái đều phi thường thật thành liền đều lưu tại trong không gian chờ năm sau mùa xuân loại ở hàng rào cây xanh phía dưới mặt khác những cái đó khoai tây cũng đều chọn quá đem mầm oa nhiều tồn tại không gian năm sau thiết khối tài khoai tây bởi vì nàng là bông chiến sĩ thi đua phụ nữ mẫu mực nông nhàn về sau luôn có phụ nữ chủ nhiệm phụ nữ nhóm tới xem nàng cho nàng mang theo không ít ăn vặt Nhiều nhất chính là sơn cha táo nhi, mặt khác còn có một ít thạch lựu quả táo, lê quả hồng. Mặc như cự tuyệt không được chỉ phải nhận lấy cũng tận khả năng mà đưa điểm đáp lễ, đều là từ liễu tú Nga nơi đó mua thảo hộp tiểu khay đan linh tinh. Nàng đều tồn tại trong không gian từ từ ăn cũng có thể đương học tập hòa hảo hành vi khen thưởng phân cho mấy cái bọn nhỏ. Theo độ ấm càng thấp buổi tối cửa sổ gió lùa lợi hại không có cửa kính mặc như thực không thói quen. Cũng may Lâm Thư cũng không nuốt lời, quả nhiên giúp nàng đưa tới tám khối cắt tốt pha lê, mỗi một khối đều không lớn, còn tặng kèm một bao tiểu cái đinh, một bao cạn dầu. chu Minh Dũ bắt được pha lê, lập tức liền thu xếp làm cửa sổ. Bởi vì gạch mộc tường vách tường có một thước nhiều hậu, nếu trang bị thành tà hữu khai cửa sổ mở ra thời điểm sẽ bị vách tường ngăn trở còn dễ dàng đem pha lê khái phá. chu Minh Dũ liền cùng mặc như thương lượng làm chi trích cửa sổ. Có thể đem phía dưới hai mảnh pha lê cố định, mặt trên kia một phiến cửa sổ hướng về phía trước khai, dùng mang nha gậy gỗ chi trụ liền có thể mở ra thông gió. Mạc như cũng thích như vậy, liền nói làm hai mặt cửa sổ, đem Trương Thúy Hoa phòng cũng thay thế. Trương Thúy Hoa lại không tha chính mình mới vừa hồ tốt cửa sổ giấy. Đừng cho ta hủy đi hư bạch mù, một cái cửa sổ hoa một mau sáu phần tiền đâu, chúng ta như vậy thói quen, các ngươi trước trang đông gian đi. Mặc như liền tưởng về sau lại lộng pha lê chậm rãi đem trong nhà cửa sổ đều thay. Chu Bồi Cơ cùng Chu Thành Liêm đều tới hỗ trợ làm mộc khung, Chu Bồi Cơ làm thợ mộc, Chu Thành Liêm làm thợ hóa. Đã muốn đem thân khung cửa sổ làm tốt còn muốn đem phía trước xong cửa sổ bắt lấy tới. Làm tốt cửa sổ phiến về sau, trước dùng tiểu cái đinh đem pha lê trang thượng, lại dùng cặn dầu phong bế, như vậy liền sẽ không gió lùa cũng gia tăng pha lê kháng chấn chống chấn động năng lực. làm tốt về sau chu thành liêm hỗ trợ trang thượng đã phải dùng tiết từ cố định trụ còn phải dùng bùn đem khung phong vững chắc rắn chắc còn không ra phong hoa hai ngày nhiều thời gian đem cửa sổ chuẩn bị cho tốt trang thượng pha lê cửa sổ trong phòng sáng sủa rất nhiều dư lại kia khối khâu lỗi giúp nàng mua pha lê chu minh dũ làm một cái khung ảnh đem ảnh chụp bỏ vào đi bảo hộ trụ sẽ không thay đổi chất phát hoàng hiện tại trong nhà có 7 bức ảnh tam trương kinh trạm trưởng dẫn người tới chiếu 4 chương là lữ thư ký dẫn người tới chiếu sau lại lâm thư đều cấp mang lại đây trên cửa sổ có pha lê mặc như phía trước kia bức họa liền không cần hồ thưởng. chu minh dụ luyến tiếp lộng hư giấy tuyên thành có thể lặp lại rán hắn liền dùng bàn trải dính thủy thấm ướt đem họa bóc tới lại làm mộc khung hong khô về sau liền đem này phó hai mặt họa cấp khung lên treo ở trên tường có khung ảnh lồng kính cùng khung ảnh điểm xuyết nguyên bản đơn sơ thổ màu đen vách tường tức khắc lượng lệ lên chu minh dũ vỗ vỗ tay thu phục mặc như nhìn nhìn cười nói tiểu ngũ ca không làm thật ngay ngắn chu minh dũ cười nói là ngươi họa hào vì các ngươi không cần như vậy buồn nôn cả ngày hai vợ chồng khen tới khen đi cũng không e lệ ngoài cửa sổ truyền đến chu bồi cơ thanh âm trong tay hắn bưng cả mên tử, một bên gặm bánh bột bắp từ cửa sổ hướng trong xem cảm giác này pha lê thật tốt trong phòng sáng trưng hắn cũng tưởng lộng hai khối mặc như hỏi thuốc tay hào chút sao chu bồi cơ nói khôi phục đến không tồi bất quá về sau so phòng chừng làm không được thợ mộc chu minh dũ không phải có ngươi sao chu bồi cơ cười rộ lên đó là ngươi xem này cửa sổ ta làm thật tốt đúng không so ngươi làm hào chu minh dũ cái này là ta làm đông gian cái kia là ngươi làm có điểm biến hình thiếu chút nữa không an thượng chu bồi cơ lập tức xoay người liền đi cái gì ta không nghe thấy hắn đi rồi mùa mỹ anh khuê nữ vân nhi chạy tới trong tay cầm mấy cái màu đỏ xong cửa sổ chiến sĩ thi đua thím yêm ma ma kêu cho ngươi đưa cửa sổ bên tới mặc như đi ra ngoài tiếp theo cười nói tốt như vậy a thật là đa tạ thật là đẹp mắt. Hà tiên cô phía trước thác nàng mua một ít hồng giấy, nói qua năm thời điểm cắt giấy dán cửa sổ dán, Mặc như xem kia xong cửa sổ thượng có bao nhiêu từ nhiều phúc xuân sắc mãn viên chờ chủ để cắt đến phi thường đẹp liên thanh nói lời cảm tạ lại từ phía sau cửa cơm tù trậu sành bắt một phen sơn cha cho nàng. Vân Nhi không chịu muốn, Mặc như cười nói, nhân ra đưa ta chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon, lấy về đi cùng đệ để ăn. Vân Nhi lúc này mới phủng, nói xong tạ liền chạy. mặc như lại cùng chu minh dũ đem xong cửa sổ rán ở cửa kính thượng hồng diễm diễm thật vui mừng chu minh dũ cười nói ai nha đây chính là tân phòng phối trí lại lộng hai cây nến đốt tới vừa lúc đêm động phòng hoa trúc hắn xem mặc như trắng nõn mặt bị xong cửa sổ ánh đỏ bừng trong lòng vừa động liền thò lại gần thân nàng thân đến mặc như khanh khách cười không ngừng chu thất thất chừng mắt đen bóng mắt to xem đến rất tò mò ô cô cúc mà duỗi tay nhỏ muốn mặc như liền đem trên tay hồng nhan sắc ở nàng chán điểm cái điểm đỏ sơ soạng tiểu gương tới đậu chu thất thất cười ai nha nhà ai như vậy tuấn hài từ a chu thất thất nhìn trong gương đại mặt mừng rỡ cười ha ha bận việc xong chu minh dũ cũng chạy nhanh đi đánh cơm chưa ăn qua về sau đi xưởng tạo giấy mặc như liền ở nhà nhìn chu thất thất thuận tiện cấp trần ái nguyệt vẽ tranh trần ái nguyệt hiện tại vội thật sự mấy bức họa tác đều đã chịu khen ngợi còn trên mặt đất hủy đại nhảy vọt văn hóa tuyên truyền trung bình tiên tiến hoạch dài nhất giấy khen trần ái người chính mình lấy về đi dán phần thưởng nàng cho mặc như tam chi bút lông một hộp tốt nhất màu nước thuốc màu trên cửa sổ trang pha lê nàng ngồi ở cửa sổ hạ liền sáng trưng không cần đốt đèn bất chi bất giác mà chu thất thất đã ngủ nàng cũng họa xong nửa phúc xưởng sắt thép tranh tuyên truyền giãn ra một chút cánh tay vòng eo liền nghe thấy bên ngoài truyền đến chu minh dũ cùng một nữ tử thanh âm chu minh dũ mặc như ngươi mau xem ai tới Mặc như lập tức ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài xem, liền thấy trong viện đứng một nữ tử ăn mặc đà sắc dương nhung áo khoác vây quanh màu đỏ rực dương nhung khăn quàng cổ chân mang một đôi màu đen cao giúp thô cùng miên giày ra càng thêm có vẻ nàng dáng người cao gầy. Nữ tử quay đầu chiều nàng qua đi, nhưng là bị dọi nắng chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở trên cửa sổ trói lọi cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể giơ tay che cái chán híp mắt xem qua đi. Mặc như chiều nàng phất tay, vui mừng nói tiểu phó bác sĩ. Nàng vội xuống đất mặc vào bồ vớ chạy ra. Cái gì phong nhi đem ngươi cấp thổi tới lạp Phó chăn tiến lên vào nhà chính, nắm lấy mặc như tay, cao hứng nói, chúng ta bệnh viện nhận được chữa bệnh xuống nông thôn nhiệm vụ ta nghĩ đến nhìn xem ngươi cố ý thuyền các ngươi công xã đâu. Mặc như cười nói, mau trong phòng ngồi. Nàng lại hỏi khâu vân cùng phu nhân hảo, hỏi khâu lỗi hảo. Phó chăn nói, đều hảo đâu, khâu lỗi tên hỗn đàn kia các ngươi không phải so với ta thục sao ta cùng hắn nhưng không thân. mặc như liền cười lại hỏi chu minh dũ tiểu ngũ ca ngươi còn đi xưởng tạo giấy sao chu minh dũ nói có phê hóa chạy nhanh thu thập một chút ngày mai đưa đi công tiêu xã các ngươi trước liêu phó chăn làm hắn chỉ lo đi vội tả ít nhất muốn trụ đến tháng chạp đâu chúng ta có rất nhiều thời gian chỉ sợ muốn quấy dày các ngươi lạc. mặc như nói chúng ta hoan nghênh thật sự đâu đông gian không ngươi trụ kia phòng nga đúng rồi tiểu phó bác sĩ ngươi mang phô đệm chăn sao ở nông thôn có chỗ ở nhưng không dư thừa chăn bông bất quá nếu phó chăn không mang theo nàng cũng có biện pháp chạy nhanh phùng một giường chính là bông còn có rất nhiều đâu phó chăn cười nói mang theo đâu ở các ngươi đại đội đợi lát nữa đều lấy lại đây ta còn cấp thất thất mang theo lễ vật đâu nàng vào nhà xem chu thất thất lúc này chu thất thất đang ngủ ngon lành hai chỉ tay nhỏ tích góp nắm tay đặt ở trên đầu không được mặc như cho nàng đặt ở túi ngủ trói buộc Phó chăn khen nói, nha đầu này lớn lên thật tuấn, tùy ngươi. Mặc như cười nói, cái mũi giống nàng ba ba. Phó chăn từ chính mình tay trong bao móc ra một khối lụa đỏ tử, bên trong bao hai chỉ tiểu bạc vòng tay, mặt trên còn mang mấy cái điêu khắc hoa sen văn tiểu lục lạc. Đây là ta cấp thất thất, mạc như vội nói tiểu phó bác sĩ, như vậy quý trọng lễ vật chúng ta cũng không thể thu. Phó chăn nhíu mày, nơi nào quý trọng, ta cùng ngươi nói, mua không tới hai cân bông đâu. Mạc như nghe giọng nói của nàng tựa hồ có chuyện xưa, liền càng không thể muốn. Phó chăn nói ta cho rằng ngươi cùng bọn họ không giống nhau đâu, như thế nào cũng như vậy tục khí. Này vàng bạc lại không thể đương cơm ăn ta và ngươi nói, đói thời điểm một cái cá chiên bé cũng đổi không đến một cái bắp bánh bột ngô đâu, ngươi cũng đừng đương hồi sự. mặc như đành phải nhận lấy cấp chu thất thất mang lên. Lão bạc vòng tay thoạt nhìn liền nhiều năm đầu, nàng hỏi, này không phải ngươi khi còn nhỏ đi. Phó chăn cười nói, người như thế nào biết thật đúng là ta mang quá đâu cấp thất thất vừa lúc. Ta và ngươi nói, này vòng tay mang giữa người, càng dài càng tuấn, không tin ngươi xem ta. Mạc như liền cười, phó chăn nói, ngươi đừng không tin ta khi còn nhỏ rất khó xem. Mạc như đương nhiên không tin nàng khi còn nhỏ sẽ khó coi. Như vậy có kỷ niệm ý nghĩa vòng tay, hẳn là để lại cho ngươi về sau hài tử. Phó chăn nhún nhún vai, bĩu môi nói, ta lại không nghĩ gả chồng, nơi nào sẽ có hai từ. chương 142 ngọt ngào, mặc như ngẩn ra, không hiểu nàng như thế nào đột nhiên có ý nghĩ như vậy, thượng một lần gặp mặt nàng cảm giác phó chăn hẳn là một cái đối tình yêu cùng tương lai tràn ngập khát khao cùng ảo tưởng tri thức nữ tính, thậm chí khả năng mang theo một chút tiểu tư cảm xúc. Tuy rằng nàng cùng phó chăn cũng liền gặp qua kia một lần, nhưng là bởi vì tương đối hợp ý cho nên có một loại nhất kiến như cố cảm giác từ nay về sau tuy rằng không gặp nhưng là cũng đều lẫn nhau nhớ mong thăm hỏi. Nàng sẽ thắt khâu lỗi cấp phó chăn mang lễ vật phó chăn cũng thác khâu vân mang qua lễ vật cấp thất thất. Hiện tại phó chăn có thể tới, nàng đương nhiên thật cao hứng, rốt cuộc có cái tri thức nữ tính làm bằng hữu cùng chung quanh này đó phụ nữ là không giống nhau. Phó chăn xem mặc như còn muốn nói gì nữa, lập tức tách ra đề tài. Ta cũng cho người nói một chút trong huyện luyện sắt thép tin tức a chúng ta bệnh viện còn lũy hai tòa lò cao đâu, mỗi ngày đều có người 24 giờ nhìn, hướng trong điền các loại đồ vật làm cho bệnh viện cả ngày khói lửa mịt mù, về đến nhà đánh ba lần xà phòng thơm này mặt đều tẩy không tịnh. Mặc như a một tiếng, bệnh viện đều luyện, kia có thời gian đi làm sao, kia ai biết được không chỉ là bệnh viện cửa hàng bách hóa trường học mục giam đều luyện đâu. Phó chăn nhướng mày. Liền nói ngay từ đầu thu các loại kim loại, nồi sắt sẻng sắt từ, sau lại nhôm, đồng, bạc kim đều thu đi lên. Bất quá sau lại cao thư ký nói luyện thiết chính là luyện thiết không cần nhân cơ hội đục nước béo cò, khiến cho cán bộ nhóm đem những cái đó quý trọng trang sức đều cấp lui về thị dân không được tư nuốt cho nên này đó vòng tay hoa tai liền đều đã trở lại. mặc như lúc này mới phát hiện nàng trên lỗ tai còn treo hai cái nấm tuyết trủy, rũ xuống tới ngắn ngủn tinh xảo đáng yêu thiểu hạch đào. Tóm lại sắp kết thúc đi. Mạc như nói, phó chăn lắc đầu, nói không chừng, có chút đơn vị chính bận việc đâu yêu cầu thị dân từng nhà luyện thiết nhưng thật ra bọn nhỏ cao hứng thành bọn họ món đồ chơi. Lần trước làm phản hữu chỉnh đốn tác phong, chúng ta bệnh viện hai cái công tác cần cù và thật thà nghiêm túc y thuật cao siêu chủ nhiệm bị phê đấu, hạ phóng đến công xã đi. Mạc như sợ nàng cảm xúc hạ xuống, liền đậu nàng. Tốt như vậy bác sĩ nếu là hạ phóng đến bọn im hồng kỳ công xã, bọn im cao hứng còn không kịp đâu, nhưng đến hào hào cung phục. Phó chăn cũng cười rộ lên, ta hiện tại cũng là đại phu đâu. Mạc như liền chúc mừng nàng. Phó chăn cười nói, không gì chính là thiếu người bái, sở hữu hộ sĩ đều tham gia huấn luyện, sau đó đương bác sĩ chấp hành chữa bệnh xuống nông thôn nhiệm vụ. Hàn huyên hai câu, mặc như đi cho nàng lấy sơn cha ăn. Phó chăn ngại toan, ăn ngon là ăn ngon, chính là ê răng. Mạc như cười nói, hiện tại cũng không có việc gì chúng ta đây làm đường xương sơn cha ăn. Phó chăn hiếu kỳ nói, chính là đường hồ lô sao. mặc như ngươi thật có thể làm. mặc như ngượng ngùng nói, nơi nào a chính là nghe người ta nói, đơn giản thật sự. Nàng đi đông gian đem đường trắng lấy ra tới, phương bắc đều là miên đường trắng, làm đường xương sơn cha càng dùng chung. Sơn cha đã sớm chọn lựa hảo tẩy đến sạch sẽ dự phòng. Nàng đốt lửa, sau đó đảo đi vào nửa chén nước, lại đảo đi vào nửa chén đường, tiểu hòa chậm rãi ngao chờ đường dịch bắt đầu kéo sợi mỏng liền tắt lửa, đem sơn cha đều đảo đi vào quấy, làm chúng nó đều đều treo lên đường xương. Lạnh một ít thời điểm, lại ở trong chén phô một tầng khoai lang tinh bột, sau đó đem treo đường xương sơn cha bỏ vào đi một lăn, lại dính lên một tầng mỏng tinh bột ăn lên càng ngọt. Phó chăn xem đến hô to ngạc nhiên, quá ghê gớm, nàng nhéo một cái cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn lên. Ăn thực ngọt ăn rất ngon mặc như người làm cái này đường sương sơn cha có thể bắt được huyện thành đi bán ai mặc như cười nói chính là bán đường lại không có nhiều ít kỹ thuật hàm lượng lúc này đường chân quý đại phê lượng làm căn bản không có khả năng cũng không có như vậy nhiều người mua lại nói không cho bán chu thất thất tỉnh ô ô a a mà muốn ăn mặc như cho nàng liếm liếm nàng hai mắt tức khắc tỏa ánh sáng múa may tay nhỏ còn muốn còn muốn mặc như chính xác mà phê bình nàng nếm thử là được nơi nào có ngươi như vậy hài từ như vậy thèm không thể được phó chăn xem nàng cư nhiên nghiêm trang mà giáo huấn như vậy điểm hài tử hết sức vui mừng mà ghé vào giường đất duyên thượng các ngươi cũng thật có ý tứ nàng có thể nghe hiểu sao mặc như nói có thể ngươi xem không vui đâu phó chăn vừa thấy quả nhiên chu thất thất bĩu môi gục xuống mí mắt một bộ tức giận tư thế tức khắc cảm thấy càng thêm thú vị Ngày Tây nhưng thời điểm chu Minh Dũ đem phó chăn hành lễ cấp mang về tới. Lúc này đây huyện bệnh viện xuống dưới một đám đại phu cùng hộ sĩ, trừ bỏ đi xưởng sắt thép chính là đi các công xã, đại đội làm tuyên truyền, huấn luyện công tác. Sợ chịu khổ đều muốn đi công xã, không chịu hạ đại đội. Phó chăn nguyên bản bị phân phối đi công xã, nhưng là nàng muốn tìm mặc như liền tới tiên phong đại đội đem đi công xã danh ngạch nhường cho người khác. Bất quá nàng cũng không bạch làm, mà là bán cho người, bán 5 cân phiếu gạo. Nàng đem 5 cân phiếu gạo còn có chính mình cấp mặc như mang lễ vật đều lấy ra tới. Một hộp trăm thước linh kem bảo vệ da, một lọ trăm thước linh cam du còn có một khối vàng nhạt xà phòng thơm, không biết cái gì thẻ bài tản ra nhàn nhạt mùi hương nhi. Mấy thứ này đều không tiện nghi, mặc như phía trước ở cung tiêu xã mua quá một lọ hữu nghị, cảm giác mùi hương nhi quá nồng quá hướng, sát ở trên mặt quá hương, ban ngày ra cửa quá chọc người chú ý sau lại liền đặt ở trong nhà buổi tối sát. nàng biết chính mình lại nói lễ vật quý trọng tiêu pha linh tinh nói phó chăn sẽ ngại nàng tục khí liền cũng không nói cái gì chỉ nghĩ về sau chính mình nhiều đưa nàng một ít nông sản phẩm bông linh tinh phó chăn mang theo chính mình phô đệm chăn một giường lam bạch ô vuông đệm giường một giường lam đế bạch hoa chăn còn có một giường long phượng trình tường hậu nhung thảm thứ này mặc như ở cung tiêu xã cùng cửa hàng bách hóa cũng chưa gặp qua nhung thảm rất dày áp phong giữ ấm nhung đô đô tiếp xúc sinh ôn một chút đều không lạnh. Mặt khác còn có một hộp cỗ mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, son môi, khổng phượng xuân chứng ngỗng phấn, mi bút thậm chí còn có cuốn tóc phát cuốn. Phó chăn lấy ra tới thấy mặc như cũng không có tò mò cũng không có kinh ngạc liền nhẹ nhàng thở ra, nàng sợ mặc như cùng khác ở nông thôn phụ nữ giống nhau đại kinh tiểu quái, hỏi đông hỏi tây, nói ra nói vào, ngại nàng giai cấp tư sản hưởng lạc chủ nghĩa kia nàng không thiếu được lại đến giải thích. Mạc Như không có như vậy biểu hiện, nàng trong lòng lại xem trọng một tầng, cảm thấy Mạc Như tuy rằng là ở nông thôn phụ nữ, lại cũng là cái có đặc sắc rốt cuộc hiện tại cũng là chiến sĩ thi đua, phụ nữ mẫu mực cùng những cái đó không văn hóa, phụ nữ không giống nhau. Nàng còn lấy ra mấy quyền thư, đưa cho mặc Như, này mấy quyền ta xem qua rất nhiều biến, không cần lại xem, tặng cho ngươi đi. mặc Như nhìn nhìn, một quyền là đường thơ thuyền một quyền tống từ còn có một quyền hồng lâu mộng mặt khác còn có mấy quyền tuyển khan cùng với tiểu thuyết. Mạc như cầm lấy kia bồn hồng lâu mộng phiên phiên cư nhiên vẫn là văn môn đâu tức khắc thực cảm thấy hứng thú. Phó chăn cười nói, nếu là xem không hiểu có thể hỏi ta, đọc sách học tự nhanh nhất những cái đó biết chữ ban cả ngày giáo niệm lung tung rối loạn hai năm học không được một ngàn cái tự. mặc như cười cười, như thế. Cảm ơn phó bác sĩ. Phó chăn dỗi nói, còn phó bác sĩ, phó bác sĩ đâu, người vẫn là kêu tên của ta đi, đương nhiên ngươi gọi ta tỷ tỷ cũng có thể. mặc như đã kêu nàng phó chăn. trạng vạng mặc như liền ôm nữ nhi mang theo phó chăn đi nhà ăn cùng xã viên nhóm nhận thức một chút lên tiếng kêu gọi. Hiện tại nam nhân trở về trong đội người lại nhiều lên ban ngày làm cơm buổi tối không đủ phân, có đôi khi còn phải nhà ăn tập thể hồ khoai lang hoặc là ngao dính cháo. Các gia ăn cơm về nhà hai thanh thảo là có thể nóng hồi một chút giường đất không cần mặt khác nấu cơm. Mà rất nhiều lười người bởi vì có nhà ăn căn bản không nghĩ nhà mình nấu cơm, dù sao nhà ăn có cái gì ăn cái gì, trở về lựu cơm cũng đến soát nồi thầy vỉ, lười đến động cho nên rất nhiều người đều yêu cầu buổi tối cũng ở nhà ăn mốc cơm. Rốt cuộc sống đội hai như vậy từ nhà ăn tổ chức chi sơ liền bảo trì bất biến dạng hiếm thấy thật là cấp xã viên cung cấp phương tiện mà không phải đi theo hạt ồn ào, hơn nữa làm nhiều ít ăn nhiều ít cũng coi như làm được đại bộ phận vừa lòng công bằng công chính cho nên bọn họ tự nhiên là vui ăn can tin. Nghe nói mặc như là huyện bệnh viện xuống dưới muốn ở tại chiến sĩ thi đua trong nhà, xã viên nhóm đều thực kích động, nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi. Vừa lúc chu bồi lâm lại đây múc cơm, nhìn thấy phó chăn cao hứng tiến lên tiếp đón. Phó bác sĩ thật là ngươi a thượng một lần ở bệnh viện thật là đa tạ ngươi. Nghe nói phó bác sĩ tới thực mau chu Ngọc Trung, ngô Mỹ Anh Hà Tiên cô bọn người tới nói lời cảm tạ. Phó chăn cười nói, ta lại không phải ngoại khoa đại phu cũng không có làm cái gì, các ngươi vẫn là không cần quá khách khí, về sao ta ở đại đội nằm vùng tuyên truyền, còn thỉnh các hương thân nhiều hơn phối hợp công tác A. Đại gia cười nói, người là chúng ta chiến sĩ thi đua bằng hữu kia khẳng định duy trì A, người nói gì bọn im liền làm gì. Phó chăn liền nhân cơ hội nói, kia từ ngày mai bắt đầu, phụ nữ nhóm liền bắt đầu làm phụ khoa kiểm tra đi. Vừa nghe nói phải làm phụ khoa kiểm tra, phụ nữ nhóm đều thẹn thùng lên, bắt đầu nói gần nói xa, đều nói chạy nhanh ăn cơm. Phó bác sĩ cơm nước xong, làm bọn im thôn giọng ca vàng cho ngươi sướng một đoạn. Có người chỉ chỉ đan điệp cầm, đan điệp cầm kia hai mắt đã sớm chát ở phó chăn quần áo cùng trên mặt rút không xuống dưới đâu, mốc cơm cũng chưa cố thượng tuy rằng miệng nàng thượng nói nàng đại cô thì như thế nào như thế nào, nhưng rốt cuộc chỉ là ở cung tiêu xã đi làm nói trắng ra là vẫn là ở nông thôn phụ nữ. Nhân ra phó chăn không giống nhau, đây là thật đánh thật người thành phố A, nhìn thật là không giống nhau, liền cùng họa thượng minh tinh giống nhau. Họa cũng không nhiều lắm thấy, vẫn là nàng trước kia ở một cái hộp thuốc thượng nhìn thấy chính là như vậy tóc hơi hơi mang cuốn, mặt mày tinh xảo, làn da tuyết trắng, hắc mi môi đỏ ăn mặc phi thường xinh đẹp siêm y. Nàng thấy thế nào như thế nào thích, không tự chủ được mà liền tưởng bắt trước suy nghĩ nhân ra lông mày như thế nào như vậy đẹp, không có tạp mao Phó chăn xuống nông thôn là công vụ cho nên có xuống nông thôn trợ cấp cũng có chính mình phiếu cơm đồ ăn, một ngày một cân định lượng, nhà ăn ăn cái gì nàng ăn cái gì. Mặt khác nàng lại lấy ra tiền tới muốn giao tiền cơm. Lý Quế Lan nói, phó bác sĩ người đã cầm phiếu cơm là được, không cần tiền A, tới bọn im trong đội nằm vùng cán bộ đều như vậy, cấp phiếu cơm là được, không cần lại ra tiền. Tuy rằng phiếu cơm chỉ là mua sắm thư cách thực tế còn phải ra tiền mua lương thực nhưng đại gia ước định mà thành nằm vùng cán bộ tới ăn cơm liền lấy đồ ăn phiếu cơm không cần đưa tiền. Phó chăn không lay truyền được chỉ phải thu hồi tới cười nói ta đây nhưng kiếm đại thiện nghi. Trường Thúy Hoa cười nói bọn yêm ở nông thôn ăn thô giáp phó bác sĩ đừng ghét bỏ là được nếu là ăn không quen liền cùng bọn yêm giảng nghĩ cách cho ngươi cải thiện cải thiện. Phó chăn xua xua tay đa tạ nhị thầm từ. không cần như vậy phiền toái, ta nuốt trôi. Nàng nghe người ta đều kêu Trương Thúy Hoa nhị thẩm tử, liền đi theo kêu lên. Hiện tại thiên lãnh đồ ăn lạnh mau, rất nhiều người đánh cơm cũng không trở về nhà, liền ở nơi đó tìm cái cản gió địa phương biên nói chuyện phiếm vừa ăn cơm, mấy khẩu liền đem hai khoai lang ăn xong, một chén dính cháo xuống bụng, lúc sau hoặc là đi trong đội làm việc vặt hoặc là liêu một lát thiên liền về nhà ngủ. trời tối nhưng là còn thấy được lộ mặc như bưng cơm chu minh dụ ôm khuê nữ phó chăn bưng dính cháo ba người hướng ra đi bên kia chu thành liêm cùng chu bồi cơ cũng bưng cơm cùng dưa muối cùng lại đây chu thành liêm cười nói phó bác sĩ người có phải hay không ăn không quen bọn yêm cơm buổi sáng buổi tối ăn khoai lang thật là một cái khoai lang đương ra đâu phó chăn cười cười các ngươi này khoai lang rất ngọt a ngọt gì a ngươi chợt ăn một lần còn hành mỗi ngày ăn không thể được các ngươi người thành phố ăn không quen nóng ruột như vậy a ân nào nhưng không sao mặc như xem chu thành liêm hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng dùng khuỷu tay thọc thọc chu minh dũ làm hắn cũng không có việc gì gõ một chút chu thành liêm không cần ôm có ảo tưởng xinh đẹp độc thân nữ tử vừa xuất hiện các nam nhân luôn là rung động bất an đặc biệt là tuổi dậy thì môn tràn đầy thời điểm chưa bao giờ suy xét hiện thực tình huống như vậy không tốt chu minh dũ tỏ vẻ hắn hiểu rõ vừa vào cửa chu minh dũ đi đốt đèn chu Thành Liêm nhỏ giọng nói, Ni Nhi, ngươi không cho chúng ta thêm cơm A. Dầu mè trộn mì nhưng thơm đâu, vừa lúc cấp phó bác sĩ nếm thử. Mặc như chừng hắn một cái, đại buổi tối thêm cái gì cơm A ăn lãng phí. Lại nói bột mì như vậy chân quý, thêm cơm cũng chính là cấp phó chăn chính mình làm sao có thể cho các ngươi. Mã vô cỏ dại không phì A, lại nói liền buổi tối đói đâu, này khoai lang không kháng đói, một lát liền đói. chu Bồi cơ nói. Không phải có dính cháo sao? Ngày xưa cũng không thấy ngươi nhiều chuyện như vậy nhi. Chu Thành liêm bay nhanh mà nhìn phó chăn liếc mắt một cái, thấy nàng chính cười hơi hơi mà đậu chu thất thất, liền rất thưởng nàng xem chính mình liếc mắt một cái. Mặc như đem đặt ở bệ bếp đường sương sơn cha đoan lại đây. Đây là ta cấp phó bác sĩ làm các ngươi nếu là không biết xấu hổ liền ăn mấy cái đi coi như thêm cơm. Phó chăn cười nói, sơn cha chợ tiêu hóa ăn xong đói đến càng mau. chu thành liêm cười nói này sơn cha quái đẹp trước nay cũng chưa ăn qua như vậy nếm một cái dư lại toàn cấp phó bác sĩ lưu trữ hắn còn sợ chu bồi cơ nhiều lấy liền cho hắn chọn một cái chu bồi cơ suy một tiếng đây là cho nhân gia phó bác sĩ lại không phải cho ngươi ngươi chủ động cái gì ăn cơm phó chăn ngồi ở trên giường đất xem mặc như họa họa rất là kinh ngạc cảm thán khen cái không được mặc như cười nói ngươi mau đừng khen ta ta chính là chiếu hạt họa Phó chăn nói, nếu là ai đều có thể như vậy hạt họa, này thiên hạ người đều là họa gia, mặc như ngươi đến cho ta họa một bước đến lúc đó ta lấy về đi treo ở trong phòng. Không đợi mặc như nói chuyện, Chu thành liêm cười nói, phó bác sĩ ngươi chỉ lo nói, muốn gì chúng ta ni nhi liền cho ngươi họa gì. Chu bồi cơ mắt trợn trắng, được rồi, đi nhanh đi. Chu thành liêm nói, ta đi cấp ni nhi chọn gánh thủy, lô có phải hay không không thủy. Chu bồi cơ chụp hắn một cái tát. người đường chu minh dũ là chết a đại buổi tối còn dùng ngươi chọn lựa thủy chu thành liêm bị kéo đi ra ngoài lại không cam lòng ké vào khung cửa hỏi minh dũ các ngươi như thế nào ngủ a vài người yên lặng mà phun tào ngươi này vấn đề hỏi như thế nào như vậy giới chu thành liêm hắc hắc cười nhân già phó bác sĩ một người nhiều nhàm chán không bằng làm nàng cùng ni nhi một cái phòng ta tới cùng ngươi làm bạn nhi a chu minh dũ liền ngươi có thể ta như thế nào chưa bao giờ biết ngươi như vậy phiền nhân ta có tức phụ không ôm ngủ ai muốn cùng ngươi một cái giường đất ta lại không phải bệnh tâm thần chịu ngược cuồng chu bồi cơ trực tiếp đá hắn một chân ngươi đừng phạm tật xấu a quấy dày nhân ra phó bác sĩ nghỉ ngơi đi rồi chu thành liêm ủy ủy khuất khuất mà bị chu bồi cơ kéo đi ra cửa còn oán giận thời điểm còn sớm đâu ngươi gấp cái gì a lúc này cũng ngủ không được ngươi vây ngươi liền chính mình ra đi ngủ bái ta lại bất hòa ngươi ngủ một cái giường đất Đều về nhà, đã không phải ngủ công trường lều tranh tử. Chu bồi cơ ghét bỏ nói, người thật đúng là không biết xấu hổ, ai hiếm lạ cùng ngươi một cái giường đất ngáy ngủ chân xuống. Nói hắn liền cố tự đi rồi. Chu Thành Liêm quay đầu lại nhìn nhìn, từ rào che phùng còn có thể nhìn đến mặt như ra cửa sổ đâu, phó chăn ngồi ở cửa kính tươi cười nhiên nhiên, làm hắn cảm thấy thấy thế nào như thế nào đẹp, liền cùng kia diễm lệ hoa hồng nguyệt quý giống nhau xem không đủ. Hắn cảm giác chính mình đầu choáng váng một đường về nhà đi. Trong phòng, vài người hàn huyên một chút đại luyện sắt thép một ít việc nhi cuối cùng liền cho tới khâu lỗi. chu Minh Dũ nói, quá hai ngày bọn yêm còn muốn đi một chuyến hạ trang, cấp khâu lỗi đưa hóa, có trận không đi, hắn phòng chừng lại muốn lầm bẩm Hiện tại nơi nơi đều làm đại đội trại nuôi gà, xã viên trong nhà không có gà, bọn họ thu không đến dư thừa trứng gà, lương thực lại không tha đi chuyển, bông nhưng thật ra còn có không ít lại cũng không thể mỗi lần đều mang bông. Phó chăn nói, các ngươi sường tạo giấy không phải có giấy vệ sinh sao, chuyển cái kia cũng thành, không chỉ là ở nông thôn thiếu, trong thành cũng cái gì đều thiếu đâu. Mặc như cũng nhớ tới, tiểu ngũ ca chúng ta làm điểm miến bái, đi trong thành chuyển cái này. Trong đội tồn rất nhiều phấn mặt mũi, chuyên môn lưu trữ làm bánh rán hạ miến. Hiện tại trời lạnh, hạ miến vừa lúc, hiện tại bọn họ cũng yêu cầu thích góp tiền, có tiền mới hào mua đại kiện, những cái đó yêu cầu đặc thù công nghiệp khoán, mùa hóa khoán, giá cả lại chết quý đồ vật. như nói các loại máy móc, Chu thất thất nghe bọn họ nói chuyện phiếm ngủ, phó chăn từ trong túi lấy ra một khối tinh xảo đồng hồ quả quyết nhìn thoáng qua, nói ai nha 9 giờ nhiều các người nên ngủ đi. Nàng nghe nói người nhà quê không có chuyện gì, nếu là không bắt đầu làm việc rất nhiều người buổi tối 8 giờ liền ngủ, miễn cho nhúc nhích nhiều đói đến mau. Chu Minh Dũ lập tức nói, phó bác sĩ cũng mệt mỏi một ngày, sớm một chút nghỉ ngơi. Hắn là thật sợ phó chăn muốn cùng mặc như một cái phòng, làm hắn đi đông gian ngủ. Nhân ra thật vất vả từ xưởng sắt thép trở về, muốn công tức phụ nhi một cái ổ chăn ngủ đến mới hương. Mặc như đã đem hai cái đáy nổi đều thiêu hỏa trên giường đất nóng hầm hập hiện tại còn chưa tới tam chín hàn thiên, trong phòng còn không có sinh địa ấm. chu Minh Dũ đi đem đông gian ngoài cửa sổ cũng treo lên hậu mảnh cỏ, xây nhà thời điểm hắn liền thiết kế tốt, ở trên cửa sổ mặt để lại mộc tiết từ trực tiếp quài mảnh cỏ, không cần giống người khác như vậy còn phải tạp cái đinh quái phiền toái. Đông gian cũng là cửa kính phòng đến kín mít không ra phong lại áp thượng mảnh cỏ cũng thực giữ ấm mặc như sách hai cái tiểu nước tiểu vải nhi một cái đặt ở đông gian cấp phó chăn buổi tối dùng một cái sách đến tây gian đi ở nông thôn mùa đông lãnh buổi tối đều xi si tiểu vải nhi đắp lên một cái đệm hương bồ đặt ở trong phòng tích góp nước tiểu trước kia đều là chính mình ra tưới vườn rau hiện tại không đất phân phối từng nhà trong giới phân cùng vải nhi nước tiểu đều phải giao cho trong đội ủ phân ai cũng không thể lãng phí đây là có công điểm nhiệm vụ chương một toàn đội phúc lợi sáng sớm ngày thứ hai chu minh dũ trước lên ngao cháo nấu trứng gà nhiệt thượng hai cái bánh bột bắp sau đó cùng mặc như cáo từ đi xưởng tạo giấy quay đầu lại hắn đi nhà ăn ăn cơm làm nàng cùng phó chăn ăn không cần chờ hắn chờ chu minh dũ đi rồi một lát sau chu thất thất bắt đầu ô ô a a mà hát tuồng nhi mặc như liền mặc quần áo rời giường đông gian truyền đến phó chăn thanh âm mặc như ngươi tỉnh sao Mạc như lên tiếng, sau đó liền nghe thấy phó chăn chạy tới. Phó chăn bọc áo ngủ nhi, đông lạnh đến run run dày dày, mặc như khiến cho nàng chạy nhanh đắp lên chăn. Phó chăn hỏi, ngươi sinh hài tử về sau đã làm khôi phục kiểm tra không? Mạc như lắc đầu, nào có cái điều kiện kia? Phó chăn cười nói, kia hôm nay vệ sinh thất khai trương liền trước từ ngươi bắt đầu lạc. Rời giường sau, mặc như từ trong không gian lặng lẽ cầm nước ấm ra tới, ba người rửa mặt sau đó ăn cơm sáng. Phó chăn xem cơm sáng còn có nàng trứng gà, ngượng ngùng nói, mặc như ta là tới nằm vùng công tắc, không phải tới hưởng thụ, về sau không cần cho ta thêm cơm. Mặc như nói, không thêm cơm, ta mỗi ngày buổi sáng một cái trứng gà đâu. Phó chăn, người muốn dưỡng hài từ uy nãy, ta lại không cần. Mặc như vẫn là làm nàng ăn, cười nói, kiếm tiền còn không phải là vì ăn thoải mái vạch trần thể diện điểm sao, nhà ta còn dưỡng gà đâu, có ăn ăn trước đi, đến lúc đó không cho dưỡng không đến ăn. Phó chăn cũng cười rộ lên, cũng liền bắt đầu ăn trứng gà. Ăn qua cơm sáng, phó chăn đem chính mình hòm thuốc lấy ra tới, cấp Mạc Như làm một cái phụ khoa kiểm tra, chủ yếu là xem từ cung khôi phục trạng huống, lại kiểm tra một chút nhũ tuyến chờ. Kiểm tra xong, phó chăn nói, ở nông thôn điều kiện quá ác liệt kỳ thật sinh hài từ hay là nên đi bệnh viện. Mạc Như hỏi, không đúng chỗ nào sao? Phó chăn lắc đầu, không có gì, khá tốt ngươi khôi phục rất tuyệt. nàng lại hỏi mặc như có hay không cấp chu thất thất loại quá bệnh đậu mùa cũng chính là trích ngừa bệnh đậu mùa vaccine phòng bệnh. mặc như lắc đầu đều vội vàng đại luyện sắt thép công xã vệ sinh sở cũng chưa đại phu cũng tìm không thấy người hỏi. nguyên bản hắn cùng chu minh dũ thương lượng mùa đông nông nhàn thời điểm đi huyện bệnh viện đi hỏi một chút nhìn xem có cái gì thích hợp nữ nhi vaccine phòng bệnh chẳng sợ tự trả tiền cũng muốn định kỳ cấp nữ nhi đánh vaccine phòng bệnh. Phó chăn cười nói, này không phải có đại phu xuống nông thôn sao, chờ làm xong phụ khoa kiểm tra kiến hảo các gia chữa bệnh hồ sơ ta hướng bệnh viện cho các ngươi xin bệnh đậu mùa vaccine phòng bệnh, đây chính là miễn phí. Thấy nàng như vậy vì các hương thân suy nghĩ, mặc như thật sự phi thường cảm động. Phó chăn thật là đa tạ ngươi. Phó chăn nói, này không phải chính sách hảo sao yêu cầu chữa bệnh hướng nông thôn nghiêng kia chúng ta liền làm điểm thật sự đi tổng không thể chỉ nói lời nói suông mạnh miệng đi. Thực mau Trần Ái Nguyệt lại đây, nói là muốn nghe Phó Trăn bác sĩ chỉ thị, như thế nào an bài công tác. Phó Trăn nói, Trần chủ nhiệm người trước muốn an bài một gian sạch sẽ nhà ở, hoàn toàn quét tước một lần, sau đó tiếp đón trong thôn phụ nữ lại đây xếp hàng kiểm tra. Trần Ái Nguyệt Hiếu Kỳ nói, Phó bác sĩ kiểm tra cái gì? Phó Trăn là khoa phụ sản hộ sĩ, phía trước huấn luyện mấy tháng hiện tại xuống nông thôn đàm đương đại phu chủ yếu phụ trách khoa phụ sản phương diện. Bởi vì xuống nông thôn đại phu nhân tay không đủ cho nên mỗi người phụ trách một cái đại đội kia trừ bỏ khoa phụ sản tự nhiên cũng muốn quản mặt khác tỉ như nói xem cái đau đầu cảm mạo, bụng đau chân đau, lượng cái huyết áp từ tư. Nàng nói trước kiểm tra phụ khoa, phải vì bệnh viện thu thập nông thôn chữa bệnh số liệu. Trần Ái Nguyệt vừa nghe muốn nằm ở nơi đó sinh hài từ dường như kiểm tra, có điểm do dự, nàng nói, phó bác sĩ, không phải bọn im không phối hợp, ở nông thôn phụ nữ đều thẹn thùng, sợ là không chịu. Phó trăn chính cầm một quyền chữa bệnh hồ sơ trang lót viết thượng hồng kỳ công xã tiên phong đại đội đội 2, sau đó hồ sơ đệ nhất trang liền viết thượng Mạc Như tên, đem vừa rồi kiểm tra tình huống ký lục xuống dưới. Nàng nhìn Trần Ái Nguyệt liếc mắt một cái. Các người phụ nữ mẫu mực đều kiểm tra, các ngươi có thể không làm chuẩn. Trần Ái Nguyệt liền nhìn về phía Mạc Như. Mạc Như đồng chí, nếu không ngươi động viên một chút. Mạc Như uy xong nãy, lại cấp nữ nhi si tiểu thu thập một chút bao tiếng túi ngủ. Hành A Trần chủ nhiệm ngươi trước phái người thu thập nhà ở ta đây liền đi động viên. Trần Ái Nguyệt liền mời Phó Trăn đi hỗ trợ thuyền nhà ở, đại đội, đội sản xuất đều đi một chút nhìn xem nơi nào thích hợp. Mặc như tác ôm khuê nữ đi tìm Trương Cú, Đinh Lan Anh, Vương Ngọc cần đám người. Phát phúc lợi trước từ công điểm nhiều tiên tiến phụ nữ bắt đầu, loại này đi đầu chuyện này tự nhiên cũng muốn từ các nàng vào tay. Nàng trước tìm Trương Thúy Hoa, hỏi một chút các nữ nhân làm việc nhi vị trí, sau đó liền từng nhóm đi tìm đi. đinh lan anh ngô mỹ anh hào thuyết nàng một mở miệng các nàng liền đáp ứng đinh lan anh chỉ là hỏi ni nhi không có nam đại phu đi mặc như cười nói liền phó bác sĩ đinh lan anh liền không thành vấn đề ta đây cùng tiểu vân đoá nương nói một tiếng hiện tại làm vương ngọc cần làm gì nàng đều vô cùng cao hứng bởi vì nàng nói qua có thể đem kia hai ôn thần lộng đi làm nàng làm gì đều vui lên núi xuống biển đều không nói chơi cho nên làm nàng tới kiểm tra Một chút vấn đề không có. Ngô Mỹ Anh cũng phụ trách cùng chính mình bổn ra mấy cái chị em dâu nói nói. Liễu Tú Nga ra mấy cái tức phụ cũng không thành vấn đề. Bà bà một phát lời nói các nàng liền đồng ý đi kiểm tra. Nhưng thật ra Trương Cú không chịu. ni Nhi quái thẹn thùng. Mặc như cười nói, nơi nào thẹn thùng. Nhân ra là đại phu lại không phải ăn no căng muốn xem ngươi. Nói nữa, ngươi biết đi bệnh viện kiểm tra một lần xài hết bao nhiêu tiền sao. Đây chính là chính phủ cấp chúng ta phụ nữ phúc lợi, là Mao chủ tịch nói cả nước chữa bệnh phải hướng quảng đại nông thôn nghiêng, chúng ta ở nông thôn phụ nữ mới có như vậy, tốt cơ hội. Nếu không ngươi cho rằng nhân ra nguyện ý tới cấp kiểm tra A, ở nông thôn lại phá lại dơ, nơi nào có huyện bệnh viện thoải mái. Trường cú bị nàng nói được mặt đỏ, ngượng ngùng lên. Kia kia im thử xem, nói thử xem, nhưng nàng đi đến đại đội trước cửa lại trốn đi, đặc biệt là nghe nói còn phải cười quần nàng cảm giác muốn hù chết người. Này lại không phải sinh hài từ, mấu chốt nàng một mùa đông cũng chưa tắm rửa, căn bàn ngượng ngùng làm cho bác sĩ mặt cười quần hảo đi kia trên đùi thẳng rớt ra đâu, muốn cởi quần áo đến cùng hạ tuyết dường như phiêu. Ngày đầu tiên cũng không cần quá nhiều người, mặc như động viên không sai biệt lắm mười mấy liền ôm khuê nữ đi tìm Trần Ái Nguyệt các nàng. Trần Ái Nguyệt lãnh phó chăn khảo sát một chút hoàn cảnh, phó chăn chọn đại đội một gian nhà ở, này gian nhà ở tương đối rộng mở, phía bắc là một chương tiểu giường gỗ, phía nam phóng một chương bàn làm việc trung gian dùng đồ vật ngăn cách là được. Không có rèm vải từ chỉ có thể dùng cao lương miệt tịch. Đem đồ vật hai bên trên tường mộc tiết tử hệ thượng dây thừng, sau đó đem miệt tịch cài chốt cửa đi rũ xuống tới liền hảo, chủ yếu là chắn phong cùng bên ngoài người tầm mắt. Dù sao phụ nữ kiểm tra thời điểm nam nhân là không thể đi vào, vấn đề không lớn. trước trên mặt đất xái thủy trong ngoài mà quét tước sạch sẽ trên tường cùng với phòng ba thượng mạng nghiện đều phải rửa sạch đến sạch sẽ miễn cho đi xuống rớt hôi hít mắt phó trăn kiểm tra một chút tuy rằng đơn sơ đến đáng thương cũng chỉ có thể chấp vá một chút bởi vì mặt khác phòng còn không bằng này gian điều kiện hảo đâu nàng đem thiên phong đại đội chữa bệnh hồ sơ bãi ở trên bàn huyết áp kế chờ khí giới cũng lấy ra tới lại đem bút lông lấy ra tới viết mấy chữ một lát sau cũng không thấy có phụ nữ lại đây phó chăn ngẩng đầu nhìn nhìn Trần chủ nhiệm, Trần Ái Nguyệt nói ta đi nhìn nhìn, này đó đàn bà Nhi thật là phiền nhân, thời khắc mấu chốt liền rớt dây xích. Phó chăn lại kêu Mạc Như qua đi xem chữa bệnh hồ sơ, trong chốc lát giúp nàng ký lục một chút. Mạc Như các ngươi thôn còn có hay không phụ nữ có thể đọc sách viết chữ. Mạc Như nói, hẳn là có trong chốc lát hỏi một chút. Trần Ái Nguyệt nhưng thật ra có thể, bất quá nàng là phụ nữ chủ nhiệm hiện tại lại đảm nhiệm ở nông thôn tuyên truyền viên vội thật sự đâu. Những người khác nói, Liễu Tú Nga nhận thức mấy cái, nhưng là cũng không nhiều lắm, Chu Thành Nghĩa gia khuê nữ giống như thượng quá biết chữ ban còn có trong thôn mấy cái khuê nữ phòng trừng cũng nhận thức chữ nổi. Tuy rằng hiện tại chính phủ tuyên truyền kết hôn muộn, nhưng là ở nông thôn nữ nhân 17-18 tuổi liền kết hôn không ít Chu ra thôn vưu gì cho nên muốn tìm cái 19-20 trở lên đại khuê nữ không dễ dàng. Quá tiểu nhân nữ hài từ cũng không thích hợp cho nên chỉ có thể tìm đã kết hôn phụ nữ. một lát sau trần ái nguyệt đem mấy người phụ nhân lãnh tiến vào vừa đi một bên giáo dục các nàng các ngươi sao lại thế này không phải nói muốn lại đây kiểm tra như thế nào một đám đều không tới chơi chúng ta chơi đâu ta và các ngươi nói đây chính là vì các ngươi hảo một đám nơi này đau nơi đó ngứa hiện tại có bác sĩ đều chạy nhanh lên tiếng a phụ nữ nhóm một đám cúi đầu gục xuống mắt liền tính ngày thường nhất sấm thật nữ nhân đều xấu hổ lên Ngô Mỹ Anh nói, bọn im không được trở về tẩy đi tẩy đi à. Có người phụ họa, chính là sao, muốn nước ấm không được nhóm lửa nấu nước a Như vậy lăn lộn, nhưng không được nửa ngày như thế nào. Phó chăn nói tẩy là đúng ta và các ngươi nói, nhất định phải giảng hảo cá nhân vệ sinh. Diệt trừ bốn hại chính là vì tiêu diệt bệnh khuẩn giảng vệ sinh cá nhân cũng muốn đổi kịp mặc kệ nam nhân nữ nhân mỗi ngày đều phải tẩy tẩy, không tẩy không thể cùng phòng A, không sạch sẽ phụ nữ các đồng chí dễ dàng nhất đến phụ khoa bệnh. Những cái đó phụ nữ thấy phó chăn tuổi trẻ nhẹ, đánh giá vẫn là cái đại cô nương, liền dám tùy tiện mà nói cái này, cũng không biết thẹn thùng. Nàng đều không thẹn thùng, các nàng cũng lá gan nổi lên tới. Đặc biệt những cái đó ngày thường liền ái nói cái chuyện hài thô tục. Cũng không phải là sao cần thiết đến tẩy tẩy, một đám đi luyện sắt thép luyện cùng côn sắt từ dường như. Ngô Mỹ Anh mắng nói, mau cầm miệng của ngươi lại đi, như thế nào không biết e lệ, làm trò nhân ra phó bác sĩ cũng như vậy. Phụ nữ liền truyền trong mắt che miệng cười. Mặc như nhìn xem người, liền đối Trần Ái Nguyệt nói, Trần chủ nhiệm cầm đại loa đi kêu sao. Nàng vẫn luôn cảm thấy Trần Ái Nguyệt Phi thường hưởng thụ cầm đại loa mãn thôn thết to cảm giác, phòng trừng có một loại thủ trưởng đối với bọn lính kêu gọi cảm giác thành tựu. Quả nhiên, Trần Ái Nguyệt liền cầm đại loa đi trong thôn kêu, phụ nữ các đồng chí chạy nhanh đến đại đội phòng y tế tới kiểm tra, phụ nữ các đồng chí, đây là huyện ủy công xã cho chúng ta hoàng đại phụ nữ đồng bào phúc lợi, là huyện bệnh viện bác sĩ tự mình xuống dưới cho chúng ta kiểm tra, tốt như vậy cơ hội nhất định không cần bỏ lỡ, chạy nhanh a có bệnh chữa bệnh, không có bệnh kiểm tra dự phòng, bỏ lỡ người hối hận cả đời. nàng như vậy một kêu trong thôn các nam nhân nhưng thật ra rất tò mò, đều cảm thấy kia phòng y tế là cái thần kỳ địa phương, liền cùng sinh hài từ dường như chỉ cho phép nữ nhân đi không chuẩn nam nhân tới gần. Có người liền ở phụ cận tham đầu tham não, nghĩ tới đi nhìn nhìn. Kết quả bị phụ nữ nhìn đến, hốc đầu liền mắng, nhìn cái gì mà nhìn, lén lút không nghe thấy nam đồng chí dừng bước sau. Một bên đi a buổi tối ra đi xem nhẫm thức phụ nhi đi. Kia nam nhân cũng là cái miệng lưỡi trơn chu. Tàu tử im cũng không đem thức phụ, nơi nào tới thức phụ nhi xem. Không bằng ngươi cấp im nhìn xem, làn con mẹ ngươi, ra đi xem ngươi nương liền chúng, Thuận tay túm lên một bên cái chổi liền kén, sợ tới mức kia nam nhân chạy như bay mà đi. Chờ Đinh Lan anh cùng Vương Ngọc Cần cũng lại đây, mặc như hỏi, như thế nào không thấy được tú phương tàu tử. Bên kia ngô Mỹ anh nói, bốn thuộc hộ cuối cùng, một cái lạc hậu phần từ còn tưởng đuổi trước. Mạc như nói, đây là chính phủ cấp phúc lợi, không cần công điểm, chẳng phân biệt bốn thuộc hộ tàu tử ngươi đi đem người gọi tới đi toàn thôn phụ nữ tốt nhất một cái không rơi hạ Thật vất vả có cái không chê ở nông thôn phụ nữ bẩn thiểu bác sĩ các ngươi còn không chạy nhanh, thật là bỏ lỡ thôn này nhi không có cái kia cửa hàng đâu. Ngô Mỹ anh thấy Mặc như làm nàng đi kêu, có điểm ủy khuất, nhưng là chiến sĩ thi đua phân phó cũng không thể không nghe, nàng đành phải biệt biệt nữu nữ đi kêu Trần Tú Phương. trần tú phương đang ở trong nhà mang theo lão nhân hài từ xử lý trong đất nhặt được một chút cao lương tua đều là từ đội ba đội 4 mương nhặt được này mầm uy gà tốt liền lưu trữ trợ cấp đồ ăn một cái hạt đều không thể lãng phí ngô mỹ anh cũng không gõ cửa liền đi vào Hô trần ái nguyệt đại loa thét to đi phòng y tế người không biết như thế nào còn không đi trần tú phương đương nhiên nghe thấy được nhưng nàng là bốn thuộc hộ đương nhiên không thể thượng thấu nàng đỡ eo đứng lên ta cũng có thể đi Ngô Mỹ Anh tức giận nói, không thể đi còn tới kêu ngươi. Có phải hay không đến kiệu tám người nâng nâng ngươi đi. Trần Tú Phương vội nói, không cần không cần ta đây liền đi. Ngô Mỹ Anh hừ nói tẩy tẩy lại đi a, đừng thối hoác đi bẩn thiểu người. Chu Tiểu Lan nói, bọn im mỗi ngày buổi tối tẩy thí thí, sạch sẽ đâu. Ngô Mỹ Anh nói, tư bản chủ nghĩa hưởng lạc phái, nếu không các ngươi làm việc nhi không còn dùng được liền nghèo chú ý đi. Nói liền đi rồi. Chu Tiểu Lan cắn môi, nước mắt ở hốc mắt đào quanh. Nàng Mama thấy được chạy nhanh nói, không có việc gì a, đừng khóc. Chu Tiểu Lan ủy khuất nói, nói cái gì đều mắng người. Nàng ma thở dài, bốn thuộc hộ liền không đúng, không phải chúng ta làm không hảo a, đừng khóc. Chu Khâm Bính chạy tới, cha đi làm chính là bốn thuộc hộ kia chúng ta làm gì không cho cha ta trở về? Trở về liền không phải bốn thuộc hộ. Trần Tú Phương nói, đừng nói bừa. người nhà quê đối ở trong thành đi làm người đỏ mắt đâu nằm mơ đều muốn đi trong thành ăn cung ứng lương đáng tiếc lúc này nông dân vào thành cũng không phải là dễ dàng như vậy bởi vì hâm mộ ghen ghét bọn họ liền đối ở nông thôn quê quán phụ nữ và trẻ em nhiều hơn xa lánh châm chọc cũng coi như là phát thiết một chút nàng nói nhân gia nói nhân gia các ngươi không cần nghe không cần lo cho làm tốt chính mình là được người hôm nay tác nghiệp viết không chu khâm bính bĩu môi lại không phải đi học còn làm bài tập Trần Tú Phương nắm lỗ tai hắn vào phòng, làm ngươi viết liền viết đây là cha ngươi phân phó, ngươi dám không nghe. Chu Khâm Bính lập tức nói viết viết viết, Trần Tú Phương liền đi làm làm chính mình vệ sinh thay đổi xiêm y sơ trải đầu chạy nhanh đi phòng y tế. Phòng y tế chính là đại đội một gian nhà ở, nàng nhìn người ở nơi nào nhiều liền qua đi. Lúc này Mạc Như đang ở giúp đỡ viết kiểm tra kết quả, một bên viết một bên hỏi, tàu tử nhóm các người ai sẽ viết chữ, lại đây giúp đỡ. Nàng hỏi Ngô Mỹ Anh, Ngô Mỹ Anh mặt đều đỏ. Nga Ni Nhi, người đây là chê cười ta đâu, nó nhận được ta ta không nhận biết nó. Vài người khác cũng đều không dám tuy rằng có nhận thức 10 cái 20 cái tự kia cũng không hảo xử a. Nếu là người khác hỏi Trần Tú Phương là không dám tiếp lời, bất quá mặc như tính tình làm tốt người hòa khí, đối nàng từ trước đến nay đều là vẻ mặt ôn hòa, trước nay chưa cho sắc mặt quá, nàng liền đánh bạo nói, Ni Nhi ta có thể viết mấy cách chính là viết đến không tốt. Mạc như vừa nghe chạy nhanh nói, tàu tử mau tới đây. Nàng đem Trần Tú Phương kéo qua đi, không nghĩ tới còn sẽ viết chữ, thật là không tồi cơ hội cấp có chuẩn bị người. Nàng cấp Trần Tú Phương nói một chút, niệm làm nàng viết viết thử xem. Trần Tú Phương nhéo bút viết mấy cách tuy rằng chữ viết có điểm oai, nhìn giống tiểu hài Tử viết đến, nhưng là viết đến nghiêm túc, có thể nhận ra tới. Mặc như gật gật đầu, cười nói, tàu tử, người đều viết đúng rồi, khá tốt, tiếp tục viết. Phó chăn vừa lúc kiểm tra xong một cái, lại đây nghỉ ngơi một chút uống miếng nước thuận tiện nhìn xem Mạc Như nhớ nội dung. Nàng không nghĩ tới Mạc Như có thể viết nhiều như vậy tự, hơn nữa tự viết thật sự xinh đẹp một chút đều không giống biết chữ ban ra tới gà mờ. Mạc Như giải thích cao dư phi giáo hào, nàng không thể lại thổi Trần Ái Nguyệt bởi vì Trần Ái Nguyệt ở trước mặt phó chăn liếc mắt một cái liền biết Trần Ái Nguyệt nhận thức không bao nhiêu tự, nhiều lắm cũng là cái gà mờ. Trần Tú Phương là chính mình khi còn nhỏ học quá một năm, sau lại nàng gả lại đây chu bồi kim lại giáo nàng hai năm cho nên thường dùng tự vẫn là sẽ. Rốt cuộc nàng hàng ngày cũng lặng lẽ luyện tập cấp nam nhân viết thư. Một buổi sáng, liền đem mười mấy phụ nữ kiểm tra xong, sau đó phó chăn viết tiêu kết. Bữa cơm chưa sau tiếp tục lại kiểm tra rồi mười mấy. Ở phó chăn viết tiêu kết thời điểm, mặc như phụ trách đem nàng ý tứ truyền đạt cấp những cái đó phụ nữ các nàng đều tương đối nghe nàng. Mạc như nói, điểm thứ nhất đều phải giảng vệ sinh, không mỗi ngày tẩy ít nhất cũng đến 3 ngày một tẩy. Nhớ kỹ bác sĩ nói, nam nhân cũng cần thiết muốn giảng vệ sinh bởi vì bọn họ nếu là không sạch sẽ nhiễm bệnh chính là nữ nhân. Những cái đó da mặt giày thích nói chuyện hài thô tục phụ nữ liền bắt đầu hi hi ha ha, da mặt mỏng liền bắt đầu cúi đầu mũi hừ hừ. Điểm thứ hai, có không thoải mái đều phải cùng bác sĩ nói, cho các người phối dược, cầm dược liền phải kiên trì mỗi ngày ăn, ấn đợt trị liệu ăn, không cần khó chịu thời điểm ăn, không khó chịu liền đánh đổ. Có người nhỏ giọng nói nào có tiền lấy dược, không tha. Mặc như đánh gãy các nàng. Người không có tiền uống thuốc, vậy người là ngao, ngao đến chị không được hai chân vừa dẫm hai mắt một bế. Rõ ràng theo lý thuyết nữ nhân so nam nhân trường thọ, nhưng trong thôn rất nhiều hài tử đều là khi còn nhỏ không có nương, rất nhiều đều là sinh hài tử hoặc là phụ khoa bệnh lợi hại chết. Thấy chiến sĩ thi đua nói được lợi hại, những cái đó phụ nữ không dám cãi lại. mặc như nói có bệnh đi bệnh viện, người đi không được hiện tại chính phủ cấp phúc lợi bác sĩ xuống nông thôn, người nếu là còn cất giấu kia chờ bệnh đến quá lợi hại không có thuốc nào cứu được thời điểm cũng thật chẳng trách người khác. Lúc này đây kiểm tra kết quả cho thấy trong thôn rất nhiều phụ nữ đều có phụ khoa bệnh kinh nguyệt không điều đây là chuyện thường ngày cơ hồ một nửa, mặt khác chứng viêm cũng không ít thậm chí có trọng độ thối nát cùng với từ cung thoát sũ Cuối cùng nàng trực tiếp hạ trọng dược, không nghĩ cho ngươi hài từ tìm mẹ kế, phải hào hào mà kiểm tra chữa bệnh A. Một đám lúc này mới hại sợ đều chạy nhanh nói chính mình nơi này nơi đó không thoải mái. chương 144 cự tuyệt và thành lập. đương nhiên phó chăn cũng không phải vạn năng chỉ có thể tận lực nhiều kiểm tra một ít hạng mục nhắc nhở các nàng như thế nào dự phòng từ từ đối với phía trước một chút đều không có chữa bệnh tri thức phụ nữ nhóm tới nói này cũng đủ mặc như xem phó chăn một người quá mệt mỏi lo liệu không hết quá nhiều việc đồng thời cũng muốn vì trong thôn bồi dưỡng một nhân tài liền kiến nghị làm phó chăn chọn hai cái trợ thủ hỗ trợ liền tính không hiểu chuyên nghiệp nhưng là lâm sàng cùng ứng dụng cũng là quen tay hay việc Phó chăn hỏi một chút những cái đó phụ nữ đều không có kinh nghiệm cơ sở, nhưng thật ra Hà Tiên cô bởi vì là chức nghiệp bà mụ nhưng thật ra có thể hỗ trợ. Phó chăn khiến cho Hà Tiên cô đương trợ thủ hỗ trợ cấp phụ nữ nhóm kiểm tra, mặc như phụ trách mang theo Trần Tú Phương ký lục. Mặc như thấy Trần Tú Phương viết kiểm tra kết quả viết thật sự lưu, khiến cho nàng đi theo phó chăn hỗ trợ, trong đội thương lượng cho nàng tính công điểm. Hợp với kiểm tra 4 ngày, toàn đại đội trung thanh niên phụ nữ kiểm tra rồi hơn phân nửa. Lúc này công xã vệ sinh viện phái người thông chi, làm các đại đội vệ sinh viên đi công xã mở họp. Sáng sớm phó chăn liền ngồi cấp công tiêu xã đưa giấy vệ sinh xe lừa đi công xã vệ sinh viện mở họp. Mở họp nội dung chính là muốn ở các đại đội thành lập phòng y tế, vệ sinh thất yêu cầu một cái đại đội cần thiết có một gian phòng y tế ít nhất một người đại phu. Huyện bệnh viện đại phu đương nhiên không thể thường đi đóng quân, cần thiết đại đội chính mình phái người học tập huấn luyện, có thể trước đi theo nằm vùng đại phu học, về sau định kỳ đi huyện bệnh viện huấn luyện học tập đề cao y tế trình độ. Như vậy các nằm vùng nhân viên cũng muốn gánh vác ở trong thôn tuyển chọn nhưng huấn luyện nhân viên, làm cho bọn họ gánh vác khởi đại đội phòng y tế trọng trách. Sẽ thượng các nhân viên y tế cũng phát biểu chính mình ý kiến cùng với hiểu biết các đại đội xã viên thân thể trạng huống. Rất nhiều đại phu mấy ngày nay chỉ là giàn xếp xuống dưới, tùy tiện tâm sự, lượng cái huyết áp ứng phó nhiệm vụ, căn bản không có làm cái gì. Đặc biệt mấy cái nông chiều từ bé nữ đại phu kết bỏ đại đội dừng chân điều kiện kém, ăn chính là cơm heo, quả thực một ngày đều ngốc không đi xuống, càng không thể làm cái gì. Các nàng nghe phó chăn báo cáo hồng kỳ đại đội phụ nữ phụ khoa kiểm tra trạng huống, đều không cho là đúng. Có người cho rằng phó chăn nói dối, những cái đó ở nông thôn bà nương lại dơ lại xuống, nàng sao có thể cho các nàng kiểm tra. Cũng có người cảm thấy phó chăn tùy tiện nói bừa mấy cạnh ứng phó nhiệm vụ mà thôi cũng không thật sự. Đặc biệt có mấy cái hàng ngày ghen ghét nàng, liền nói chút lời nói lạnh nhạt. Lấy kêu hà mai một cái nội khoa nữ bác sĩ lợi hại nhất. Phó chăn, này chữa bệnh hồ sơ thiệt hay giả a Phó chăn phiết nàng liếc mắt một cái. Lại không phải ta viết chẳng lẽ ngươi cảm thấy người trong thôn có thể chính mình biên ra tới. Hà Mai còn muốn nói cái gì, phó chăn không khách khí mà châm chọc nói có chút người chính mình không hào hảo công tác luôn là cho rằng người khác cùng chính mình giống nhau đâu. Ngươi, tổ trưởng ta còn có một cái xin, phó chăn lại lười đến cùng Hà Mai cãi nhau, xuống nông thôn chữa bệnh tiểu tổ tổ trưởng quý mạnh cười nói, phó chăn đồng chí, ngươi nói. Phó chăn nói, ở nông thôn rất nhiều hài đồng, đều không có chích ngừa vaccine đậu mùa, có phải hay không chúng ta lần này cấp kiến phòng dịch châm hồ sơ. Không đợi quý mạnh nói chuyện, Hà Mai nói, phó chăn, ngươi như vậy sẽ cho đại gia thêm phiền toái, nếu ra vấn đề ai phụ trách. chích ngừa bệnh đậu mùa là dễ dàng như vậy sao? Xin, vận chuyển, bảo tồn, chủng đậu, đều phải tương quan nhân viên, hơn nữa dễ dàng ra vấn đề, bạn nhất về sau xảy ra chuyện ai phụ trách. Phó chăn nói, ở huyện thành đường phố cùng trường học đều trích ngừa bệnh đậu mùa, có hay không phiền toái, có hay không vấn đề. Ai phụ trách, nếu ở huyện thành có thể, vì cái gì ở nông thôn không thể. Đều vì tạo phúc hài tử tự nhiên phải đối ra trường trình bày bệnh đậu mùa tác dụng cùng khả năng phản ứng, loại không loại tự nguyện hơn nữa nhất định phải miễn phí, nếu không phòng trường tuyệt đại bộ phận nữ hài tử liền không có trích ngừa cơ hội. Quý Mạnh nói, ngày mai ta hồi huyện bệnh viện mở họp sẽ đem các đồng chí kiến nghị đúng sự thật phản ánh. Làm tổ trưởng, Quý Mạnh đương nhiên biết cấp ở nông thôn hài từ trích ngừa vaccine đậu mùa là lợi quốc lợi dân chuyện tốt nhi, bản thân phát minh chế tác sinh sản vaccine phòng bệnh chính là vì tạo phúc nhân loại. Nếu ở nông thôn hài từ đến bệnh đậu mùa chết non, không chỉ là gia đình tổn thất cũng là quốc gia tổn thất. Sẽ sao phó chăn muốn đi bộ hồi tiên phong đại đội, nàng cùng các đồng sự cáo tư. Hà Mai cười nói, phó chăn ta không có nhằm vào người ý tứ, không cần sinh khí A ta việc nào ra việc đó. Phó chăn nói ta chưa bao giờ vì không ý nghĩa chuyện này sinh khí. Hà Mai sắc mặt biến đổi, lại vẫn là cười nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lưu tại công xã đi làm đâu, không nghĩ tới bị phân đi đại đội A. Nghe bọn hắn nói đại đội nhưng khổ, ngủ ra xúc liều ăn cơm heo, đốn đốn khoai lang đỏ có phải hay không A? Phó chăn lạnh lùng nói, đương nhiên không phải. xoay người liền đi không muốn cùng nàng nhiều lời hà mai biểu môi đối bên cạnh một thanh niên châm chọc nói có chút người liền sẽ tự cho là thanh cao có gì đặc biệt hơn người nhân ra cũng không đem nàng đương hồi sự lý ngạn vẫn như cũ nhìn phó chăn bóng dáng lẩm bẩm nói lớn lên xinh đẹp a này liền ghê gớm thực hà mai bị thức giận đến thẳng trợn trắng mắt phó chăn ra vệ sinh viện môn liền nhìn đến phía trước dừng lại một chiếc con lừa xe mặc như ôm chu thất thất hướng nàng vẫy tay phó chăn mở họp xong sao Phó chăn trong lòng nóng lên, vừa rồi không mau trở thành hư không, bước nhanh qua đi, cười nói, các ngươi như thế nào tới, đại trời lạnh đừng đem thất thất đông lạnh hỏng rồi. Nàng thuận tay liền đem chu thất thất ôm qua đi, chu thất thất rũi bạch béo tay nhỏ đi bắt nàng khuyên tai. Mặc như ngăn lại nữ nhi tay nhỏ, cười nói, toàn đại đội xã viên nhóm đều nói muốn cảm tạ phó bác sĩ, chúng ta đội thương lượng cho ngươi cải thiện thức ăn, làm tiểu ngũ ca lấy phiếu thịt tới mua thịt trở về cho ngươi làm chưng thịt mặt ăn. Cửa Hà Mai cùng Lý Ngạn xem đến rõ ràng, Hà Mai trên mặt hiện lên ghen ghét thần sắc. Này đó nghèo chân đất còn mua thịt đâu, quanh năm suốt tháng dưỡng đầu heo chính mình một ngụm đều không bỏ được ăn. Lý Ngạn cười nói, phó chăn thật lợi hại, mới mấy ngày liền cùng trong đội hòa mình, so ở bệnh viện thời điểm hiền hòa nhiều. Hà Mai tức giận nói, ngươi xem nàng lại hảo nàng cũng sẽ không xem ngươi hảo. Lý ngạn nhìn đối diện đồ tể tổ ra tới một cái vóc dáng cao thanh niên, trong tay xách theo một đại điều thịt ba chỉ, dáng người kiện Mỹ, bộ dáng tuấn lãng, lại xem ôm hài từ tiểu tức phụ cũng tuấn tiếu thật sự, nhìn không được khen, không nghĩ tới chúng ta ở nông thôn còn có như vậy thủy linh tiểu phu thê đâu. Bọn họ cùng phó bác sĩ ở bên nhau, cũng coi như người phân theo nhóm. Cấp hà mai tức giận đến miệng một oai vào nhà đi. Tiểu phu thê mua thịt tiếp phó chăn, lại đi cung tiêu xã. mặc như chỉ cần đỉnh đầu có bố phiếu liền mua bố, không có đẹp vải bông có thể mua thường dùng bố. Miễn cho chờ mấy ngày nữa ăn tết khẩn trương có bố phiếu cũng mua không được bố. Dọc theo đường đi vừa nói vừa cười về nhà. đã qua bữa cơm chưa thời gian, mặc như trước làm bún thịt cấp phó chăn thêm cơm. tốt nhất năm hoa ba tầng đi ra thiết ngón cái lớn nhỏ dùng nước tương, muối, hành thái khương xoa nắn ngon miệng nhi. đem mì xào cùng thịt ba chỉ quấy đều thượng nồi trưng thục. trưng thịt hương khí cùng hầm thịt có điều bất đồng. Không có như vậy bá đạo thuần hậu, lại thanh hương phác mũi. Mùi thịt hỗn chưng thịt hương khí, nhập khẩu có một loại triền miên giao hòa vị, làm người cảm thấy này mùi thịt cũng phân rất nhiều trình tự, một chồng tam than. Phó chăn ăn ngon lành, một cái kính mà khen, mặc như các người nấu cơm ăn ngon thật giống nhau thịt cùng mặt như thế nào ăn ngon như vậy đâu. Mặc như cười nói tới, đều là của người từ từ ăn. Nướng lúa mạch không gian rất nhiều, về sau giết heo lại mua mấy cân thịt đột muốn ăn liền làm. Cuối cùng cấp phó chăn hưởng, lại uống lên một ly trà mới giải nị Nghỉ ngơi một chút, bọn họ đi đại đội tìm Trần Ái Nguyệt làm nàng tổ chức cán bộ mở họp truyền đạt vệ sinh viện hội nghị tinh thần. Trần Ái Nguyệt có điểm há hốc mồm, hiện tại trong thôn nơi nào có cán bộ A? Chu gia thôn tiên phong đại đội bởi vì chương căn phát cùng đội không hòa thuận, cho nên cán bộ trang bị là không đầy đủ, tỉ như nói khác đại đội có đại đội thư ký, đại đội trưởng, phó đội trưởng, đại đội kế toán, thư ký viên, người giữ kho, sĩ quan hậu cần, chăn nuôi viên từ từ trong đó đến kế toán đều tính cán bộ. Hiện tại đại đội chỉ có chương căn phát cùng một cái kế toán, bọn họ đều đi xưởng sắt thép, trong nhà cũng chỉ có Trần Ái Nguyệt một cái đại đội cán bộ. Mà đội sản xuất cán bộ vốn dĩ chính là đội trưởng, phó đội trưởng, kế toán Trương Căn Phát không đồng ý có phó đội trưởng, lấy cơ công điểm gánh nặng quá nặng kỳ thật là sợ phản đối hắn lực lượng càng nhiều, rốt cuộc hắn tưởng đề bạt người đi đội 2 đội 1 cũng chen vào không lọt đi cho nên cũng chỉ có đội trưởng. Cuối cùng Trần Ái Nguyệt sứt khoát làm các đội lâm thời phó đội trưởng dẫn dắt các đội tiên tiến tới đại đội trong phòng mở họp. Nghe nói muốn tìm một người tiến phòng y tế huấn luyện, có thể đương bác sĩ có công điểm, rất nhiều người đều nói nhau nhau muốn người trong nhà đi vào ai cũng không phục ai, trong lúc nhất thời hội trường cùng chợ rau giống nhau cãi cọ ồn ào. Ngô Mỹ anh hô ta coi làm chiến sĩ thi đua đương khá tốt. Cái này nhưng thật ra không có ý kiến, chiến sĩ thi đua đương bác sĩ, người khác tranh bất quá. Mạc như ngượng ngùng nói cảm ơn đại gia hậu ái, bất quá ta không thể đương ta vững huyết. Nàng nhưng không nghĩ đương bác sĩ, đương bác sĩ liền phải mỗi ngày tới phòng y tế đi làm kia nhưng không tự do. Nàng không nghĩ không tự do, nàng còn phải đầu cơ trục lợi đâu. Không đầu cơ trục lợi thật xin lỗi chính mình không gian. Có người lại hô, vậy là Minh Dũ Đương. chu Minh Dũ nói ta một đống sức lực trồng trọt đỉnh vài cái, như thế nào có thể đi ngồi văn phòng đâu. Mọi người đều cười rộ lên, nguyên bản đều cướp muốn đi những người đó trên mặt ngượng ngùng. Nhậm Hồng Mai nói cũng đến chờ đại đội thư ký trở về rồi nói sau. Đội 3 đội 4 lập tức thét to chờ đại đội thư ký trở về lại quyết định dù sao cũng là cán bộ hội nghị. Có người đối trần ái Nguyệt Hô, phụ nữ chủ nhiệm ngày mai đi xưởng sắt thép đem thư ký thỉnh về tới. Hắn nói xong có người liền bắt đầu cười, một bên cười còn muốn nhìn Nhậm Hồng Mai. trường cú hô đó có phải hay không đến tuyển hai cái a một nam một nữ a tổng không thể làm nữ nhân cho nam nhân nhìn bệnh làm nam nhân cấp nữ nhân xem bệnh đi đúng vậy đúng vậy đau đầu cảm mạo nhìn xem không quan trọng nếu là khác bệnh như thế nào cũng đạt được khai xem đi phó chăn nói các ngươi nếu là có đủ tư cách người được chọn đừng nói hay ba cái tám ta đều cấp mang mang ra tới nói không chừng còn có thể phân công đi khác đại đội hỗ trợ đâu Nam nhân nữ nhân đều bắt đầu kêu muốn đi phòng y tế, này việc nhẹ nhàng A thoát ly sản xuất không cần xuống đất lao động còn có cao công điểm lấy, lại nói chính mình đương bác sĩ kia không phải tùy tiện uống thuốc, còn có thể trộm bán điểm, còn có thể kiếm khoản thu nhập thêm. Này thật đúng là lại thể diện lại phát tài công tác chiến sĩ thi đua hai vợ chồng cương nhiên không làm hay là ngốc tử đi. Đều ngừng nghỉ tất cả đều đi đương bác sĩ ai bắt đầu làm việc trồng trọt, uống gió Tây Bắc, có người hô. Chu Minh Dũ nói, không bằng chúng ta tuyển vài người, sau đó cầm đi xưởng sắt thép làm cán bộ nhóm đầu phiếu tuyển. Đều cảm thấy là cái biện pháp. Mạc Như nói, phải làm đại phu, để nhất đến có điểm cơ sở, có thể học đi vào, để nhị tốt nhất còn phải biết chữ, có thể xem y dược thuyết minh. Có điểm cơ sở, soát sớt 98% còn nhiều. Biết chữ lại soát sớt 95% còn nhiều. Phó Trăn cười nhẹ, hỏi Mạc Như, nhìn tới hai ta tưởng giống nhau. Mạc như thấp giọng nói, đúng vậy ta cảm thấy Trần Tú Phương có thể học học nàng lời nói không nhiều lắm thận trọng, học đồ vật cũng không chậm. Còn có gì đại nương tuy rằng không biết chữ, nhưng là đỡ đẻ một phen hào thủ xem cái phụ khoa bệnh cũng có cơ sở, học học là được. Nàng cùng Trần Tú Phương có thể bổ sung cho nhau, có lão bà tử cho nam nhân nhìn bệnh cũng không gì. Phó chăn cười nói, trừ bỏ tuổi đại điểm nhưng thật ra không tồi Mạc như nói, không có việc gì, về sau có thích hợp người trẻ tuổi cũng có thể đi các người huyện bệnh viện học tập. Hà Tiên cô nhắc tới tới cơ bản liền có thể thượng cương kinh nghiệm lão đạo, lịch duyệt phong phú, làm phụ khoa bác sĩ nhất thích hợp mấy ngày này cấp phó chăn trợ thủ kiểm tra làm không tồi. Phó chăn thanh thanh giọng nói, ta tới mấy ngày cũng tiếp xúc một chút các vị phụ nữ ta nơi này cũng có hai người tuyển. Phó bác sĩ có người thật tốt quá, nói nhanh lên một chút xem. Phó chăn liền nói Hà Tiên cô cùng Trần Tú Phương, một cái có kinh nghiệm, một cái biết chữ sẽ viết hai người huấn luyện một chút học lên tương đối mau. Đội ba đội bốn đều kêu không đồng ý, tất cả đều là bọn họ đội hai, dựa vào cái gì a Đội một cũng không hé răng, bởi vì bọn họ không quen nhìn bốn thuộc hộ, Hà Tiên cô tuy rằng tuổi đại, nhưng thật ra còn có thể tiếp thu. Nhưng là Trần Tú Phương, dựa vào cái gì a Phó chăn khẽ hừ một tiếng. Vậy các người ai sẽ viết chữ, nhấc tay a có thể đem ta chữa bệnh hồ sơ viết đến dành mạch khiến cho ngươi tới. Nếu không ngươi đến đi trước thượng mấy năm học chẳng lẽ ta còn phải giáo ngươi đọc sách viết chữ. Mọi người đều người câm, trần tú phương kích động đến dùng sức nắm chính mình tay, nàng căn bản không nghĩ tới phó chăn sẽ điểm tên nàng, nàng biết khẳng định là mặc như kiến nghị. Chiến sĩ thi đua chính là chiến sĩ thi đua, tầm mắt cùng nhân ra đều không giống nhau, chưa bao giờ coi khinh chính mình công chính công bằng. Nàng cơ hồ muốn khóc, cuối cùng vì tỏ vẻ công bằng, vẫn là tuyển mấy cái phụ nữ viết trên giấy cầm đi xưởng sắt thép cấp cán bộ nhóm tuyển. Mạc như nói, cái này phòng y tế là đại đội phòng y tế các ngươi không thấy được sao. Lại không phải đội sản xuất phòng y tế. Tuyển ra tới hai gã bác sĩ, về sau công điểm, trợ cấp là ở đại đội tính, không về đội sản xuất. Ai xem bệnh đều là giống nhau, thứ tự đến trước và sau, trước khám gấp sau bình thường, cùng cái nào đội có quan hệ gì. Những lời này lại ấn hạ một đại bộ phận phản đối thanh âm, nhưng là làm Trần Tú Phương cái này bốn thuộc hộ đương phòng y tế vệ sinh viên, phản đối thanh vẫn là không nhỏ. Bất quá bọn họ đều không có nhân ra biết chữ nhiều, liền tính phản đối cũng đề không ra hảo ý thấy, tạm thời cũng chỉ có thể tiếp thu. Trần Ái Nguyệt Thừa Dịp Chu Minh Dũ Chu Thành Liêm mấy cái đi sưởng sắt thép đưa giấy kéo than đá thời điểm, đáp đi nhờ xe đi một chuyến làm cán bộ nhóm đầu phiếu. xưởng sắt thép dân công nhóm lại bỏ chạy một đám, vận chuyển tuyến thượng cũng không giống từ trước như vậy người đến người đi thiếu một ít. Trường Căn Phát hiện tại cũng trở lại xưởng sắt thép phụ trách khai thác mò công việc. Trần Ái Nguyệt tìm được hắn đem trong thôn sự tình hội báo một lần. huyện bệnh viện phái vệ sinh viện xuống dưới sự tình trương Căn Phát phía trước liền biết, nhưng là trong thôn muốn làm phòng y tế đây là mới mở họp quyết định cho nên hắn cũng vừa biết. Hắn xem danh sách thượng là Hà Tiên cô cùng Trần Tú Phương mấy cách phân biệt viết từng người đặc điểm cùng với dùng người tiêu chuẩn, vừa thấy chính là muốn tuyển nàng hai Trường Căn Phát lập tức không vui, một cái lão bà tử sẽ làm gì, như thế nào không chọn đội 3 đội 4, không biết hắn cùng lão bà tử ra có thù án sao. Trần Ái Nguyệt nói, đến có một cái sẽ niệm sẽ viết còn phải có một cái có điểm chữa bệnh cơ sở, bốn cái đội sản xuất cũng liền này hai người thích hợp. Mặt khác đại đội còn có một cái cũng chọn không ra chỉ có thể thứ khác đại đội cùng công xã phân phối người được chọn đâu, bọn họ thôn tốt xấu còn có hai. trương Căn phát nghẹn muốn chết như thế nào đều không thuận, liền nói, vậy đều không cần, làm công xã phái người tới. Trần Ái Nguyệt nói, phái người tới chúng ta đại đội đến suốt công phân cùng trợ cấp đâu. Trương Căn Phát tức giận nói, đó là hẳn là cho bọn hắn cũng so cấp này đó hỗn đàn cường, ngươi là chuyện như thế nào, có phải hay không cùng chó má chiến sĩ thi đua ngốc lâu rồi liền hướng về bọn họ. Trần Ái Nguyệt biểu môi, ngươi đừng loạn cắn người A, ta là tới hội báo công tác, không phải chịu ngươi khí. Trường Căn Phát ngần ra, nhìn nàng một cái, đàn bà như tính tình tăng trưởng A. Trần Ái Nguyệt nói, ngươi nếu là không đồng ý, bọn họ liền yêu cầu đầu phiếu biểu quyết. Đây là chiến sĩ thi đua kiến nghị người được chọn, dù sao đều là đại đội phòng y tế, này hai người công điểm liền ở đại đội tính, phải cho toàn đại đội xem bệnh, không phải bọn họ đội hai, ta cảm thấy không có vấn đề. Trường Căn Phát trong lòng phát đổ chính mình ra tới luyện sắt thép này mấy tháng, như thế nào cảm giác mặc như cái kia ngốc tử muốn thay thế được hắn đâu. Nếu là đầu phiếu có thể nghĩ khẳng định là thông qua, liền tính hắn chơi xấu không cho thông qua kia đến lúc đó tân người được chọn hoặc là phái người xuống dưới còn phải đầu phiếu chu thành trí những người đó cấp quây dối, làm theo cũng không thông qua. Đến lúc đó chỉ có thể trong thôn không có phòng y tế. Nhưng nếu là không có phòng y tế, liền ít đi một cái tranh tiên tiến hạng mục. Cho nên tương đối một chút trương Căn Phát chỉ có thể nhượng bộ trước đem phòng y tế xây lên tới tạm thời làm này hai người đỉnh trở về hắn liền bồi dưỡng người một nhà chạy nhanh thượng biết chữ ban biết chữ, lại đi huyện bệnh viện huấn luyện mấy tháng trở về là có thể đem này hai người cấp thế thân. Cứ như vậy đi, Trần Ái Nguyệt thấy hắn đáp ứng cầm liền đi, trương Căn Phát một phen lôi kéo nàng, như thế nào đi vội vã, Trần Ái Nguyệt nhìn thoáng qua liều tranh từ cửa, người đến người đi đừng cù cưa lôi kéo ta còn phải đi bộ chỉ huy hội báo đâu. nói ném ra trương căn phát tay liền đi rồi Trường căn phát xem nàng xoắn đại mông đi xa tức giận đến nhảy nhót hai hạ đạp hai chân lều tranh từ thường đất thiếu chút nữa đem lều tranh từ gạt ngã chu minh dũ đám người tác tặng một lái xe giấy lại đổi một xe than đá trở về chọc đến tương ngọc đình một cái kính mà nói hắn chu minh dũ đồng chí người tới có điểm cần chu minh dũ thầm nghĩ ta nếu là không tới cần mẫn điểm quay đầu lại đại luyện sắt thép kết thúc kia không phải kéo không đến than đá Hắn cũng biết chính mình tới có điểm cần, nhưng là than đá kéo về đi cũng là làm chính sự sao. Hắn cười đến hàm hậu đến cực điểm. Chính ủy yêm này không phải tưởng các ngươi sao chờ thêm mấy ngày yêm còn tới luyện thiết. Tương Ngọc Đình tin là thật vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người cái này tiểu từ thật sự, hào hảo làm. Từ ký cùng chính ủy yên tâm, bọn yêm đại đội xã viên nhóm đều có thể làm đâu, đi theo công xã dơ lên cao ba mặt hồng kỳ vĩ đại cờ sĩ chúng ta đại làm công nông nghiệp sinh sản tuyệt đối không kéo chân sau. chương 145 thất thất trùng đầu, cứ như vậy tiên phong đại đội phòng y tế thành lập huyện tế dân bệnh viện phó chăn là bác sĩ, Hà Tiên cô cùng Trần Tú Phương là học sinh trợ thủ Nàng hai mỗi ngày cùng phó chăn học một ít thường thấy chứng bệnh phán đoán trị liệu chờ cùng với một ít thường dùng dược công hiệu tác dụng phụ. Phòng y tế thành lập phó chăn cùng Trần Ái Nguyệt đi một chuyến công xã, xử lý một loạt thủ tục. Công xã lại hướng nguyện vệ sinh bộ môn đệ trình báo cáo, ra mệnh lệnh đạt huyện bệnh viện, sau đó liền có thường dùng chữa bệnh khí giới, dược phẩm chờ bị đưa lại đây. Lần này từ trong thôn lại náo nhiệt lên, hàng năm lao động cũng không đi bệnh viện người nhà quê ai trên người đều có điểm đau ngứa trước kia đều là tìm cái phương thuốc dân gian trị một chút được không liền như vậy nửa trị liệu nửa chịu đựng. Hiện tại có phòng y tế, bổn thôn xem bệnh còn không cần tiền, dược phí ra một nửa tự nhiên muốn tới nhìn một cái, tuy rằng bệnh nặng vô pháp xem cũng không có tiền xem, chính là thường thấy bệnh vẫn là có thể, đặc biệt thuốc giảm đau, ngăn đau châm tiêu hao nhanh nhất. Loại này ở nông thôn phòng y tế chính là vì phương tiện nông dân nhóm chào thường dùng dược trích xem cái đau đầu cảm mạo bụng đau linh tinh bệnh, dựa vào chính là tích lũy lâm sàng kinh nghiệm bệnh nặng tự nhiên mặc kể. Phòng y tế Chu Ngọc Trung còn chỉ huy người cấp lũy một cái thổ bếp lò cùng loại với lò sưởi trong tường, lũy ở góc tường dùng khói xong thông đi ra ngoài bài yên. Chỉ cần thiêu bắp tim linh tinh rắn chắc củi lửa, không quá sặc người, trong phòng nóng hầm hợp còn có thể nấu nước uống, cũng coi như là cấp huyện bác sĩ đặc thù đãi ngộ. Qua mấy ngày, huyện bệnh viện phái người xuống nông thôn cấp bọn nhỏ miễn phí chích ngừa vaccine đậu mùa. Bọn họ tạo thành lưu động vaccine phòng bệnh chạm thay phiên đi các đại đội chích ngừa, một tuổi đến 10 tuổi hài tử đều có thể tới tiên phong đại đội cũng giống nhau. Vừa nghe nói không cần tiền, thôn dân đều mang hài tử tới cướp muốn chích ngừa. Bất quá, Phó Trăn vẫn là trước tiên đem khả năng vấn đề giảng một lần, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, không ra vấn đề không có việc gì, ra vấn đề kia tự nhiên chính là phiền toái cho nên muốn trước tiên nói rõ ràng. Rốt cuộc hiện tại trích ngừa vaccine đậu mùa kỹ thuật tuy rằng thành thục cơ bản sẽ không có vấn đề, nhưng thân thể tiếp thu có khác biệt vẫn là khả năng xuất hiện ngoài ý muốn cho nên muốn trước tiên thuyết minh. Nguyên bản cho rằng trích ngừa là chuyện tốt khẳng định không thành vấn đề, chẳng sợ trọng nam khinh nữ đều đem như từ khuê nữ toàn mang đến, lúc này nghe nói tồn tại nhất định nguy hiểm, bọn họ lại do dự liền đem như từ kéo ra ngoài. Nhưng tưởng tượng dù sao cũng là miễn phí, miễn phí không lấy chính là có hại, bọn họ lại đem khuê nữ lưu lại trích ngừa này đem trích ngừa nhân viên y tế cách ứng đến không nhẹ hồ toàn bộ miễn phí nam nữ đều phải trích ngừa không trích ngừa vạn nhất nhiễm bệnh đậu mùa toàn thôn đi theo xuôi xẻo a như vậy một kêu đại gia lại bắt đầu díu rít nghị luận lên này nhưng sao chỉnh nguyên bản không đại phu quản chúng ta không cần trùng đậu cũng không cần đi theo thao cái này tâm là nha cái này không loại sợ hãi loại càng sợ hãi vậy phải làm sao bây giờ a Này đó đại phu thật phiền nhân, liền sẽ cấp chúng ta người nhà quê thêm phiền toái, bọn họ gần nhất chúng ta không phải đến cái này bệnh chính là đến cái kia bệnh, nhưng sầu đã chết. Ta nói các ngươi có phải hay không có tật xấu, người trước nhiễm bệnh nhân ra đại phu mới nhìn ra tới đi, lại không phải đại phu làm ngươi nhiễm bệnh. Người có thể không xem a chờ chết không phải được rồi. Nghe bọn hắn ở oán giận, ngô mỹ anh đám người hô, đều đừng hô, chúng ta hỏi một chút phụ nữ mẫu mực không phải được rồi, không hiểu liền cùng nhân gia học. Đúng đúng, chúng ta đi hỏi một chút chiến sĩ thi đua, mặc như đồng chí. Vương Liên Hoa xung phong nhận việc, ta đi, nhưng là trương cú so nàng mau, nàng chỉ phải ngượng ngùng mà dừng lại bước chân. Lúc này mặc như đang ở gia cấp chu thất thất phong tiểu áo bông quần bông, khuê nữ lớn không thể vẫn luôn ôm ở túi ngủ, nếu muốn ra tới phải có áo bông quần bông. Mới vừa đi cung tiêu xã mua bố, trong nhà còn có bông, chính mình lại sẽ cắt may, nói làm liền làm động tác nhanh nhẹn Nàng chọn một khối lam đế hoa hồng vải bông, muốn phùng tiểu áo bông thêm móc treo quần hở đũng. Nàng ở trên giường đất một bên phùng áo bông, một bên giáo bùn chứng nghiệm đường thơ, cúc hoa mang theo lan tử nhi cùng khả lạc nhi ở một bên chơi đá nhi, chu thất thất nằm ở một bên xem náo nhiệt. Mùa đông bên ngoài băng thiên tuyết địa, bọn nhỏ không có hậu áo bông không thích hợp đi ra ngoài điên chơi, liền ở nàng nơi này đã có thể học đồ vật còn ấm áp. hiện tại trong nhà hài tử sợ nhất trương thúy hoa nhất nghe mặc như nói thích tìm nàng chơi bởi vì nàng ôn nhu hòa khí sẽ vẽ tranh niệm thư có thứ tốt bỏ được cho bọn hắn ăn hơn nữa trước nay đều không trọng nam khinh nữ mặc như phùng mệt mỏi xuống đất nghỉ ngơi một chút thuận tiện nhìn xem lò sưởi hòa xây nhà thời điểm chu minh dũ địa long thiết kế hiện tại vừa lúc có tác dụng tiến hòa khẩu ở gian ngoài nhóm lửa an toàn mỗi ngày mấy cân than đá là có thể làm trong phòng không đông lạnh tay Nàng hoạt động một chút cổ vai vòng eo bừng mấy cái đường sương sơn cha lại đây cấp bọn nhỏ ăn, vừa lúc Trương Cú lại đây kêu nàng. ni Nhi, vệ sinh thất nói trồng đậu đâu, miễn phí, chúng ta loại không loại. Mạc Như nói, đương nhiên loại a Nhưng phó bác sĩ nói khả năng có nguy hiểm ai, nếu không làm Lan Tử Nhi cùng Cúc Hoa đi trước thử xem. Trương Cú nói liền phải vào nhà đi ôm Lan Tử Nhi. Mạc Như vô ngữ. Vaccine phòng bệnh ở bất đồng nhân thân thượng phản ứng không giống nhau, này có cái gì hào thí? Người khác trùng đậu không được bệnh đậu mùa, không đánh vẫn là khả năng đến, mỗi cái hài tử đều phải chính mình đánh. Nói đến bệnh đậu mùa trương cú vẫn là sợ, khi còn nhỏ nghe nương nói nhị cữu chính là đến bệnh đậu mùa chết tiểu cữu tuy rằng hào, nhưng vẻ mặt mặt rỗ cổ ghề lồi lõm, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Trường cú, mọi người đều sợ hãi có việc đâu, muốn hỏi một chút ngươi, xem ngươi làm sao bây giờ. Mặc như nói ta suy nghĩ làm đại gia trước tới ta ngày mai lại đi, nếu là các ngươi chờ ta, ta đây trước mang thất thất đi cũng đúng. Người nhiều muốn xếp hàng, nàng suy nghĩ không đi tễ, không nghĩ tới mọi người đều xem nàng hành động, vậy đi trước đi. Nàng đem đồ vật thu thập một chút ôm nữ nhi, mang lên bọn nhỏ. Trường cú xem nàng lại cấp khuê nữ dùng tân bố tân bông làm áo bông, hơn nữa lớn nhỏ thích hợp không có dư đầu, liền nhịn không được khuyên nàng. Nhi, nhi tiểu hài từ quần áo lớn một chút có thể xuyên ba năm, người như vậy năm sau liền nhỏ, đứa nhỏ này lớn lên phong mau. Mạc như tỏ vẻ năm sau lại hủy đi một lần nữa phùng liền hảo tiểu hài từ quần áo cũng không phiền toái. Trường cú liền cảm thấy nàng đối nha đầu cũng thật tốt quá, nhưng nói vô dụng nàng chỉ có thể lo lắng xuông, suy nghĩ chờ ngươi có nhi từ lại xem đi. Mạc như lại cấp bọn nhỏ một người hai sơn cha mang theo ăn. Trường cú lập tức liền đem Lan Tử Nhi cùng cúc hoa trong tay đoạt đi, chính mình sủi lên hai, lại muốn phân nê đàn Nhi cùng khả lạc Nhi một người một cái, chọc đến hai nữ hoa hoa khóc lớn lên. Đặc biệt là cúc hoa, khóc lớn, ta không thích tam nương nương, phiền nhân, trả lại cho ta đường cầu ô ô. Lan Tử Nhi bị nàng nương giáo huấn sợ không dám kêu, lại cũng chảy nước mắt nhìn chính mình sơn cha. mặc như đành phải lại từ trong chén chảo mấy cái phân cho nữ hài tử đối trường cú nói tàu tử ngươi ăn liền lấy làm gì đoạt hài tử đi thôi trường cú ta là chính mình thèm sao ta là cho ngươi tiết kiệm miễn cho ngươi phá của ta liều hai lấy về đi cấp nhà mẹ đẻ cháu trai ăn không đúng chỗ nào các nàng mang theo hài tử đi phòng y tế đinh lan anh thấy liền đem hài tử lãnh qua đi các nữ nhân đều kêu chiến sĩ thi đua tới làm nàng trước đi đầu Mặc như ôm chu thất thất qua đi cùng phó chăn cùng nhau dựa theo yêu cầu đem nàng tà cánh tay từ túi ngủ lấy ra tới, cởi ra một cái tay áo. Phòng y tế bếp lò sinh đến vượng vượng, cửa sổ hồ phong cửa sổ giấy cho nên bên trong cũng nóng hầm hập. Mấy cái nhân viên y tế xem chu thất thất chừng mắt một đôi đen bóng mắt tò mò mà xem bọn họ trắng nõn cánh tay bụ bẫm cùng củ sen giống nhau, nhịn không được liền đậu nàng. Đứa bé này như thế nào như vậy tuấn đâu, ăn cái gì ăn ngon như vậy béo trăng. Tế ở bên cạnh vương liên hoa ngữ khí phiếm toan ăn nãi bái còn có thể ăn gì nàng chỉ cần thấy chu thất thất liền ôm nữ nhi hướng trước mặt thấu một bên ghen ghét chu thất thất béo trăng trắng nõn một bên tự án tự ngải nữ nhi chịu khổ sau đó nói chút toan lời nói trong lòng còn khó chịu nhưng nàng lại nhịn không được mặc như nhẹ nhàng hống nữ nhi ấn nàng tiểu thân mình miễn cho lộn xộn phó chăn cũng dùng giấy chiết cái chim nhỏ rời đi chu thất thất lực chú ý. Bên kia phụ trách trùng đậu bác sĩ lấy ra một phen bén nhọn dao phẫu thuật, muốn ở chu thất thất trên cánh tay trái cắt ba đạo miệng nhỏ. để lại a hắn nhắc nhở, mặc như tuy rằng biết không có việc gì, nhưng nhìn nữ nhi nộn ngó sen giống nhau cánh tay phải bị cắt qua lưu sẹo trong lòng có chút chiều chiều. Phụ nữ nhóm đều nhìn chằm chằm nàng, đặc biệt là Vương Liên Hoa, luôn muốn từ trên mặt nàng nhìn đến không cam lòng hoặc là bị bắt biểu tình, như vậy liền sẽ cảm thấy thoải mái một ít. Nhưng mà cũng không có, mặc như vẫn như cũ nhu thanh thế ngữ hống nữ nhi. Ở đại phu cầm đao muốn cắt qua tiểu cánh tay thời điểm, chu thất thất đột nhiên liền dùng lực đem đầu xoay qua đi, chừng lớn đôi mắt nhìn lưỡi dao, không biết là tò mò vẫn là sợ hãi, hai mắt không chớp mắt. Đại phu có điểm xấu hổ theo bản năng giải thích không đau a. Phó chăn liền cười, cảm giác thất thất khi biểu tình rõ ràng đang nói, người ngốc vẫn là ta khờ, này đại đao từ cắt qua không đau. Mặc như ý bảo đại phu tiếp tục. đại phu liền dùng mũi đao đâm thùng kiều nộn ra thịt tức khắc có huyết trâu chảy ra mặc như thường che lại nữ nhi đôi mắt lại bị chu thất thất a a a kêu lay khai đại phu xem tiểu anh hài cương nhiên chừng mắt xem chính mình thao tác không cấm bật cười nhanh nhẹn mà hoa ba đạo sau đó kẹp rượu sát trùng cầu ở miệng vết thương lau lau cầm máu tiếp nhận vaccine đậu mùa dịch bôi một chút cười nói loại một viên đậu đậu a ai a chu thất thất chẳng những không khóc cương nhiên phát ra rất kỳ quái thanh âm đứa nhỏ này thật không bình thường Nhân viên y tế đều cười. Bọn họ trùng đậu vô số, không có không khóc hài tử, liền tính 8-9 tuổi đều ngao ngao khóc đâu. Loại xong đi một bên, phó chăn cấp công đạo những việc cần chú ý, ghi nhớ trùng đậu thời gian từ từ, miễn cho tiếp theo hỗn loạn tính sai. Phía trước bởi vì trùng đầu có mùa tính đột kích nhiệm vụ, lại vội lại loạn, rất nhiều địa phương không thành lập vaccine phòng bệnh tạp dẫn tới bọn nhỏ chích ngừa hỗn loạn, có người rơi rất có người thường xuyên chích ngừa. Phó chăn như vậy ký lục ở các gia hồ sơ thượng liền sẽ không làm lỗi. tại hạ hương nằm vùng bác sĩ bên trong, nàng làm xem như nhất đúng chỗ. Các nữ nhân thấy chiến sĩ thi đua ôm nữ nhi loại xong, hài từ cũng không khóc đều cảm thấy thực nhẹ nhàng. Vương Liên Hoa chạy nhanh nói chính mình cái tiếp theo, đi theo chiến sĩ thi đua bước chân. Đều cho rằng chu thất thất không khóc đó chính là không đau, bọn nhỏ đều sẽ không khóc đâu. Kết quả thiết muội khóc đến cùng giết heo giống nhau, ngao ngao ngao từ cười quần áo liền khóc đến bị đại phu nhéo cánh tay càng liều mạng khóc chờ đến lưỡi dao cắt qua da thịt chảy ra huyết châu, quả thực muốn khóc mất đi. Vương liên hoa không cao hứng, cảm giác đại phu bất công, cấp chu thất thất thời điểm bởi vì chiến sĩ thi đua liền thật cẩn thận, còn nói mềm lời nói khen hài tử, hống hài tử, đến nàng thiết muội nơi này, bọn họ sụ mặt không hống không khen, động tác như vậy tàn nhẫn, hài tử không khóc mới là lạ Nàng quái trích ngừa đại phu kia hai đại phu còn yên lặng phun tào nàng đâu. Hải tử kia phá chăn vừa mở ra tức khắc một cổ dung dịch ammonia hương vị gai mũi mà đến chẳng sợ mang khẩu trang đều huân đến thiếu chút nữa một cái té ngã ngất xỉu. Lại nói kia hải tử như thế nào như vậy hắc như vậy dơ quần hở đũng thượng đen tuyền chính là ba ba. Đại phu dùng miếng bông cấp cánh tay tiêu độc thời điểm cư nhiên đem tuyết trắng miếng bông sát đến tối đen. Thật là liền chưa thấy qua như vậy dơ hải tử. Đồng dạng là hài tử, vừa rồi cái kia giống tiểu công chúa, cái này tựa như tiểu nô lệ. Còn một cái đội sản xuất đâu, cũng không biết cùng chiến sĩ thi đua làm chuẩn. Đều chỉ lo cùng kia xú vị đối kháng ai còn cố đến giúp nàng hống hài tử. Phó chăn đều bị huân đến lặng lẽ mang lên khẩu trang, thuận tiện che lại chu thất thất cái mũi trốn xa một chút. Quả thực chính là di động dung dịch ammonia, từ thiết muội bắt đầu, liền cơ hồ không có không khóc hài tử thẳng đến nê đàn nhi. hắn không khóc cúc hoa cũng không khóc hai người còn giáo dục lan tử nhi cùng khả lạp nhi đừng khóc a thất thất cũng chưa khóc người nếu là khóc nhiều mất mặt nhưng thực xin lỗi đường cầu một bên nói liền từ trong túi tiểu tâm mà lấy ra đường sương sơn cha vạn phần không muốn mà liếm một ngụm này càng khó lường mặt khác hài từ lại thèm lại hâm mộ trùng đậu còn đau đâu khóc đến càng thêm lợi hại liền có đại nhân kêu nê đàn nhi cúc hoa cấp bọn im cái ha ha cúc hoa năm phần tiền một cái đâu Các nữ nhân ai u, người này ăn chính là tiền. Cốc hoa đắc ý cực kỳ. Yêm chiến sĩ thì đua nương nương cấp. Phó chăn hỏi mặc như chúng ta bán 5 phần một cái thật giỏi. Mặc như cốc hoa sao biết 5 phần một cái ai nói cho nàng. Ai cũng chưa nói quá, lại nói cúc hoa cũng chưa gặp qua hai phân tiền đâu. Phó chăn cười nói, đứa nhỏ này sẽ kiếm tiền, về sau làm nàng cùng các ngươi đi. Có mặc như ra đi đầu, hồng kỳ đại đội trùng đầu nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, nhân viên y tế phi thường cao hứng, so với mặt khác đại đội này nhưng nhẹ nhàng nhiều. Phía trước ở phạm thợ mộc vài thiên không loại một nửa, rứt khoát trước tới hồng kỳ đại đội. Cuối cùng nhân viên y tế cũng không muốn dịch hoa trực tiếp làm người đi chung quanh đại đội tuyên truyền, làm cho bọn họ vui liền tới hồng kỳ đại đội không vui liền tính. Hồng kỳ đại đội phòng y tế sạch sẽ ngăn nắp hơn nửa ấm áp dễ chịu, bọn họ thật sự không nghĩ đi mặt khác đại đội đông chết người phòng chống từ. Bọn họ mới mặc kệ có phải hay không mỗi cái hài từ đều loại đâu, cha mẹ nếu là không đề bụng còn trông cậy vào bọn họ không thành. Kết quả liền có không ít ra trường ngại phiền toái, lãnh không chịu mang hài từ tới trồng đậu Bọn nhỏ trùng đậu về sau, phó chăn làm mỗi ngày quan sát nàng cấp xã viên nhóm phổ cập hai ba thiên miệng vết thương xuất hiện hồng trần, năm sáu thiên có mụn nước, tám chín thiên mù mụn nước, 12 thiên kết vẩy, 18 thiên tả hữu bóc ra lưu lại ban ngân, này liền thuyết minh trùng đậu thành công trong thân thể có kháng thể, nếu không chính là không thành công muốn tới phòng y tế báo bị ký lục. có mặc như đi đầu, phó trăn đám người nghiêm túc công tác tiên phong đại đội trùng đầu nhiệm vụ hoàn thành tự nhiên lại mau lại hảo ở công xã vệ sinh viện đã chịu khen ngợi rất có hy vọng đạt được tiên tiến phòng y tế danh hiệu. Đào mắt đồng chí thiết tỉnh ủy địa ủy điều chỉnh luyện thiết kế hoạch yêu cầu các xưởng sắt thép rút về rất nhiều dân công. Bởi vì mùa đông thật sự là quá lạnh, hơn nữa sắt thép nhiệm vụ cũng hoàn thành hơn phân nửa, không cần toàn dân canh giữ ở xưởng sắt thép thiêu bếp lò. Vì thế đệ nhất xưởng sắt thép cũng bỏ chạy một nửa dân công cùng với một nửa ra súc chiếc xe. Chu Minh Dũ cảm giác hẳn là đã tiến hành kết thúc công tác phòng trừng lại qua tháng liền không sai biệt lắm hoàn toàn kết thúc rốt cuộc quá hai ngày chính là sách sử thượng đại luyện sắt thép phía chính phủ kết thúc thời gian. Đến lúc đó sẽ thống kê cả nước luyện sắt thép sản lượng, cả nước chúc mừng viên mãn hoàn thành năm nay luyện sắt thép nhiệm vụ vì đuổi Mỹ siêu anh giàu bước tiến lên một đi nhanh. Nguyên bản hắn cảm thấy đại luyện sắt thép kết thúc đại gia cũng có thể hào hào nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị năm sau mùa xuân cày bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân, rốt cuộc thu loại không hoàn thành nhiệm vụ, mùa xuân nhiệm vụ liền sẽ gấp bội nặng nề. Ai biết trương can phát chờ đại đội thư ký hồi đại đội về sau bắt đầu khởi tân chuyện xấu toàn thôn lại sốc đại luyện sắt thép cao trào, dũng dược duy trì đại nhảy vọt. Hưởng ứng ba mặt hồng kỳ kêu gọi. Toàn thể tiên phong đại đội xã viên nhóm, chúng ta tiên phong đại đội là tiên tiến đại đội, nhất định không thể lạc hậu, nhất định phải theo sát ba mặt hồng kỳ nện bước hào hào mà luyện sắt thép. Nhất định phải vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải. Hắn cầm sắt lá loa lại trong thôn kêu đến tê tâm liệt phế, nhất cùng nhiệt xã viên đều bắt đầu mắng hắn bệnh tâm thần. Ở xưởng sắt thép luyện sắt thép đó là cần thiết là nhiệm vụ ngươi hồi thôn tới lan lộn cái giám A. Trong nhà không có thổ lò cao, không có tiêu phấn, không có quảng sắt, ngươi gác gì luyện. Chẳng lẽ muốn đem toàn thôn nhà ở đều lột? Đội 3 đội 4 còn bị hắn đốc xúc ứng phó nhiệm vụ giống nhau ở đây thu một tòa thổ lò cao yêu cầu 3 mét. Thư ký, chúng ta không có cái kia thiện tìm không thấy như vậy nhiều gạch ca. Thư ký, đội 2 cùng đội 1 còn không có tu đâu, miệt thị miệt thị đại luyện sắt thép. Đem chua thành trí cái kia lão ngoan cố lừa loát, chính là... Trương Căn Phát dẫn người tìm được Chu Thành Chí, phát hiện đội hai cư nhiên vội vàng giết heo. "Ta ngày con mẹ ngươi. Bọn yêm vội vàng hưởng ứng đại luyện sắt thép hoàn thành công kiên nhiệm vụ, các ngươi thế nhưng thường trở về giết heo khao chính mình, các ngươi như thế nào như vậy sẽ hưởng thụ đâu?" "Chu Thành Chí, đại luyện sắt thép nhiệm vụ còn không có cuối cùng hoàn thành, ai cũng không thể lơi lòng cuối cùng một hơi, các ngươi như thế nào có thể ở chỗ này làm tư bản chủ nghĩa hưởng lạc đâu?" "Đây là không được là hữu khuynh chủ nghĩa, là phải bị phê đấu." Tháng trước ở xưởng sắt thép nhưng không thiếu khai triền phản chỉnh đốn tác phong vận động cắm hồng kỳ rút cờ trắng chờ, không nghĩ tới chu thành chí một hồi thôn liền bắt đầu đắc ý vanh váo quả thực là giấu ở xã hội chủ nghĩa trong giai cấp tư sản. Cần thiết bị đà đào. chu thành chí đều mặc kệ đáp hắn, bị buộc nóng nảy liền một câu chúng ta đội hai nào năm không có hoàn thành công xã thu mua heo hơi nhiệm vụ. Công xã cũng chưa nói không cho phép xã viên chính mình giết heo ăn thịt một năm ăn ba lần thịt heo đã kêu hưởng thụ. Một cái xã viên một tháng nửa cân đến một cân phiếu thịt như thế nào luôn chúng ta một cái đội sản xuất cũng có thể ăn thượng tam đầu heo đi. Chính là a hôm nay đồng chí tiết chúng ta muốn ăn thịt heo cải trắng sồi cào. Mệt chết mệt sống một năm, lại là trồng trọt lại là luyện sắt thép chính mình dưỡng heo dựa vào cái gì không thể ăn. Không có không cho các ngươi ăn, các ngươi trước luyện sắt thép. trương Căn Phát tức giận đến mặt đều oai. Thư ký, huyện ủy luyện sắt thép tổng chỉ huy hạ lệnh xưởng sắt thép đoàn trưởng cùng chính ủy tự mình chấp hành xưởng sắt thép các chiến sĩ rút về các đại đội nghỉ ngơi chỉnh đốn, chẳng lẽ ngươi lý giải không được thượng cấp mệnh lệnh." Chu Minh Vũ cười hơi hơi, "Nghỉ ngơi chỉnh đốn là sao cái ý tứ, chúng ta xã viên đều hiểu, thư ký ngươi cũng không thể trang không hiểu a." Truyện audio được đọc ở coookdoctruyen.com. Chương 146 Mạo hiểm Nếu lãnh đạo đều nói nghỉ ngơi chỉnh đốn kia tự nhiên là trở về nghỉ ngơi, cái gì cũng không làm như thế nào còn có thể làm đại gia trở về tiếp tục luyện thiết đâu. liền bình thường xã viên đều hiểu đạo lý, hắn một cái đại đội thư ký sẽ không hiểu. Cho nên rất nhiều người đều hư hắn, không ai phụ họa hắn muốn luyện sắt thép. Trường căn phát bộ mặt giữ tợn có một loại thật sâu thất bại cảm ở xưởng sắt thép thời điểm, hắn ở vận truyền liền liền quản không đến đào quảng cùng tinh luyện, hiện tại trở về hắn tự nhiên còn quản không đến bọn họ. Chính mình cái này đại đội trưởng còn có cái gì ý tứ? Đáng tiếc đội 2 các đội viên căn bản sẽ không quản hắn cảm xúc không cao hứng chính mình một bên không cao hứng đi, đừng chậm chễ bọn im ăn thịt a. Nhìn trương căn phát thở phì phì mà rời đi, đội 2 đội phòng giết heo xã viên nhóm bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Còn có người biên về thuận miệng kêu, đại đội thư ký nhất vô lại, đánh lão gian lấy chuột ruộng thí nghiệm phao canh nhi, nâng lên chân lại luyện thép. Chu thành chí nghe thấy mắng, hồ liệt liệt cái gì, đều đem miệng nhắm lại, lại nhảy dài dòng không muốn ăn thịt. Mọi người lập tức hi hi ha ha nói sang chuyện khác. Muốn nói trước kia bọn họ còn rất sợ hãi Trương Căn Phát, nhưng là từ năm nay diệt trừ bốn hải, gặt lúa mạch làm nhà ăn, luyện sắt thép về sau, bọn họ liền càng ngày càng không sợ. Thậm chí Tổng cảm thấy Trương Căn Phát càng ngày càng buồn cười, luôn là lấy bọn họ đội hai không có biện pháp, càng làm cho bọn họ không sợ hãi. Giết heo, giết heo. mọi người vô cùng náo nhiệt mà thét to. Hôm nay đã là đồng chí thiết lại là xưởng sắt thép phóng các nam nhân trở về đoàn tụ nhật tử toàn đội xã viên đều hy vọng ăn đốn sùi cào cây thiện sinh hoạt. này trận ăn khoai lang ăn dạ dày thiêu đến Hoảng Chu Thành Chí càng thêm hắc gầy, bất qua tinh thần còn hảo. hắn giải quyết dứt khoát, lại mua đầu heo giết bao ăn. toàn đội đều nước ăn sùi cào nói ít nhất muốn mấy chục cân thịt mới được mua thịt không có lời vẫn là chính mình giết heo hảo. Đã tới gần cuối năm, trong đội không ít nhân ra heo đã vượt qua 130 cân, lúc này đây mua Chu Thành Trí ra, nhưng là vô dụng thượng một lần trương thúy hoa ra giá cả mà là so thị trường lực cao 2 phân tiền. Chu Thành Trí chí nói chính là hiện tại đến cuối năm cơ bản liền có thể bán heo, không lãng phí, không cần tăng giá mua. Nếu là mặt khác xã viên thêm chút cũng có thể, nhưng hắn là đội trưởng tự nhiên không chịu chiếm cái này tiện nghi. Vừa nói muốn giết heo toàn đội nam nữ già trẻ đều hỉ khí dương dương. Chẳng những muốn giết heo còn phải ma mặt nam nữ già trẻ tề ra trận. Đội 2 giết heo, mặt khác đội 3 lập tức đuổi kịp đều không cam lòng lạc hậu cũng đi theo giết heo. Đội 3 đội 4 heo không có như vậy đại, chương căn phát trong lòng khó chịu không được sát hai đầu, làm cho bọn họ hai cái đội hợp nhau tới sát một đầu đội một nửa phiến heo là được. Đến nỗi cán bộ nhà ai công điểm ở đâu cái đội liền đi đâu cái đội ăn thịt. Hắn công điểm ở đội 2 cho nên không sợ không thịt ăn. Tuy rằng không cho đội hai giết heo, nhưng là thật muốn giết hắn tự nhiên cũng không khách khí, nên ăn vẫn là muốn ăn, hơn nữa muốn ăn nhiều. Đàn điệp cầm lão công chu bồi công tỷ phụ ở công xã đồ tệ tổ đi làm, hắn đi giúp quá vài lần vội, nhìn đi học sẽ như thế nào giết heo cho nên trong thôn giết heo cơ bản đều là hắn lãnh mấy cái thanh niên động thủ. Giết heo, phóng heo huyết khoan khoái heo, cười mau tách rời thịt xương cốt xuống nước ra từng cái muốn thu thập đến sạch sẽ nhanh nhẹn. Người trong thôn đều nói chu bồi công chính là cái hũ nút mỗi ngày làm lão bà quản được không biết giận, bạch hạt một cái người cao to, nhưng là hắn làm việc nhi là đem hào thủ, đặc biệt giết heo thu thập đến phi thường sạch sẽ. Đặc biệt là heo ruột trở xuống nước, người khác dọn dẹp về sau thối hoắc hắn lại có thể thu thập đến sạch sẽ, đều nói đặc biệt ăn ngon. hắn mỗi lần đều đem heo ruột lăn qua lộn lại mà dùng muối tô nhất biến biến xoa tẩy rửa sạch sẽ về sau lại đem băm khương nhét vào ruột non sau đó đem ruột non đều nhét vào đại tràng làm thành đặc chế heo ruột nấu chín về sau phá lệ ăn ngon chu minh dỗ tìm chu thành trí mấy cái lão nhân thương lượng đại gia nhiều như vậy thịt một đốn gu cha ăn không hết dư lại nếu không làm thành lạp xưởng độn lên chu thành nhân xoài tàu thuốc nhìn hắn tiểu ngũ tử, ngươi lại nơi nào học được phương phương nhi chu minh dũ cười nói xưởng sắt thép như vậy nhiều người các gia đều có sở trường đồ ăn ta học vài cái đâu chu thành nghĩa nói làm lạp xưởng phải có ruột sấy, người nơi nào mua tổng không thể dùng heo ruột đi chu minh dũ nói đại gia cái này cũng không phải là việc khó không có ruột sấy chúng ta có tay nải a những cái đó phá tay nải cắt cắt đua đua từng điều là có thể cuốn lạp xưởng a lão nhân nhóm cười rộ lên chỉ vào hắn nói người đứa nhỏ này vừa nói ăn liền có tâm nhãn tử Chu Thành Chí nói, dù sao không tha một đốn ăn xong, dư lại không phải đông lạnh chính là làm thịt khô, liền lập xưởng làm điểm nếm thử. Chu Minh Dũ cao hứng nói, kia hiện tại liền lộng A, về sau lại giết heo còn có thể làm thịt khô đâu, thịt khô cũng có thể ăn ngon, phóng đã nhiều năm đều không xấu đâu. Chu Thành Nhân mấy cái đều xem hắn tiểu tử này đi tranh xưởng sắt thép học càng thèm, thật là sầu người. Thấy lão nhân nhóm đều đáp ứng, Chu Minh Dũ không thiếu được tiếp tục làm nũng bán manh. đội trưởng khi nào chúng ta cá nhân có thể mua điểm thịt a chu thành nghĩa cười nói đều ở nhà ăn ăn cơm người mua thịt khô cái gì chu minh dũ một bộ hàm hậu thành thật không thèm ăn bộ dáng không phải phó bác sĩ ở nơi này sao nhân ra người thành phố nơi nào có thể mỗi ngày ăn khoai lang im thức phụ nhi nói mua điểm thịt về sau cấp phó bác sĩ thêm cơm Trong không gian mì xào nhiều thực, thượng một lần làm một đốn bún thịt quả thực ăn quá ngon, đặc biệt là một đốn đốn lựu ăn kia thịt thượng du thẩm thấu tiến mặt mặt so thịt còn ăn ngon đâu. Nếu là chính hắn nói muốn bán thịt thêm cơm kia Chu Thành Nhân khẳng định muốn phê bình hắn, nhưng người ta nói là cho phó bác sĩ thêm cơm, vẫn là chiến sĩ thi đua nhị ý tứ Chu Thành Nhân liền chưa nói cái gì. tuy rằng chiến sĩ thi đua là chu thành nhân con dâu nhưng chu thành nhân bình thường đối con dâu rất khách khí đặc biệt là chiến sĩ thi đua con dâu lại nhiều một phần kính trọng chu thành chí nói được rồi chuyện này chúng ta liền làm chủ công tiêu xã giới bán cho ngươi năm cân dây da thịt tam cân năm hoa nhi đây là phó bác sĩ cùng chiến sĩ thi đua nhi khen thưởng chu minh dũ cười nói biết ta bảo đảm không ăn lão nhân nhóm đều cười rộ lên chu minh dũ được tin chính xác nhi liền đi tiếp đón người làm lạp sưởng hắn vừa đi chu thành lễ liền cùng chu thành nhân lẩm bẩm nhị ca người cũng qua quán tiểu nhân lại không phân ra hắn chính là trong nhà như thế nào còn làm chính hắn tiêu tiền kia tức phụ nhi phát phần thưởng cũng đều đến cấp trong nhà mới được như thế nào còn có thể chính mình cầm chu thành nhân nói ta mặc kệ những việc này nhi người tàu tử đương ra chu thành nghĩa liền nói ta nhìn này tiền phòng chừng là người ta phó bác sĩ nàng ngượng ngùng nói khiến cho minh dũ tới nói minh dũ vợ chồng son nơi nào có tiền Chu Thành Lễ nói, nghe nói Hải từ siêm y chăn bông làm không ít, không có tiền có thể mua được bố. Chu Thành Chí nói, chiến sĩ thi đua đến phần thưởng. Chu Thành Lễ lại vẫn là không vui. Trong nhà lão đều không có siêm y xuyên, không có chăn cái, còn có vài cái thuốc bá muốn kết hôn, cũng không biết tỉnh giúp đỡ giúp đỡ. Mấy cái lão nhân lập tức liền minh bạch hắn nói chính là chính mình ra cùng mấy cái nhi tử, đều không có nói tiếp. loại này chuyện nhà nhàn thoại chu thành nhân cùng chu thành trí khinh thường với liêu bọn họ nhiều lắm nói nói tiết trồng trọt dưỡng ra súc ghê gớm chính là ngoại thôn một ít tin tức chuyện xưa dù sao sẽ không nói chính mình chuyện nhà lại nói chu minh dũ hô mặc như chu thành liêm đám người lại đây cùng nhau làm lạp xưởng mặc như đang ở phòng y tế cùng phó chăn mấy cái học tập chữa bệnh tri thức đâu tuy rằng nàng không nghĩ đương đại phu nhưng là học một chút thường thấy chứng bệnh thường dùng dược vật vẫn là cần thiết nghe thấy chu minh dũ nói phải làm lạp xưởng nàng phi thường vui vẻ đối phó chăn nói phó chăn chúng ta đi xem chờ ngươi hồi huyện thành thời điểm có thể mang lên một ít hai người vừa đi hà tiên cô cùng trần tú phương cũng không học đều dừng lại nghỉ ngơi một chút tiêu hóa một chút học tri thức hà tiên cô xoa xoa mặt xoa xoa mắt ai nha đi học cũng không phải là giống nhau khiến người mệt mỏi trần tú phương cũng lên đi dạo eo hoạt động hoạt động Là đâu thím ngươi nghỉ ngơi một chút ta đem điểm này nhớ thục quay đầu lại ngươi có sẽ không liền hỏi ta. Mắt nhìn muốn ăn tết nhân gia phó bác sĩ khẳng định phải đi về các nàng đến chạy nhanh học thêm chút. Hà tiên cô nói tú phương chúng ta cũng không thể cô phụ ni nhi hảo tâm nhất định đến hào hảo học. Hai cái nửa phế nhân nguyên bản một ngày kiếm không đến 5 công điểm hiện tại quản phòng y tế một ngày 10 công điểm thỏa thỏa còn có công xã cấp trợ cấp đâu. Tốt như vậy chuyện này, người khác đoạt phá đầu đều nghĩ đến, nhân ra ni nhi hai vợ chồng đưa tới cửa đều không cần chắp tay nhường cho nàng hai. Trần Tú Phương cũng nói, im niệm hảo đâu, hảo hảo học nhiều tích lũy kinh nghiệm tỉnh đến lúc đó bị người ta cấp đỉnh. Hà Tiên cô cười nói, người yên tâm, ta ở chỗ này đâu, những người đó lại học có thể có chúng ta kinh nghiệm nhiều. Không sợ, mặc như cùng phó chăn đi vào đội 2 trong viện, trong đội lão bà từ các nữ nhân đều tới hỗ trợ làm vằn thắn. Bởi vì nhà ăn địa phương tiểu, liền như vậy một cái lều tranh từ, không có nhà ở sân cho nên bao sùi cào liền ở đội sản xuất trong phòng. Lý Quế Vân xem mặc như lại đây, cười hỏi, ni Nhi, hài từ đâu? Từ Lý Quế Hoa hai mẹ con đi rồi về sau, Lý Quế Vân chính mình héo hai ngày, bất quá nàng không phải cái loại này sẽ làm ẩm ý, hai ngày sau lại cùng trước kia dường như cùng mọi người đều hòa hòa khí khí. Đương nhiên, nàng cũng cùng Trương Cú Dường Như, hiện tại đối mặt như có một loại phức tạp cảm giác chính là ở thân cận nhiều một tầng kính sợ mặc Như cười nói tam nương nương ta đem thất thất phóng trong nhà nê đàn nhi bọn họ nhìn đâu. Hiện tại chu thất thất nổi lên tới, nếu là cả ngày ngốc tại không gian không thấy người mà nàng cùng chu Minh Dũ ở bên ngoài nhảy nhót, nhân ra liền sẽ tò mò cho nên nàng đơn giản khiến cho nê đàn nhi cấp nhìn. nê đàn nhi tuy rằng người không lớn, tính cách vẫn là thực trầm ổn. hiện tại một bên đọc sách viết chữ, một bên xem hài tử trước nay không ra quá ngoài ý muốn. chu thành liêm nhìn đến phó chăn lại đây hai mắt liền sáng lên. tuy rằng chu minh dũ phi thường uyển chuyển, chu bồi cơ phi thường khinh thường mà đã nói với hắn nhân gia phó bác sĩ là người thành phố là sẽ không coi trọng hắn, nhưng là một chút đều không ngại ngại hắn đối phó chăn thường thức cùng ca ngợi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo làm nhân ra cảm thấy đáng khinh, càng sẽ không không có việc gì cũng hướng trước mặt thấu. Nhưng là chỉ cần bình thường trường hợp gặp được, hắn cũng một chút đều không ủy khuất chính mình trợn tròn mắt xem đến mê mẩn. Mặc như nếu là nói hắn, hắn đúng lý hợp tình trong thôn cái nào nam nhân không phải xem phó bác sĩ xem mê mẩn đâu. Nga, người nam nhân ngoại trừ. ở Chu Minh Dũ trong mắt chỉ có hắn tức phụ nhi có thể xem mặt khác nữ nhân nam nhân đều là người không sao cả. Chu Bồi Cơ đã đem nhà mình thớt bưng tới, làm Chu Thành Liêm ấn yêu cầu thiết thịt đinh bên cạnh Đinh Lan Anh, Vương Ngọc Cần đám người vội vàng chặt thịt nhân cải trắng củ cải một người một cái món chính bản băm đến rất có thập diện mai phục tư thế. trong lúc nhất thời trong phòng liền quanh quần ca đạt ca đạt mà băm nhân thanh. Mặc như cùng phó chăn phụ trách đem những cái đó tay nải ra nên phùng nên cắt đều xử lý đúng chỗ cuối cùng từng điều bãi tại nơi đó. Chu Minh dũ liền phụ trách điều nhân thịt, đem chu Thành Liêm cùng chu bồi cơ cắt xong rồi thịt đinh dùng muối tự xứng hương liệu chảo xoa trong chốc lát, sau đó liền bắt đầu xúc ruột Hương liệu kỳ thật chính là nấu quá bát rác phá đi, mặt khác hoa tiêu tiêu say là không, cũng không cần thêm, đối bọn họ tới nói là thịt liền có thể, không cần thiết như vậy, tinh xào. Băng gạc phóng bình thịt đinh bài thượng, lại đem băng gạc gắt gao cuốn lên tới dùng tuyến chát khẩn, làm tốt về sau cầm đi đội phòng mái hiên hạ treo phơi khô là được. Phòng chừng nửa tháng tả hữu liền có thể ăn. Bên kia phụ nữ nhóm băm xong nhân, cải trắng dùng muối sát thủy tích góp ra tới trang ở năm sáu cái đại chậu sành, nhân thịt thêm nước tương, muối, đinh lan anh trực tiếp thượng thụ quấy đều, sau đó lại đem tiểu sơn giống nhau cải trắng cùng thịt cùng nhau quấy đều. Bên kia cải trắng thủy tự nhiên cũng không thể lãng phí, lưu trữ ngày mai thiêu khai ném rau chân vịt đi vào chính là một nồi mỹ vị đồ ăn canh. Bên kia cùng mặt phụ nữ đem mặt sống hảo trực tiếp đặt ở vải sành Mặc như ở một bên nhìn, lại một lần bị chấn động đến. Thật là sơn giống nhau nhân a sơn giống nhau cục bột. Cuối cùng một đám người đem nhà mình giao diện mang lại đây tập thể làm vằn thắn quen thuộc nói chuyện được top 5 top 3 kết nhóm nhi, liền như vậy công việc lưu bù lên. Mấy chục cái nữ nhân người cùng nhau làm vằn thắn kia trường hợp vẫn là thực đồ sộ có yêu thích chờ nữ nhân đôi hỗn nam nhân lúc này càng là như cá gặp nước một bên nói giỡn một bên làm việc nhi chọc đến phụ nữ nhóm tiếng cười không ngừng. mặc như nhìn trong chốc lát nghĩ trở về vẽ ra tới, đây là thực tốt tranh phong tục. Vài người chính náo nhiệt cốc hoa đặng đặng mà chạy tới. Nương nương thất thất nghẹn chứ, mặc như hoảng sợ cho nàng ăn cái gì đồ vật. vừa nói nàng lôi kéo chu minh dũ chạy nhanh ra đi phó chăn mấy cái cũng vội theo sau nhìn xem chu thành liêm cấp cúc hoa khiêng lên tới cúc hoa các ngươi cấp thất thất ăn cái gì còn có thể nghẹn cúc hoa lắc đầu không phải ta là ta ca hắn cấp thất thất ăn đường mặc như cùng chu minh dũ ở phía trước nghe thấy đều phải hù chết như vậy điểm hài từ ăn đường khối cũng không phải là nghẹn chu minh dũ chạy trốn mau trước vội vã về nhà vọt vào đại môn liền thấy lan tử nhi khả lạp nhi hai người ở trong sân đầy học bước xe hắn vội đi đông xương nê đàn nhi nê đàn nhi chính cầm sách giáo khoa ở niệm thấy thế nhìn về phía hắn ngũ đạt đạt ngươi làm chi đâu chu thất thất a a ha ha ha quơ chân múa tay phi thường sung sướng chu minh dũ thất thất không phải nghẹn chứ sao nê đàn nhi lắc đầu kiên định nói mộc khó chu minh dũ nửa tin nửa ngờ đem nữ nhi bế lên đến xem thật là hào hào một chút việc nhi cũng không có nê đàn nhi xem hài tử thật sự không tồi sẽ kịp thời cấp hài tử si tiểu cho nên chu thất thất trên người vẫn như cũ khô mắt thực cũng chưa nước tiểu thưởng mặc như mấy cái cũng chạy vào nàng chạy trốn thở hổn hển thất thất chu thất thất di a nha thật nhiều người vọt vào tới đây là muốn làm gì phó chăn qua đi bẻ ra chu thất thất miệng nghe nghe xem xét khả năng đã trượt xuống đi chu thành liêm đem cúc hoa buông nàng thật ăn đường cúc hoa lời thề son sắt nói thật ăn tam nương nương cấp hắn cùng khả lạp nhi một người một khối chưa cho ta cùng lan tử nhi ca ca cấp tiểu thất đem tiểu thất nghẹn đến thẳng trợn trắng mắt chu minh dũ nhìn nê đàn nhi nê đàn nhi không thể nói dối rốt cuộc cấp chưa cho muội muội ăn nê đàn nhi thấy như vậy nhiều người chừng mắt hắn sợ hãi thật sự lại xem mặc như vẻ mặt nghiêm túc tức khắc cái miệng nhỏ một bẹp Nương nương ta về sau đều không cho nàng ăn Mặc như chạy nhanh sờ sờ đầu của hắn Khuê nữ không có việc gì là được nàng ôn nhu nói Nê đàn nhi a, ngươi thật là cái hảo ca ca tam Nương nương cấp đường chính mình không tha ăn cấp thất thất ăn Nương nương cao hứng đâu Nê đàn nhi thấy mặc như không trách hắn, chớp chớp đôi mắt Chúng ta đều ăn qua tiểu thất còn không có ăn Mặc như nói tiểu thất còn nhỏ Ngươi xem nàng nha cũng chưa đâu trừ bỏ ăn nãi uống cháo Những thứ khác đều không thể ăn nường nường cho ngươi sơn cha táo đều không thể cho nàng ăn nhớ kỹ nê đàn nhi gật gật đầu nhớ kỹ trong lòng lại nói không có nha cũng có thể ăn đường hàm chứa liền hóa hắn bắt được đường về sau chưa cho cúc hoa phân nói mọi người đều ăn qua tiểu thất muội muội còn không có ăn đâu phải cho chu thất thất ăn đường hắn sợ hãi chu thất thất tiểu hài nhi không hiểu chuyện giống khả lạc nhi dường như ca băng ca băng nhai toái nếm không đến đường mùi vị sẽ dạy nàng chậm rãi liếm ăn nào biết đâu rằng kia đường bị chu thất thất liếm quá về sau trơn không bắt được hắn không lấy trụ lập tức rơi vào chu thất thất trong cổ họng chu thất thất cấp nghẹn lại khuôn mặt nhỏ đều nghẹn thanh khụ không ra nuốt không đi xuống cúc hoa vừa thấy lanh lẹ mà liền đi tìm đại nhân nê đản nhi lúc ấy cũng sợ hãi chạy nhanh đem chu thất thất bế lên tới làm nàng ra bên ngoài phun hắn ôm chu thất thất dùng sức hoàng a hoàng chu thất thất cứ nhiên đem đường cấp nhổ ra Lan tử nhi động tác tương đương mau, nháy mắt liền đem kia khối đường nhét vào trong miệng ca băng ca băng nhai toái ăn. chu thất thất vốn dĩ ngẩn ra, bởi vì đường bị cướp đi muốn khóc nhìn lan tử nhi ca băng ca băng như vậy lại ca cà, cà cười rộ lên. Lan tử nhi đoạt đường liền chạy ra đi cùng khả lạc nhi đoạt học bước xe, nê đàn nhi vì áp áp kinh chạy nhanh cầm lấy mặt như cấp đường thơ thuyền niệm niệm, lúc này chu Minh dũ liền vọt vào tới. chu Minh Dũ thấy khuê nữ không có việc gì cũng đại đại thờ vào nhẹ nhõm tuy rằng lo lắng lại cũng không hào quái Nê Đàn Nhi tự nhiên phải hào hào mà rằng một hồi không phải đem thứ tốt cấp muội muội ăn chính là đối nàng hào. Nàng không có nhà ăn không hết khả năng sẽ tạp tiêu chảy, nôn mừa tư tư. Nê Đàn Nhi tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ, không bao giờ loạn cấp muội muội ăn. Mạc như liền lại về nhà cầm mấy viên đường sương sơn cha khen thưởng cấp Nê Đàn Nhi. Nê Đàn Nhi, người cấp các đệ đệ muội muội phân. đinh lan anh mấy cái nghe nói nê đàn nhi đem muội muội nghẹn chứ vốn dĩ phải về tới giáo huấn hắn kết quả phát hiện mặc như hai vợ chồng chẳng những không giáo huấn hài từ ngược lại còn khen ngợi khen thưởng thượng thật là chưa thấy qua như vậy đinh lan anh nguyên bản còn lo lắng mặc như hai vợ chồng sẽ đánh chính mình như từ ngại không thấy hào hài từ hiện tại thấy vợ chồng son chẳng những không đánh còn khen thưởng lại cảm thấy không thích hợp ni nhi hài từ phạm sai lầm nên đánh phải đánh không thể quán không đánh không ký sự Đừng cảm thấy là tàu tử ra hài tử liền ngượng ngùng, tàu tử không có như vậy bênh vực người mình, không phải không nói lý. Mặc như cười nói, nhị tàu ta biết đến. Bất quá Nê Đản Nhi cũng không phạm sai lầm, là chúng ta phía trước không cùng hài tử nói rõ ràng hắn không biết hiện tại biết liền sẽ không như vậy. Lại nói tiếp Mặc như càng có rất nhiều tự trách bởi vì Nê đàn Nhi lại hiểu chuyện cũng chỉ là một cái hài tử, rất nhiều thường thức là không hiểu, hiện tại lại bắt đầu có chính hắn chú ý thực dễ dàng là một ít đại nhân xem ra không đúng sự tình. ngẫm lại nàng đều nghĩ mà sợ, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì nhi, thật là hối hận cũng không kịp, nàng thật sự không nên đem hài tử đơn độc giao cho Nê Đản nhi chiếu cố. Chính mình sơ sẩy, tự nhiên không thể bởi vậy trách cứ Nê Đản nhi, huống chi Nê Đản nhi vẫn là xuất phát từ hảo ý, nếu là bởi vì này trách cứ hắn ngược lại thương tổn hắn đối muội muội cảm tình, Cho nên nàng hạ quyết tâm ở nữ nhi có thể tự nhiên biểu đạt phía trước, không dễ dàng đem hài tử dao cho trên tay người khác, ít nhất không thể làm nữ nhi rời đi chính mình tầm mắt. Thấy nàng như vậy thông tình đạt lý đinh lan anh tự nhiên cũng không nói cái gì, không thiếu được sau lưng sách theo nê đàn nhi cùng cúc hoa luôn mãi dặn dò hào hào chiếu cố đệ đệ muội muội chương 147 xin cơm, nhà ăn tứ khẩu nồi to tề thúc đẩy thực mau liền bạch khí tràn ngập điểm 3 lần nước lạnh về sau sùi cảo giống ngỗng trắng giống nhau hiện lên tới. Sương tuyết đánh quá cải trắng ôm đến vững chắc lúc này băm thêm thịt heo bao thành sủi cảo, nấu chín về sau kia cổ tươi ngon hương vị liền tràn ra tới, hương khí ở trong không khí không kiêng nể gì mà truyền bá tựa hồ có thể hòa tan đồng chí ngày hàn băng. Các lão nhân cấp hài từ giảng ngạn ngữ, đồng chí đại như năm cần thiết ăn gu cha, đồng chí không ăn gu cha, đông lạnh rớt tiểu chư lỗ tai. Bọn nhỏ thèm không kiên nhẫn nghe, sôi nổi đuổi theo phất với bạch khí chạy ta là thần tiên, đây là hoa quả sơn. Này rõ ràng là thiên cung ta là Ngọc Hoàng Đại Đế Ta là tôn ngộ không, hắc hắc ha ha Mau bốn điểm thời điểm, nhà ăn phụ nữ nhóm gõ cái mõ thét to ăn cơm Ăn gu cha lâu các già lấy dụng cụ nhi thịnh gu cha a Xếp hàng xếp hàng, đừng đoạt đánh vỡ dụng cụ nhi nhưng không ăn Cái mõ thanh dường như thổi lên sung phong kèn Đội hai nam nữ già trẻ đều hướng nhà ăn dũng đi Có người cầm thịnh cơm dụng cụ nhi, có người khiêng băng ghế, bàn ăn Mỗi người đều cười hớn hở cho nhau lớn tiếng mà chào hỏi. Ăn gu cha đi, thịnh sùi cào thời điểm, hai cái tráng lao động phụ nữ đỡ đại cái lót, hai cái phụ nữ dùng đại cháo ly hướng lên trên vớt. Đựng đầy một cái lót liền nâng đến trương thúy hoa cùng Lý Quế Lan trước mặt, hai người liền dùng chiếc đũa theo rất côn nhi hoa văn lay, đến phiên ai liền cầm chậu sành buông mặt tiếp theo. Hai người phân sùi cào, một đám người vây quanh lớn tiếng số. 3,5 15,20 tự hồ như vậy này đốn sùi cào liền phá lệ hương dường như. Chu thành nhân ra tự nhiên vẫn là đầu một phần thịnh sùi cào, mặc như là đầu một phần cái thứ nhất. Dựa theo trong đội cộng lại ra tới, thập phần công nam lao động một người 45 cái, 9 phần công 40 cái, mặt khác 35 cái. Mặc như tuy rằng là nữ nhân, nhưng là nàng là chiến sĩ thi đua cho nên so nam nhân còn nhiều cho nàng 50 cái. Dùng chu thành chí nói, nếu ai có ý kiến ai đi công xã cùng huyện ủy nói. Phó chăn bởi vì là huyện bệnh viện phái tới bác sĩ cũng có phúc lợi cấp 35 cái. Những người khác ngô Mỹ Anh, Trương cú Trương thúy hoa này đó 30 cái, đệ nhị đương 25 cái, lão nhân hài từ 20 cái, thấp hơn 7 tuổi hài từ 10 cái. Chú thất thất cũng có 10 cái đâu, này sủi cảo bao đến đặc biệt đại, một cái đỉnh bên ngoài hai còn dư giả. mạc như tính toán chính mình sùi cào nhiều như vậy này sùi cào lại thật sự thật lớn một đốn ăn không hết ăn căng không khỏe mạnh còn lãng phí không bằng lưu trữ lại ăn một đốn nàng chờ phó chăn chu minh dũ thịnh xong sùi cào cùng nhau ra đi ăn cơm lại thấy chu thành liêm khiêng một chương bàn ăn ra tới bãi ở nhà ăn trước đống cỏ khô biên cản gió chỗ chu thành liêm còn chiều bọn họ vẫy tay cười nói tới a liền ở chỗ này ăn càng hương Không chỉ là hắn đâu còn có người khác cũng đều lần lượt khiêng bàn ăn ra tới tìm vị trí dọn xong tuy rằng đại trời lạnh cũng không sợ. Nhà ăn trước chàng đống đống cỏ khô còn có lương độn tử, hai bên lại là hộ gia đình vách tường, lúc này nhà ăn bạch khí lượn lờ trong lòng mọi người niệm nóng bỏng sùi cảo ai đều không cảm thấy lãnh. Ăn được cơm liền phải cùng nhau ăn, càng ăn càng náo nhiệt càng ăn càng hương, này tựa hồ thành bọn họ thói quen. Chu Minh Dũ cười nói, đi thôi. Mấy người liền qua đi ngồi vây quanh thực mau chu bồi cơ cũng chen qua tới. Bọn họ đều còn không có đến phiên, mặc như ba người liền đem chính mình sủi cảo đặt lên bàn cùng nhau ăn. Chu Thành Liêm thèm nước miếng chảy dòng, gấp không chờ nổi mà kẹp lên một cái bỏ vào trong miệng mới vừa rào phá sủi cảo ra nếm đến tươi ngon nước liền nhịn không được nuốt xuống đi đỡ thèm. Hắn nhắm hai mắt khoa trương mà gạt lể. A ăn ngon thật a cảm giác này một năm lại khổ đều đáng giá. Mặc như cũng kẹp cái cùng ngỗng trắng giống nhau sùi cảo cắn một ngụm tức khắc một cổ tiên hương mỹ vị ở khoang miệng nở rộ mở ra, làm người có một loại mặc xanh thỏa mãn cảm. Kia cải trắng một nhai thanh thúy thơm ngon, thịt càng là thơm nồng vô cùng, càng nhai càng hương. Đây là nàng xuyên tới về sau ăn đệ nhất đốn sùi cào, vẫn là thịt heo cải trắng nhân. Không chút nào khoa trương mà nói đây là cho tới nay mới thôi ăn qua nhất tươi ngon một đốn thịt heo cải trắng nhân sùi cào. Nàng cơ hồ muốn cùng chu thành liêm giống nhau lệ nóng doanh chồng Phó chăn ăn một cái nhịn không được khen, này sùi cảo so huyện thành càng tốt ăn đâu Nàng ở nhà thời điểm tuy rằng vật tư cũng thiếu, nhưng là ít nhất đói không Mỗi tháng con nửa cân đến một cân phiếu thịt trong nhà vài người Một tháng tổng có thể ăn hai đốn sùi cảo, xào thịt đồ ăn linh tinh cho nên cũng không cảm thấy nhiều thèm Nhưng hôm nay này sùi cảo nàng như thế nào cảm thấy như vậy ăn ngon đâu mặc như cười nói ngươi tới nơi này hào chút thời gian liền ăn một đốn trưng thịt ngươi không thèm bụng đều thèm hôm nay ăn nhiều một chút chu thành liêm nói phó bác sĩ bọn im nơi này thức ăn tốt như vậy vậy ngươi liền nhiều trụ chút thời gian bái ăn tết còn có ăn ngon đâu phó chăn liền cười hào ta về sau thường tới nằm vùng cọ hào cơm ăn mặc như nhìn về phía chu thành liêm thuốc nhi đi theo đội trưởng xin chọn 30 cái đưa phòng y tế đông lạnh để lại cho phó bác sĩ về sau ăn phó chăn vội nói không cần không cần, chu thành liêm đã sườn núi con thỏ giống nhau chạy xa. thực mau chu thành liêm cùng chu bồi cơ cũng đến phiên, hắn quả nhiên liền tìm chu thành trí xin cấp phó bác sĩ 30 cái lưu trữ tiếp theo đốn ăn. nhà ăn trương thúy hoa vội đến thẳng, không dậy nổi eo tới một cái kính mà lay sùi cào, liền có người nói chêm chọc cười nháo nàng. nhị thẩm tử, người số kém thiếu cấp một cái. trương thúy hoa lại ngắt lời thiếu cho ngươi hai. Mọi người ha ha cười, thịnh sùi cào liền chạy nhanh đi tìm người nhà, bạn tốt tốt năm tốt ba ăn sùi cào, không đến phiên liền hâm mộ mà nuốt nước miếng, hoặc là liền qua đi cuốn lấy trước mượn hai cái nếm thử mùi vị. Chu Thành Liêm cùng Chu bồi cơ từng người cùng người nhà tiếp đón một tiếng liền đem chính mình phần bưng tới làm Mạc Như đem bọn họ ăn kẹp trở về. Mạc Như cười nói, các người ăn liền hào. Chu Thành Liêm cười nói, ni nhịt cái này kêu có vay có trả lại mượn không khó, đúng không? Chu Bồi Cơ cũng nói, chính là thân huynh đệ đều minh tính sổ đâu, huống chi thuốc cháu. Chu Thành Liêm chừng hắn một cái. "Hảo cháu trai, thuốc thuốc thương ngươi, nhiều cho ngươi một cái." Hắn gắp một cái sủi cảo liền cấp Chu Bồi Cơ. Chu Bồi Cơ lại không muốn. "Ngươi chê cười ta chính mình kiếm ăn không đủ no sao?" Chu Thành Liêm liền đem kia sủi cảo nhét vào chính mình trong miệng, vẻ mặt thỏa mãn. "Hương, thật hương, lúc này liền có còn không có đến phiên lại đây mượn sủi cảo nếm thử." chờ bọn yêm đến phiên trả lại ngươi trần phú quý đem đang ở trong miệng sách lập chiếc đũa lấy ra tới liền đi kẹp mặt như trậu xanh sùi cào mặt khác người cũng không dám kẹp chu bồi cơ cùng chu thành liêm đều đi kẹp mặt như cười nói chiến sĩ thi đua nhi nhiều như vậy ăn không hết mượn bọn yêm nếm thử mùi vị trần phú quý là tôn bà tử nhi tử điển hình chiếm tiện nhi không đủ ngoài miệng nói mượn một cái quay đầu lại tuyệt đối không đợi còn chu thành liêm tay duỗi ra liền đem những người đó chiếc đũa chắn trở về Làm gì đâu, một đám đại lão gia không che e lệ nhân gia ni nhi cùng phó bác sĩ còn chê các ngươi bẩn thỉu đâu." Trần Phú Quý liền cười nói, "Nhân gia chiến sĩ thi đua cũng chưa nhỏ mọn như vậy đâu, đúng không chiến sĩ thi đua đồng chí?" Chu Minh dũ chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. "Ăn xùi cào rất tốt, Nhật thử đừng tự tìm phiền phức a. Đường hắn người chết đâu, ai không nhìn thấy kia chiếc đua ở trong miệng sách lặp sách lặp hiện tại rũi lại đây làm người ghê tởm không ghê tởm." Mấy nam nhân đành phải ngượng ngùng mà đi rồi, trong miệng còn lầm bẩm mượn cái nếm thử mùi vị, lại không phải không còn, đều chiến sĩ thi đua còn nhẫm keo kiệt. chu Thành Liêm liền nói, này đó cách ứng người, khi nào cũng đi đội ba đội bốn tụ tập hào. chu Bồi Cơ liền đắc ý mà cười. Lý Quế Lan cùng Trương Thúy Hoa mấy cái ở nhà ăn thay phiên phân sùi cạo ăn sùi cạo, liền thấy Tôn Bà Từ cùng mặt khác mấy người phụ nhân tới nhà ăn muốn bánh bột bắp. Lý Quế Lan buồn bực nói, ăn sùi cạo đâu các ngươi muốn cái gì bánh bột bắp. Chúng ta lại không phải đội ba đội bốn bao không đủ ăn. Tôn bà tử nói ăn à chúng ta muốn ngày mai tổng không thể một đốn đem sùi cảo đều ăn nhiều đạp hư hào cơm. Sùi cảo canh phao bánh bột bắp ăn hai khẩu kia ngày mai còn có sùi cảo đâu. Nàng nói lời này thời điểm vương liên hoa ôm khuê nữ tránh ở một bên lau nước mắt nhi. Lý Quế Lan suy nghĩ nếu nhân gia có cái này tâm kia cũng không hảo cự tuyệt nàng liền tưởng cấp lấy lãnh bánh bột bắp. Lúc này chu thành chí đi vào tới quát một tiếng. Yếu lĩnh bánh bột bắp liền toàn ra đều ăn bánh bột bắp, không một cái nhà ăn còn làm nhị dạng, truyền ra đi nhân ra còn tưởng rằng nhà ăn làm đặc thù, không cho có chút người ăn gu cha đâu. Lý Quế Lan lập tức minh bài cái gì? Các người muốn bánh bột bắp, không phải là cho người khác ăn, lưu trữ sùi cào chính mình cùng tiều tử ăn đi. Tôn bà từ khẳng định muốn cho lão nhân cùng con dâu ăn lãnh bánh bột bắp nàng cùng nhi tử ăn sùi cào. Mặt khác mấy cái bà từ phòng trường tưởng tôn tử ăn sùi cào cháu gái ăn bánh bột bắp. Tôn bà tử sắc mặt ngượng ngùng có chút không nhịn được bất mãn nói, như thế nào ăn bọn im chính mình người nhà định đoạt nhà ăn còn quản cái này à. Chu Thành Chí hừ một tiếng, đi ra nhà ăn ở đây thượng chắp tay sau lưng lớn tiếng nói, chúng ta đội có quy định chỉ cần là cải thiện thức ăn mỗi người đều có phần. Mọi người tới múc cơm, nếu là có người đến nhà ăn tới cáo trạng không cho nữ hoa từ tức phụ nhị ăn, tiếp theo cải thiện thức ăn liền không có nhà hắn phần. Đều con mẹ nó cho ta nhớ a, đừng không cùng tốt học cả ngày cùng hạ tam lạm học tật xấu. Không ăn đại nhà ăn thời điểm các gia chính mình nấu cơm hắn mặc kệ nhàn sự hiện tại ăn canteen hắn định đoạt phải ấn hắn quy củ tới. Bị hắn như vậy một mắng, tôn bà tử những người đó hoàn toàn không dám sinh ý nghĩ bậy bạ, khuê nữ thức phụ đều có thể đi theo nước ăn sùi cào cải thiện thức ăn. vương liên hoa vui mừng mà thẳng gạt lệ, liên thanh nói, rốt cuộc có thể ăn đốn gu cha. Phía trước nhìn mặc như bưng một đại trậu sùi cào nàng liền ghen ghét đến hốt hoảng, cảm thấy chính mình mệnh khổ đáng thương gà lại đây quanh năm suốt tháng chỉ có ăn Tết mới có thể ăn mấy cái gu cha, mặt khác thời gian ăn được cơm căn bản không chính mình chuyện này. Liền nói phía trước vài lần ăn thịt heo thịt gà, đều là đánh về nhà đi trước làm bà bà cùng nam nhân ăn, nàng cùng công công chỉ có thể ăn hai khẩu dư lại. Nàng vừa rồi đều nhịn không được muốn đi tìm mặc như mượn hai gô cha nếm thử mùi vị, nàng cảm thấy cùng mặc như mượn đến khả năng tính so bà bà cấp khả năng tính lớn hơn nữa. Hiện tại rốt cuộc không cần mượn, chính mình có thể cùng chiến sĩ thi đôi nhi ăn giống nhau cơm. Nguyên bản nhà ăn phía trước trong sân nam nhân nhiều, lúc này đội trưởng lên tiếng, lão nhân phụ nữ cũng nhiều lên, đều chạy tới tụ tập ăn sủi cả uống sủi cảo canh. Có người cũng sợ về nhà bị cha mẹ, huynh đệ cướp đi không cho ăn, hiện tại có đội trưởng chống lưng đơn giản ở chỗ này ăn xong, ăn đến trong bụng mới là chính mình. Tuy rằng là đồng chí đông chết người tiết nhưng đại gia một đám đều khí thế ngất trời, xếp hàng ở nhà ăn trước cửa cản gió địa phương ăn sùi cảo đều không có người ta nói phải về nhà trốn tránh ăn. Ăn khoai lang dính cháo về nhà từ từ ăn, này ăn ngon cơm đương nhiên muốn đại gia cùng nhau ăn a. Mới uống thần tiên canh, lại ăn đốn thần tiên cơm, nhà ăn chính là hảo từ trước nhà im nhưng không ăn qua nhiều như vậy thịt đại béo sồi cào. Cũng không phải là sao, này mặt ma đến cũng tế, bọn im chính mình ra ma mặt thời điểm, trước nay không ma như vậy tế, so cái này còn hắc còn thô cùng khoai lang mặt dường như. ngươi về điểm này tám phần sức lực có thể cùng thập phần so sao. Cho nên nói ăn canteen khá tốt, kia cũng đến xem cái nào đội nhà ăn quán thượng cái cái gì đội trưởng. Còn phải xem có hay không cái chiến sĩ thi đua nhi, ha ha. chu Minh Lai Trần còn không có hảo nhanh nhẹn chống quải trưởng tới nước ăn sùi cảo bưng chậu xanh chờ không kịp về nhà, ở nhà ăn cửa cùng nam nhân khác xếp thành hành khai ăn. Hắn hô ăn ngon thật a liền ăn mấy cái như thế nào cảm giác không giống nhau mùi vị. Có người cười hắn, có phải hay không cái thứ nhất không nhai phá cái thứ hai nhai hai khẩu, cái thứ ba mới nếm mùi vị a Người như thế nào biết, ta cũng là a ha ha ha. Một đốn hiếm là sùi cảo trốn tránh ăn liền hương hương miệng toàn đội người tụ cùng nhau ăn, phá lệ hương ra cái hoa nhi tới, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Mặc như mấy cái nghe thấy đội trưởng nói, lúc này mới ý thức được ăn đốn sùi cảo không phải tất cả mọi người giống bọn họ như vậy đơn thuần cao hứng, vẫn là có người vui mừng có người sầu. Thậm chí có người đánh vỡ đầu. Vừa rồi liền nghe thấy có huynh đệ ở quản tỉ muội muốn sùi cào, nói cái gì ngày thường đều là chúng ta làm việc nhi dưỡng ngươi lúc này ăn go cha ngươi còn không ít ăn mấy cái. Tìm muội liền cãi lại, ngươi nơi nào dưỡng ta? Từ nhỏ đến lớn giặt quần áo nấu cơm không đều là ta hầu hạ ngươi. Về sau ngươi cưới vợ còn phải chìa vào ta tránh lễ hỏi, ngươi không cho ta ăn ngược lại muốn ta, ngươi có hay không lương tâm? Không dám cùng cha mẹ tranh luận, sau lưng cùng huynh đệ lý luận vẫn là con nắm chắc. Nghe như vậy luận điệu, mặc như nhìn xem chính mình khuê nữ, liền tưởng về sau mặc kệ mấy cái nhi nữ chính mình cùng chu Minh dỗ tuyệt không có thể bất công. Nàng ăn uống không phải rất lớn, ăn 12 cái cũng đã tám phần no liền dừng lại không ăn, Phó chăn tuy rằng cảm thấy thèm nhưng ăn 15 cái cũng buông chiếc đũa. Mặc Như liền cười nói, sủi cào lại hương bảy tám phần no liền hảo, các ngươi đừng ăn căng a, ăn căng lãng phí, lưu trữ tiếp theo đốn ăn càng tốt. Chu Minh dụ ôm khuê nữ một bên cho nàng nghe sủi cào mùi hương nhi, một bên đầu uy chính mình cười nói, ta xin phê chuẩn ăn chín phần no, ăn xong tỉnh bọn họ nhớ thương. Chu Thành Liêm cười nói, ta còn có đâu, không nhớ thương ngươi. chu bồi cơ, ngươi là còn có bụng đi, lại có 50 cái cũng có thể điền đi vào. Mấy người liền cười rộ lên, ăn xong sùi cảo, mặc như nơi này còn dư lại 40 tới cách tính toán lấy về đi về sau làm bữa ăn khuya. Vài người chính tán gẫu, một cái dơ hề hề nữ hài từ lại đây, nhìn mặc như chậu sành sủi cảo, vươn đông lạnh đến tràn đầy nước da sinh mù tay. Chiến sĩ thì đôi nhi tầu tử, người ăn không hết này đó sủi cảo cho ta hai cái ăn đi. Mặc như nhìn thoáng qua thế nhưng là triệu tam mạn nhi, triệu hóa dân nữ nhi hẳn là đội ba, như thế nào chạy tới đội hai nhà ăn. Nàng nói các ngươi đội không phải có sùi cào sao. Triệu tam mạn nhi lau nước mắt, yêm nương bọn họ nói sùi cào không đủ một nhà ăn, nha đầu uống buổi sáng lãnh dính cháo. Mặc như xem triệu tam mạn nhi quái đáng thương, lại xem chính mình khuê nữ nằm ở chu minh rũ trong lòng ngực chính vui sướng hài lòng mà ê ê a nói chuyện. Một bộ hạnh phúc béo hoa hoa bộ dáng tâm mềm nhũn liền gắp hai cái cho nàng. Triệu tam mạn nhi thấy mặc như cương nhiên cho chính mình, hai mắt sáng ngời lập tức duỗi tay tiếp được đột nhiên uống tiến trong miệng ăn ngấu miến mà ăn xong bụng đi. Một bên ăn một bên phát ra bẹp bẹp thanh âm, ăn xong rồi nàng còn không đi, đôi mắt lang giống nhau nhìn chằm chằm mặc như trậu sành. Nơi đó mặt còn có tiểu sơn giống nhau sủi cảo đâu, chiến sĩ thi đôi nhi ăn không hết chính mình đều có thể ăn được mấy đốn. Phó chăn hơi hơi nhíu mày. tới ta cho ngươi hai cái ăn liền chạy nhanh đi thôi triệu tam mạn nhi lại ăn ngấu nghiến ăn luôn lại vẫn là không chịu đi tàu tử các ngươi còn có nhiều như vậy ăn không hết không bằng đều cho ta đi tỷ tỷ của ta cũng chưa đến ăn một chậu sành đâu liền cho hai chiến sĩ thi đua nhi tàu tử như thế nào như vậy keo kiệt chu thành liêm tức giận nói ăn là được đừng không dứt triệu tam mạn nhi liền bắt đầu ô ô mà khóc lên Không biết bao lâu không rửa mặt đen tuyền mặt bị nước mắt cọ rửa ra hai điều dấu vết tới. Những người khác đều nhìn qua thấy thế đều thổn thức lên. Này đội ba người có phải hay không đều không biết xấu hổ. Trước kia cũng không cảm thấy này mạn cô tử như vậy dưa a Nồi đều giao lên rồi, gác gì nấu nước. Ai ái dùng vụn băng thủy rửa mặt đâu. Chính là đâu, lại không phải sở hữu đội đều chúng ta tốt như vậy. Phúc khí còn có nồi lưu tại trong nhà nấu nước thiêu giường đất. Đội ba đội bốn nồi đều giao đi lên, hiện tại ăn cơm ở nhà ăn, nước uống định lượng càng đừng nói mặt khác, rửa mặt rửa chân là không, chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Giống lương thục anh ra như vậy lười, có sẵn biện pháp đều lười đến lộng huống chi còn phải động não cho nên chẳng sợ có điểm nước ấm cũng là cho nhi tử dùng, sẽ không cấp khuê nữ. Trong nhà quần áo đều là ba cái khuê nữ đi hà động băng lung tẩy, sao có thể cấp thiêu nước ấm. Mà Triệu Tam mạn Nhi như vậy nữ hài tử bị cha mẹ buộc giặt quần áo đó là không có biện pháp chính mình vệ sinh không ai buộc có thể tỉnh tự nhiên tỉnh rốt cuộc tay đã đông lạnh lạn còn tẩy cái gì mặt a Đang nói lại có mấy nữ hài tử sông tới nhìn thấy Triệu Tam mạn Nhi lập tức hô ai nha người như thế nào một người tới ăn mảnh. Các nàng xem Triệu Tam mạn Nhi trước mặt một cái chậu xanh bên trong còn có một chậu xanh sùi cảo đâu tưởng chiến sĩ thi đua nhi đem sùi cảo đều cho Triệu Tam mạn Nhi sôi nổi kêu sông tới đoạt. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Các nàng rũi đen tuyền tay liền tưởng trực tiếp đi chậu xanh trào sùi cảo chút nào mặc kệ người khác thấy thế nào, bởi vì thèm cũng bất chấp ánh mắt của người khác là chán ghét vẫn là đồng tình. Mặc như nhìn một đám dơ hồ hồ nữ hài từ sông tới cũng bị hoảng sợ. Vẫn là chu thành liêm động tắc mau, lập tức liền đem mặc như cùng phó chăn sùi cảo bưng lên tới, đối mặc như nói ăn không hết lấy ra đi thôi, lưu trữ tiếp theo đốn lại ăn. Mấy nữ hài từ sôi nổi khóc ròng nói, chúng ta cũng muốn ăn, chúng ta cũng muốn ăn, dựa vào cái gì các ngươi có sồi cảo chúng ta không có. Chính là a nói công xã nhân dân một đại nhị công, còn nói đại nhà ăn mọi người đều giống nhau, làm gì các ngươi có chúng ta không có. Chu bồi cơ nói, nói như vậy đều nói được, không biết người còn tưởng rằng các ngươi là thôn cán bộ đâu. Nếu không có người giáo, đánh chết hắn đều không tin. Mạc Như nói các ngươi chính mình đội không phải cũng nước ăn sùi cào sao, muốn đi các ngươi nhà ăn ăn. Nhưng ngươi là chiến sĩ thi đua A, là chúng ta tiên phong đại đội chiến sĩ thi đua, ngươi ăn không hết làm gì không cho bọn im ăn. Chính là A, ngươi như thế nào như vậy keo kiệt. Ngươi vẫn là chiến sĩ thi đua đâu, như vậy không có giác ngộ, không có đồng tình tâm. chu Minh Dũ thấy các nàng cương nhiên vây công mặc Như, nguyên bản đồng tình đều bị cưỡng chế di rời, cả giận ai dạy các ngươi loại này lời nói. chiến sĩ thi đua không phải chúng ta đại đội chiến sĩ thi đua chiến sĩ thi đua là công xã chiến sĩ thi đua chiến sĩ thi đua là dùng chính mình lao động đổi lấy chiến sĩ thi đua cũng không phải là các ngươi tuyển ra tới càng không ăn các ngươi một cái lương thực chạy nhanh hồi các ngươi nhà ăn ăn đi Ủa, chúng ta không đến ăn cha mẹ đều cấp ca ca đệ để ăn không cho chúng ta ăn chúng ta liền bánh bột bắp đều không có chỉ có thể uống nửa chén lạnh dính cháo cầu các ngươi xin thương xót cho chúng ta ăn hai cái đi cầu các ngươi chúng ta nhiều đáng thương a chu thành liêm bị các nàng khí cười các ngươi cha mẹ không cho các ngươi ăn các ngươi không dám nháo nhưng thật ra dám chạy tới chiến sĩ thi đua trước mặt nháo chu bồi cơ từ trước đến nay đều không khách khí chiến sĩ thi đua lại không phải các ngươi cha mẹ dựa vào cái gì a lăn một bên nhi đi chương 148 đánh nhau rồi thực mau đội hai bọn nhỏ cũng đều chạy tới cười nhạo các nàng một đám nữ hài tử bị cười nhạo đến khóc sớt mướt chạy Có chính là không ăn đến sủi cảo khó chịu, có về nhà lại muốn bị đánh. Triệu tam mạn nhi một hồi ra lập tức bị lương thục anh xoắn lỗ tai kéo dài tới xó xỉnh, lương thục anh mắng, người cái phế vật muốn gu cha đâu. Triệu tam mạn nhi đau đến dậm chân, không muốn tới, nàng rất hẹp hỏi, không cho. Nói bậy, ngươi rõ ràng muốn bốn cái đều ăn vào trong bụng đi, ngươi cho ta mắt mù không biết đâu. Nương, đừng đánh, đừng đánh ta ta đói đến đi bất động, ăn mới có thể tiếp tục muốn. Ai biết nàng keo kiệt như vậy, một đại bồn ăn không hết đều không tha cấp ô ô. Lương thục anh mắng, thật là cái keo kiệt đoàn mệnh quỷ, chính mình ăn không hết cũng không tha cấp hài từ mấy cái. Mắng xong nàng lại ninh triệu tam mạn nhi, kêu ngươi thèm, bốn cái cũng đến lấy về tới, như thế nào đều nhét vào chính ngươi trong miệng, ngươi cái kia rách nát bụng ăn đều bạch hạt ta làm ngươi ăn, làm ngươi ăn. Nàng có tâm tống cổ mặt khác hai khuê nữ đi muốn, nhưng kia hai khuê nữ đều mười mấy tuổi có thể tránh công điểm, đi muốn nhân ra sẽ nói là xin cơm ăn mày, chọc nàng cột sống. Nàng nhưng ném không dậy nổi người kia, lại nói công xã nhân dân là thiên, nhà ăn là thiên đường, mỗi người đều có cơm no ăn, là không cho phép xin cơm, xin cơm chính là bôi nhọ công xã nhân dân cùng nhà ăn, là phải bị hình phạt. Nàng đương nhiên không thể làm loại này phạm pháp chuyện này. đội hai một đám tiểu tử ăn đến bụng viên bước bước chân đỉnh bụng vừa đi một bên sờ. ai nha ăn no căng này sùi cào thịt quá nhiều chính là á quá phì ta đều hưởng đổ đội 3 đội 4 heo vốn dĩ liền tiểu kết quả còn hai đội phân một đầu kia heo thịt nặc nhiều thịt mỡ thiếu làm văn thắn vừa không đủ ăn lại không đủ hương Nam nhân tiểu tử đều không thể rộng mở cái bụng ăn, huống chi lão nhân phụ nữ bọn nha đầu tự nhiên rất nhiều người không vất được ăn, chỉ có thể sủi cảo canh phao lãnh bánh bột bắp hoặc là thừa dính cháo. Kết quả ăn tiếng oán than dậy đất, so không ăn sủi cảo mâu thuẫn lớn hơn nữa. Đội 3 đội 4 người đều cảm thấy đội 2 như thế nào như vậy làm người cách ứng đâu. Heo dưỡng như vậy vì sủi cảo bao nhiêu như vậy. Chẳng những nam nhân tiểu tử ăn, liền nha đầu đều nước ăn sủi cảo ăn đến no no. Thật là cách ứng người, bị cách hứng bọn họ sùi cào ăn đều không hương, huống chi trong nhà vì nước ăn sùi cào trong nhà gà bay chó sủa đánh vỡ đầu. Khuê nữ không vứt được ăn khóc để để nháo, huynh đệ mấy cái vì phân tỷ muội sùi cào đoạt phá đầu, người ăn nhiều ta ăn ít thậm chí có nguyên nhân vì người khác uống nhiều hai khẩu sùi cào canh sinh khí tạp chén. Chầu này sùi cào ăn đến miễn bàn nhiều một ngạt một chút cũng không có đội hai như vậy thơm ngọt. Mặc như mấy cái về nhà thời điểm. Còn có thể nhìn đến đội 3 đội 4 thậm chí đội một người ở trên phố đánh nhau, đoạt sùi cào còn có nhân gia truyền đến khóc nháo thanh tạp chén thanh nháo đến quả thực kỳ cục. Phó chăn cũng coi như là mở rộng tầm mắt, mạc như nói đều là nghèo nháo. chu Minh Dũ nói quá nghèo vì ăn no bụng đấu thành gà trọi quá phú vì tranh gia sản đánh thành gà trọi cho nên nói chung sản giai cấp là hạnh phúc nhất. Phó chăn nghe được rất là ý động hơi hơi gật đầu, không nghĩ tới một cái ở nông thôn tiểu tử lại có như vậy kiến thức. Phải biết rằng như vậy quan điểm hoặc là có người giáo huấn, hoặc là chính là nhân sinh lịch duyệt phong phú, hoặc là chính là có thiên phú nghĩ vậy dạng nhân sinh triết lý. Hắn một cái ở nông thôn tiểu tử, không có danh sư cũng không có lịch duyệt kia chỉ có thể nói ngày mai phú hào. Nàng lại một lần tiếc hận mặc như hai vợ chồng sinh ở nông thôn, nếu là trong thành ít nhất có thể đọc sách thi đại học là khẳng định. Nếu có thể thi đậu đại học phân phối công tác liền ở trong thành hoặc là đại trong xưởng người nọ sinh khẳng định bất đồng. Hiện tại sao, có lẽ cả đời đều ở nông thôn tránh công điểm điền bụng. Qua hai ngày, Trương Thúy Hoa giúp Mạc Như nhìn hài tử, Mạc Như liền đi phòng y tế cùng nhau đi theo phó chăn học tập. Tiền lãnh nông nhàn, phòng y tế liền vội lên, có chút lão nhân có nhiều năm trầm kha, năm rồi còn nhịn được hiện tại có phòng y tế có thầy lang, cảm giác nhịn không được nhất định phải tới lấy điểm dược ăn mới được. Luôn có người tới xem bệnh, Mạc Như cũng có thể đi theo phân biệt một ít thường thấy chứng bệnh. Phó chăn cấp Hà Tiên cô cùng Trần Tú Phương giảng bài, mặc như ở cửa sổ xem kia bổn thường thấy chứng bệnh bách khoa toàn thư từ cửa sổ giấy cửa sổ nhỏ trong động nhìn có người lại đây. Người đến là Vương Nguyệt Nga, nàng chẳng những trái tim không được tốt vừa đến mùa đông còn ra mồ hôi vô lực thấy phong liền ho khan. Người trong nhà làm nàng không cần chịu đựng, dù sao xem bệnh không cần tiền dược tiền còn giảm phân nửa, nàng khiến cho tiểu khuê nữ chu viện viện bồi nàng tới bắt điểm dược ăn. Mạc Như nghênh đi ra ngoài đêm nàng tiếp đón tiến vào, lại cùng Chu Viện Viện chào hỏi. Chu Viện Viện năm nay 18, thoạt nhìn thực Văn Tĩnh, gặp người liền cười cười không quá thích nói chuyện bộ dáng. Ngày thường nàng rất ít cùng đã kết hôn phụ nữ hoặc là lão bà từ nhóm tụ tập, rốt cuộc nàng chung quanh đã kết hôn phụ nữ tụ tập không phải liêu bà bà nam nhân chính là đánh chửi hài tử, hoặc là chính là chuyện đầu làng quấy ngõ, còn không có suất giá đại khuê nữ luôn là coi thường này đó. Nàng đang ở làm may, nông nhàn thời điểm không bắt đầu làm việc hoặc là ở nhà theo thùa may vá, hoặc là liền cùng cùng tuổi nữ thanh niên kết giao cho nên mặc như cùng nàng cũng không thân. Mấy người hàn huyên vài câu. Vương Nguyệt Nga nói, viện viện, phó bác sĩ trong huyện tới, người nhiều tiếp xúc tiếp xúc đi theo được thêm kiến thức cũng khá tốt. Thì thật lúc ấy nàng rất muốn cho nữ nhi đi theo phó chăn học đương thầy lang, chỉ tiếc nàng không biết chữ hơn nữa muốn xuất giá, trong đội ước định mà thành quy định có một số việc không thể làm muốn xuất giá khuê nữ đảm đương, miễn cho người đi rồi bỏ gánh. Chu viện viện liền cười, đối phó chăn nói, phó bác sĩ, ngươi nếu là có việc may vá như gì, im có thể hỗ trợ. Một câu không nói xong mặt đều có chút hồng, phó chăn cười nói kia nhưng đa tạ. Nàng cầm ống nghe bệnh tiếp tục cấp vương Nguyệt Nga nghe một chút ngực lại hỏi một chút chuyện xưa chứng bệnh chờ tin tức cuối cùng nói cũng không khuyết điểm lớn chính là mạn tính phế quản viêm thiên lãnh dễ dàng phát tác. Nàng cấp khai dược trần tú phương ghi tạc chữa bệnh hồ sơ thượng Hà Tiên cô phụ trách bốc thuốc. Các nàng làm xong phó chăn lại kiểm tra một lần cười nói chuẩn xác không có lầm. Chu viện viện xem mặc như cũng ở chỗ này trong tay còn cầm một quyển sách tò mò mà nhìn vài lần. Vương Nguyệt Nga liền nói, Ni Nhi thượng biết chữ ban đều có thể đọc sách viết chữ Yêm viện viện là bị trong nhà chậm trễ cả ngày bắt đầu làm việc kiếm công điểm không vứt được đi biết chữ ban. Muốn gác trước kia, biết chữ ban đều là người này tuổi đại cô nương đâu. Mấy năm trước lưu hành biết chữ ban, Vương Nguyệt Nga ra đại khuê nữ cùng nhị khuê nữ đều thượng quá biết chữ ban, đi học đều là chát đại bím tóc nữ thanh niên cho nên nữ thanh niên cũng bị nhân sưng hô biết chữ ban nhi. chỉ là náo nhiệt hai năm liền đánh đổ đại biết chữ ban nhóm xuất giá về sau tiểu biết chữ ban không tiếp thưởng lại sau lại biết chữ ban cơ bản đều là một ít phụ nữ làm vụ đi nói xấu đóng đế dày căn bản học không bao nhiêu tự chu viện viện cúi đầu nhéo góc áo kỳ thật ta đi theo thì thì cũng học mấy cách chính là nhận thức không nhiều lắm chính tán gẫu liền nghe thấy phía đông truyền đến nói nhao nhao thanh bắt đầu loáng thoáng sau lại càng lúc càng lớn mạc như cùng trần tú phương liền đi ra ngoài nhìn nhìn Trần Tú Phương nói, phía đông có phải hay không đội 4 nơi đó. Đại đội phòng dựa gần đội 1, đội 2 ở phía tây, phía đông là đội 4. Quả nhiên, thực mau liền nhìn đến một đám người từ phía đông trào ra tới, ồn ào nhốn nháo không nói, thậm chí có người ở đánh nhau. Ở nông thôn mùa đông cũng không có gì giải trí, không phải tụ tập nói chuyện phiếm chính là ăn cơm ngủ, vừa nghe nói nhà ai cãi nhau đánh nhau kia đều là sướng tuồng giống nhau náo nhiệt. Thực mau toàn thôn người đều vọt tới thôn đông nam đầu đi xem náo nhiệt. mặc như cùng phó chăn mấy cái cũng qua đi vừa lúc chu thành liêm cùng chu bồi cơ cũng chạy tới nhìn thấy các nàng chu thành liêm cười nói ni nhi phó bác sĩ các ngươi cũng tới xem diễn a phó chăn cười mà không nói mặc như nói nhà ta tiểu ngũ ca đâu chu bồi cơ nói không phải ra đi sao chu thành liêm cũng cười kia bọn im như thế nào biết a lại không phải bọn im tiểu ngũ ca mặc như bên kia đánh đến khí thế ngất trời mấy nam nhân vặn đánh ôm thành đoàn nữ nhân cũng xả tóc cào mặt hài tử đều đi theo ném cục đá mặc như xem đến thực vô ngữ đánh nhau chính là đội ba cùng đội bốn mấy hộ nhà có kế toán người giữ kho nhà ăn thậm chí còn có ghi điểm viên từ từ mặc như tuy rằng là chiến sĩ thi đua nhưng nàng không thường ở trong thôn đi bộ đến bây giờ cũng liền nhận thức hữu hạn người đội hai cũng chưa nhận toàn càng đừng nói đội ba đội bốn nàng hỏi hai người sao lại thế này a chu bồi cơ nói ngu cha chọc đến họa nước ăn sùi cào còn gây hỏa mặc như cùng phó chăn nhìn nhau liếc mắt một cái phó chăn nói nghèo chọc đến Mặc như gật gật đầu chu thành liêm châm chọc nói cùng nghèo có quan hệ gì a ta xem là không công bằng chúng ta cũng nghèo cũng không gặp nước ăn sùi cào đánh vỡ đầu chu bồi cơ nói chúng ta là nhiều nếu là có người không vứt được ăn ngươi nhìn xem đánh không không đánh Chu Thành Liêm nói, liền tính thiếu, chúng ta đội trưởng cũng sẽ phân công bằng, không đến mức có người không vớt được ăn. Nghe bọn hắn nói một chút, mặc như thật sự thực vô ngữ tiên phong đại đội ăn một đốn sủi cảo, đối đội 2 đội 1 tới nói chính là cái thiện thức ăn ăn đến phun thơm nức, đội 3 đội 4 lại tương đương với trở nên gay gắt mâu thuẫn. Chẳng những gia đình mâu thuẫn trở nên gay gắt, xã viên chi gian mâu thuẫn cũng có trở nên gay gắt, thậm chí làm đàn mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt. Bởi vì bọn họ phân sủi cảo cũng không công bằng, Trước kia còn ấn công điểm tới phân hiện tại hoàn toàn một đại nhị công, đại nhân hài tử nam nữ già trẻ đều giống nhau, nhưng đại nhân hài tử làm việc là không giống nhau. Những cái đó hài tử thiếu lao động nhiều liền khó chịu cảm thấy lao động thiếu hài tử nhiều nhân ra chiếm hết tiện nghi. Hài tử nhiều cảm thấy đây là chính phủ cấp phúc lợi hẳn là như thế, hài tử thiếu cảm thấy chính mình ra làm việc nghi ăn nhiều thiếu là cho người khác dưỡng hài tử thiệt thòi lớn. Tự nhiên mà vậy có thể làm việc nhi không ra lực kéo dài công việc muốn giống bằng hướng những cái đó nhược lao động làm chuẩn. Nhà ăn sơ làm thời điểm, đều rộng mở cái bụng tùy tiện ăn, đơn giản chính là có khả năng không chịu suất lực làm việc nhi vấn đề, nhưng hiện tại bọn họ sùi cảo bao không đủ ăn. Không đủ ăn bọn họ cũng không dựa theo công điểm tới phân, vẫn là dựa theo dân cư, hộ số cùng với tiên tiến cùng không phân, kết quả chính là lộn xộn làm ẩm ý. Ai tiên tiến ai lạc hậu, lại không có giống chiến sĩ thi đua như vậy giấy khen còn không phải trong đội nói nói. Cho nên bọn họ phân phối dẫn tới một hồi hỗn loạn, đầu tiên là trong nhà khuê nữ tạo phản, tiếp theo trong đội cái gọi là lạc hậu cùng tiên tiến nháo lên. Hôm nay rốt cuộc bạo phát lớn nhất xung đột đội 3 đội 4 đánh nhau rồi. Phía trước đều là bộ phận làm ẩm ý, mặc như đám người không lưu ý chỉ nghe nói nhà ai nhà ai bởi vì nước ăn sùi cào đánh lên tới. Hiện tại là hai đội nháo, động tĩnh quá lớn, toàn thôn đều vây xem. Trực tiếp ngòi nổ là cái đầu heo, nguyên bản nói đội một một nửa, nhưng là heo tâm heo ruột này đó xuống nước lại chỉ có một phần. Đội bốn phát hiện chính mình đội không có phân đến heo tâm, gan heo cũng ít một khối to, bọn họ lập tức liền không cao hứng, ồn ào nói có phải hay không bị ai ăn vụng. Nhà ăn tự nhiên không thừa nhận, liền nói vốn dĩ liền phân này đó, vì thế xã viên nhóm liền làm ẩm ý yêu cầu cán bộ cấp cách nói. Sau đó đội 4 kế toán cùng ghi điểm viên, người giữ kho bị buộc vô pháp, nói đội 3 giết heo, liền cấp này đó, không tin liền tìm đội 3 kế toán đội trưởng. Như vậy một đôi chướng, đội 3 cũng không thừa nhận, nói là đại đội an bài, muốn tìm liền tìm đại đội thư ký cùng đại đội kế toán. Đại đội thư ký là Trương Căn Phát, đại đội kế toán là Trương mặc Hiên. Trương mặc Hiên là Trương Căn Phát Thúc Nhi, đọc quá mấy năm thư thục. Hắn thấy chuống điểm tiểu rượu nhi, làm người phi thường cổ quái, trong chốc lát trầm mặc thiếu ngữ, trong chốc lát miệng lưỡi lưu loát, trong chốc lát khẳng khái hào phóng, trong chốc lát tính toán chi ly, nói qua nói quay đầu lại liền không nhận chướng, buổi tối đưa ra tay đồ vật ngủ một đêm sáng sớm hôm sau liền một hai phải trở về. Cho nên được một cái ngoại hiệu kêu y phân trở về trừ, bởi vì tên này quá trọng khẩu, lại sự kêu chưa ngoai miệng, bởi vì hắn vừa nói lời nói miệng liền oai. Trừ bỏ một ít tuổi đại đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm tuổi trẻ cơ hồ đều không thích hắn. Đến nỗi thiếu gan heo heo tâm linh tinh, nguyên bản chính là bị hắn cầm đi, đội ba kế toán không dám nói thẳng hắn, đương nhiên làm đội bốn tìm hắn hỏi. Kết quả chưa ngoai miệng không thừa nhận tự nhiên chính là một món nợ hồ đồ. Có người đổ thêm dầu vào lửa có người giá cây non, lập tức liền xảo lên, xảo vài câu liền động thủ đánh lên tới. trương mặc Hiên còn ở một bên kêu, đừng đánh, đừng đánh. Trương Căn Phát đi công xã khai đại nhảy vọt hội nghị không ở nhà, Trương Kim Hoán mang theo Trương Kim Nhạc mấy cái chạy tới, hắn hô, đều dừng tay dừng tay, đừng đánh. Thư ký không ở nhà các ngươi liền bắt đầu hồ nháo đằng, thật là thiếu thu thập. Dựa vào cái gì hai cái đội giết heo, bọn im ăn ít 10 cân thịt. Đội 4 vì sủi cảo đánh nhau nhân ra bất mãn, đội 3 tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, liền nửa khối gan heo như thế nào liền 10 cân, không nói người đầu lưỡi có 10 cân, liền sẽ hồ liệt liệt. Trương Kim Hoán hỏi rõ ràng liền lôi kéo Trương Mặc Hiên. Ngũ ra ra, người muốn gan heo heo tâm đi làm gì? Trương Mặc Hiên oai miệng nói gần nói xa ta nhưng không muốn. Trương Kim Hoán nóng nảy, uy hiếp hắn, người có phải hay không không nghĩ đường kế toán. Nếu là khác chuyện này khẳng định hướng về hắn, khiêu khích công phẫn đương nhiên muốn trước bình ổn nhiều người tức giận mới được. Trương Mặc Hiên cào cào ít hỏi không có mấy đầu tóc. Cái kia ngươi tôn đại nương, người cũng thật chung. Trương Kim Hoán lập tức biết sao lại thế này, cái này ngũ gia gia đừng nhìn người lão tâm nhưng bất lão, ở trong thôn còn có vài cái lão tướng hảo đâu, một cái tôn bà tử một cái triệu bà tử. Đặc biệt tôn bà tử thèm ăn, mỗi lần đều phải Trương Mặc Hiên mang điểm ăn. Lúc này đây là Trương Mặc Hiên muốn tôn bà tử một khối hành nước mũi khăn tay nói lưu trữ đương kỷ niệm, tôn bà tử liền nói giết heo cũng không vứt được ăn khối heo tâm gan heo, Trương Mặc Hiên liền cam đoan nói cho lộc. trương Mặc Hiên tuy rằng có đôi khi mòi đến vắt chảy ra nước nhưng lúc này vẫn là rất hào phóng quả nhiên liền cấp đưa đi. Hắn suy nghĩ trước kia cũng không thiếu lộng cũng chưa xảy ra chuyện cũng liền không thèm để ý ai biết lúc này đây thọc tổ ong vò vẽ đội ba đội bốn vì cái này đánh lên tới. Hắn còn cảm thấy chính mình oan khuất đâu. trương Kim Hoán thật vất vả vừa đấm vừa xoa đem hai cái đội người cấp ấn đi xuống lấy cơ chính là kia gan heo cùng heo tâm đại đội thư ký mang đi công xã tặng lễ. Không tiễn lễ, như thế nào đi công xã làm việc. Liền vì như vậy điểm đồ vật các ngươi đáng đánh vỡ đầu. Các ngươi cũng thật hành. Đội 3 đội 4 những người đó cũng không phải đơn thuần vì điểm này đồ vật đánh ai biết trong bụng tích lũy nhiều ít oán khí. Đều không nghĩ chính mình không đúng chỗ nào tổng cảm thấy là người khác thực xin lỗi chính mình, dù sao chính mình ăn ít hu cha, so nhân ra đội 2 ăn ít một đại chút. Đương nhiên liền khó chịu. Nếu là lại như vậy chẳng phân biệt nặng nhẹ, liền đánh thành lạc hậu phần tử từ nhân dân quần chúng trong đội ngũ cút đi. Trương Kim Hoán lực hạ tàn nhẫn lời nói mới đem những người đó cấp áp trở về. Rốt cuộc bọn họ thật sự rất sợ Trương Căn Phát, nếu có vấn đề công xã chỉ biết hướng về Trương Căn Phát sẽ không để ý tới bọn họ. Lại nói nếu ai nháo sự trương căn phát tùy tiện đều có thể tìm lấy cơ cắt xén đồ ăn, không cho ăn cơm còn buộc làm việc nặng nhi, có điểm chuyện tốt liền cấp xảo thất bại, yêu cầu đại đội ký tên xin giống nhau không cho phê, này đó đều cũng đủ làm người câm miệng. Lại nói cũng liền mấy hộ nhà nháo chủ yếu vì phân thịt heo không đều cũng không ai dám thật sự giống chống khua chiêng phản đối trương căn phát rốt cuộc bọn họ không phải chu thành chí cho nên thực mau liền ngừng nghỉ đi xuống. buổi tối chu minh dũ bị chu thành liêm kêu đi giúp lão nhân nhóm trợ thủ biên tịch, mặc như lãnh phó chăn đi thể nghiệm sinh hoạt, được thêm kiến thức. mùa đông nông nhàn thời điểm rất nhiều lão nhân đều ở nhà khởi mạo oa tử đào một cái khoan một mét nửa trường hai m tả hữu hố, phía trên dùng gậy gỗ từ đáp khởi lều đắp lên cào rơm cây gậy dơm chờ trên đỉnh đánh thượng thiêm tử che mưa tuyết. chu thành trí cùng chu công đức ra sân rộng mở chút mỗi năm đều ở nhà bọn họ đào đất oa tử, lão nhân nhóm liền tụ tập cùng nhau biên tịch. Mà oa tử không ra phong, nóng hầm hập người liền ở bên trong biên tịch. Trước kia đều là mấy nhà cùng nhau xử lý thân cây cao lương, lại từng người biên tịch chu công đức là chu thành liêm cha, hắn cùng chu ngọc chung một cái thúc biên tịch tay nghề ở phụ cận trong thôn nổi tiếng nhất sẽ biên hồng hỷ tự miệt tịch trước kia có người kết hôn đều thỉnh hắn đi biên xong hỷ tịch. Hiện tại đều cấp đội sản xuất biên tịch một cái bình thường tịch 12 công điểm, hồng song hỷ 16 công điểm. Biên tịch cũng không phải dễ dàng như vậy, thu thân cây cao lương muốn tước đi sao tử, dùng diều chém rớt căn tử, lại đem thân cây cao lương ngoại ra dùng tiểu xẻo đao quát xuống dưới, dùng phá miệt đao đem thân cây cao lương bị hư hao hai nửa hoặc là tam cánh. Phá hảo về sau bó lên, phóng tới trong sông đi phao một ngày hoặc là một đêm, ngày hôm sau vớt trở về bãi trên mặt đất dùng lục độc qua lại nghiền áp ép tới cùng dây thường giống nhau mềm mại liền có thể dùng tẩm đao đem thân cây cao lương ruột quát xuống dưới. Lúc sau lại đem mịt từ tầm ở trong nước nửa ngày, liền có thể dùng để biên tịch. Biên tịch kỳ thật rất mệt, ngồi xổm trên mặt đất cũng chính là sơ quát, một ngồi sổm chính là hơn nửa ngày thẳng đến biên tịch dừng lại. Bọn họ tìm chu Minh Dũ tới hỗ trợ chính là kéo lục độc quát ruột bởi vì hắn tuổi trẻ sức lực mắt to thần nhi hào sự thuận tiện cũng làm cho bọn họ những người trẻ tuổi này đi theo học học. Mặc như nguyên bản cho rằng biên tịch chính là dệt vải như vậy biên lên đâu, hiện tại phát hiện không phải như vậy hồi sự, nhân ra là từ một cái rác bắt đầu biên. Miệt từ có hai loại, hồng cùng hoàng, phối hợp hào căn cứ kinh vĩ bền. Ướt át nhuận miệt tử ở mười căn thô hắc ngón tay gian linh hoạt mà nhảy lên thực mau liền có hồng hoàng phối hợp hoa văn tịch bị biên ra tới. Phó chăn xem đến kinh hô liên tục, mặc như bọn họ thật sự thật là lợi hại, lao động nhân dân đôi tay tựa như biến ma thuật giống nhau. mặc như cười nói chờ ngươi kết hôn ta đưa ngươi một chương xong hỷ tử. phó chăn lập tức tới cào nàng khai ta vui đùa đúng không lại không phải chính ngươi biên đúng lúc này trương cú vội vàng mà chạy tới vào sân lôi kéo mặc như thờ hồng hộc nói ni nhi ta nhưng tìm xem như đến ngươi mặc như buồn bực nói tam tàu phát sinh chuyện gì nhi trương cú lập tức lôi kéo nàng đến hát ảnh chỗ nhỏ giọng nói ni nhi khó lường phát sinh đại sự tam tàu ngươi nhưng thật ra nói a mươi 149 mượn lương, đội 3 đội 4 kho lúa không, bọn họ không có cơm ăn. Cái gì, mặc như có điểm không hiểu, không, không phải mới thu thu lương sao, năm rồi liền tính không, cũng đến chờ xuân hạ thời kỳ giáp hạt thời điểm, như thế nào mới mùa đông liền không. Trường Cú nói, là thật sự, ngươi không phải làm ta nhìn chằm chằm điểm sao. Ta có việc không có việc gì liền đi nơi đó đi bộ thật đúng là làm ta cấp nhìn chứ. Mấy ngày hôm trước không phải giết heo làm vằn thắn sao. Bọn họ hai cái đội thấu không ra 100 cân mặt tới đâu, vẫn là đem năm nay không gieo đi mạch loại cấp ăn đâu. Mặc như còn tưởng rằng nàng đã đã quên này cha đâu, không nghĩ tới nhớ rõ hào hào hơn nữa có đột phá tính tiến triển. Trường cú từ Mặc như nói qua thường đi kia hai đội kho hàng đi bộ, nàng là thật không thiếu chú ý. Mặc như liền đi kêu Chu Minh rũ tới, vài người cộng lại một chút. Phó chăn nói, bọn họ thu lương chạy đi đâu. mặc như bắp cao lương giao thuế lương khoai lang lạn trong đất chu minh dũ nói chuyện này đến cấp đội trưởng đại gia nói một tiếng kia hai đội kho hàng không có lương thực nếu là chờ cứu tế liền tính vạn nhất lại đánh bọn họ chủ ý đâu hắn đoán đơn giản thô bảo cũng chính phù hợp trương căn phát ý nghĩ trường căn phát từ công xã mở họp trở về nghe xong nhi từ hội báo biết hai cái đội vì như vậy cân gan heo đánh nhau chưa cho hắn tức chết Này đó bùn nhão không chết được lên tường hoạn ý nhi thật là không đáng giá dìu dắt tịnh cấp lão từ kéo chân sau, năm nay tiên tiến đại đội đều phải bọn họ cấp lăn lộn không có. Trường Kim Hoán so với hắn tưởng càng nhiều, cha còn có càng phiền toái chuyện này đâu, trường Căn Phát còn có gì. Trường Kim Hoán, này hai đội kho hàng nhưng không nhiều ít lương thực sợ là kiên trì không được mấy ngày. Trường Căn Phát cát, không nhiều ít, năm nay không phải được mùa sao. Liền tính không có mẫu sản mấy vạn cân kia khoai lang mẫu sản 2.000 cân là có. Nhưng đều trên mặt đất đâu, còn may mắn chiến sĩ thi đua đốc xúc phụ nữ chủ nhiệm mang các nàng thu khoai lang nấu một ít khoai lang đỏ gạch nếu không đã sớm không có gì ăn. Trường Kim Hoán ở hai đội nhà ăn cùng kho hàng truyền động quá, nhìn nhìn bọn họ sổ sách bởi vì đại luyện sắt thép cán bộ nhóm không ở nhà, trong nhà này đó nữ nhân biết chữ đến thiếu, nhớ rõ lung tung rối loạn hoặc là rớt khoát không nhớ. kia kho hàng lương thực tự nhiên cũng là lung tung rối loạn có chứng nhưng cha chính là hiến lương hướng xưởng sắt thép giao phần tử lương thực mặt khác liền mơ hồ trương căn phát tức giận đến bang một tiếng đem mũ quang ngã ở trên bàn này đó ham ăn biếng làm bà nương các nàng muốn làm gì trương kim hoán nói cũng không thể toàn quái các nàng trong nhà không có lao động không có gia súc đội hai có thể thu hồi tới các nàng liền không thể trương căn phát tức giận đến cái mũi bốc khói nhi Trường Kim Hoán nhắc nhở hắn, cha, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp như thế nào cùng công xã xin cứu tế lương đi, liền nói chúng ta năm nay đều đi đại luyện sắt thép, trong thôn một cái nam lao động không có cây gậy cao lương đều giao thuế lương, khoai lang thu không kịp bị đông lạnh hư, làm công xã thỉnh cầu thượng cấp bát cứu tế lương, chẳng sợ bán lại lương cũng đúng a. Cứu tế lương là ăn không trả tiền, nhưng là năm sau muốn ấn tỷ lệ trả lại. Bán lại lương chính là địa phương bán cho lương chạm lương thực dư, lại lấy một bộ phận bán lại bán cho nông dân trợ cấp nông dân đồ ăn cũng là cứu thế một loài. Trường căn phát đầu rêu đến chống bỏi giống nhau. Không được, không được. Đại luyện sắt thép còn không có kết thúc công xã căn bản không có tinh lực quản cái này. Hơn nữa toàn huyện lương thực đều dùng để chi viện đại luyện sắt thép nơi nơi đều thiếu hụt chỉ sợ căn bản không đến phân phối. Hắn lúc ấy ở trong huyện không thiếu hướng sắt thép chỉ huy tổng bộ đi đi bộ, nhận thức hậu cần điều hành cán bộ cũng biết một ít. Bọn họ năm nay luyện sắt thép, trừ bỏ đệ nhất xưởng sắt thép có 2000 tấn có thể đổi tiền, mặt khác hoặc là không đủ tiêu chuẩn, hoặc là đều là cục sắt không ai muốn không đổi được tiền. Nhưng là xưởng sắt thép nhiều nhất thời điểm đầu nhập nhân số đạt 7 vạn nhiều. Mỗi ngày lương thực rau dưa chờ Tiêu Hào đến xếp Thành Sơn, Chẳng những huyện kho hàng ăn không, các công xã sở quản lương cũng dọn không, các đại đội, đội sản xuất kho hàng cũng muốn giao lương thực góp tiền. Bảy vạn người không xuống đất thu hoa màu lại đi trọng lượng khô thể lực sống, ăn chính là ngày thường hai ba lần kia lương thực có thể ăn mới là lạ đâu. Hắn tuy rằng xùy minh bạch giả bộ hồ đồ, lại không phải thật khờ. Lúc này đi muốn kia không phải cấp lãnh đạo một ngạt sao. Trương Kim Hoán nói, cha chúng ta không cần, người khác cũng sẽ muốn, không khóc nghèo, đến lúc đó làm sao bây giờ. Trương Căn Phát vẫn là không đồng ý. Đến lúc đó công xã hỏi vì cái gì bốn cái đội sản xuất liền hai cái muốn cứu tế. Kia hai đâu, nếu kia hai không cần cứu tế chính là còn có thừa lương, khẳng định muốn bốn cái đội cùng nhau ăn cơm cho nhau giúp đỡ. Chờ bốn cái đội đều ăn không nổi thời điểm lại đi muốn cứu tế cũng không muộn. Trương Kim Hoán như vậy chỉ sợ so cùng công xã muốn cứu tế còn khó đi. Quả nhiên ngày hôm sau đội 3 đội 4 xã viên nhóm liền bắt đầu ở nhà ăn làm ẩm ý. Bởi vì nguyên bản buổi sáng một người có hai khoai lang một chén dính cháo, hiện tại chỉ có một giữa chưa có ba cái bánh bột bắp, hiện tại chỉ có hai cái. Như vậy tiểu hai cách đủ ai ăn. Hai cái đội nhà ăn sĩ quan hậu cần đều chạy nhanh đi tìm đội trưởng, đội trưởng lại tìm đại đội thư ký. Cuối cùng Trương căn phát tự mình ra mặt mắng các ngươi muốn làm sao? Thư ký, không phải nói tốt làm nhà ăn tiến thiên đường, rộng mờ cái bụng ăn cơm no sao? Như thế nào hiện tại ăn không đủ no? Chính là a nói chính là làm bọn im đem trong nhà lương thực đều bắt được nhà ăn tới nhập cổ, vào nhà ăn là có thể rộng mờ cái bụng ăn. Nói nhao nhao thanh hết đợt này đến đợt khác, trường căn phát cầm lấy một cây băng ghế chân phanh phanh phanh mà dùng sức gõ cái bàn. Yên lặng, trương kim nhà cũng đi theo kêu, đều con mẹ nó đem miệng nhắm lại, nghe thư ký nói. Trương căn phát hô các ngươi đều là heo không nhớ ta nói như thế nào tới ta nói chính là lấy lương thực nhập khổ các ngươi đâu vào nhà ăn về sau cũng bất chấp tất cả liệt bồn máu mồm to chỉ biết ăn ăn ăn một người một ngày một cân đồ ăn các ngươi có thể ăn ba bốn cân các ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ trơ mặt như vậy không biết ngưỡng. Trương kim nhạc Hồ chính là còn có người không biết xấu hổ thi đấu ai ăn nhiều các ngươi ăn chính là chính mình lương thực sao không phải nhà ăn Các ngươi khi đó lãng phí, lúc này ăn ít điểm như thế nào lạc? Liền có người chỉ trích những cái đó thi đấu ăn cơm. Các ngươi làm việc nhị ít nhất ăn nhưng thật ra nhất có thể ăn. Liền chúng ta ăn các ngươi không ăn, các ngươi chính mình ra sinh hoạt thời điểm đốn đốn uống cháo, tới rồi nhà ăn mỗi ngày ăn làm, không phải tới ăn mọi người. Không biết xấu hổ, hiện tại làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Khôi phục một ngày một cân đồ ăn, sớm muộn gì ba lượng giữa chưa bốn lượng tính một cổ, đại nhân một cổ, hai hài tử tính một cổ ấn lúc ấy nhập cổ lương thực số cùng công điểm tính cụ thể làm đại đội kế toán lãnh các đội biết tính toán rõ ràng, đừng lại mơ màng hồ đồ đều đi theo đục nước béo cò. Trường Căn phát hô, phía trước mấy tháng một người mỗi ngày hai ba cân, khi đó ăn nhiều, lúc này liền phải khấu trở về. Trương Kim Nhạc hô, này cũng không ít, các ngươi hâm mộ đội 2 cũng mới một ngày ăn một cân đâu, các ngươi ăn 3 4 cân thời điểm bọn họ liền ăn một cân, như thế nào hiện tại bọn họ ăn đốn sùi cảo, liền đem các ngươi thèm thành như vậy. Các ngươi phía trước ăn uống thà cử thời điểm đều đã quên. Đều ăn cầu trong bụng đi. Trương Thành phát chờ từ đội 2 tới cảm kích giả liền ở dưới lầm bẩm. Bọn họ đội 2 tuy rằng nói ăn một cân, nhưng nhà ăn có trợ cấp cháo không tính ở bên trong, bọn họ kia cháo làm đâu? Dựa theo quy định một người một cân đồ ăn, nhưng làm việc Nhi Nam lao động một ngày một cân đồ ăn có thể quản cái gì dùng. Nếu là mỗi ngày có cá có thịt có đồ ăn ăn, khả năng mới vừa chắp phá, hiện tại chỉ có điểm này đồ ăn, lửng dạ Nhi đều không có. Triệu hóa dân châm chọc hắn, hối hận tới đi. Trương Thành Phát lại kéo không dưới mặt tới. Ai hối hận ta chính là nói sự thật. Một cân liền một cân, tốt xấu cũng là cùng đội hai ăn giống nhau. Nhưng qua hai ngày bọn họ phát hiện không phải như vậy hồi sự Cái này hay như thế nào càng ngày càng nhỏ. Này rõ ràng chính là 16 lượng cũ cân A. Dùng cái này cân xưng một cân kia có thể giống nhau sao? lương khô số lượng giảm bớt một nửa, dư lại dùng thủy tới thấu, vốn dĩ liền ăn không đủ no hiện tại càng đói. Xã viên nhóm lại bắt đầu nháo trương căn phát đều lười đến ra mặt, làm trương kim nhạc giải thích. Nếu là không tin liền lấy cân sưng một sưng A, đừng không biết tốt xấu, này ít nhất còn cho các người ăn lương thực đâu, người đi xem khác đại đội, rất nhiều người đều ăn không được lương thực. Hắn nói chính là giả ra câu, hiện tại đã bắt đầu ăn tinh bột cái gọi là tinh bột đương nhiên không phải đại gia lý giải cái kia tinh bột mà là đem khoai lang đằng, lá cây, đậu phộng cây non, phơi khô thượng miền đài miền nát, sau đó hơn nữa khoai lang mặt niết bánh bột bắp. trương kim nhạc sướng mặt trắng, trương kim hoán trở ra sướng mặt đỏ. Trường Kim Hoán một bộ lời nói thấm thía bộ dáng nói các ngươi cho rằng thư ký không đau đầu sao. Các ngươi ăn hai ba cân thời điểm hắn cũng liền mới ăn một cân đồ ăn. Mỗi ngày bận rộn trong ngoài cả người đều mệt thoát tướng tóc cũng rớt hết các ngươi nhìn không thấy. Nếu không phải hắn đi công xã chu toàn chúng ta bắt thuế lương nhiệm vụ có thể là mấy cái đại đội thấp nhất sao. Nhà của chúng ta phòng ở đều lột chi viện đại luyện sắt thép các ngươi ai như vậy. Còn không phải là vì giữ được các ngươi phòng ở. các ngươi cảm kích sao thư ký đã chạy vài tranh công xã đi muốn cứu tế lưng muốn bán lại lưng nhưng người ta công xã cán bộ đồng chí nói các ngươi bốn cái đội sản xuất như thế nào liền hai không cơm ăn nhân gia kia hai như thế nào có cơm ăn này lại ai à phía dưới xã viên nhóm không nghĩ là người một nhà lười không thu hồi tới lương thực tưởng chính là đội hai như thế nào như vậy ái hiện mọi người đều thu không trở lại dựa vào cái gì bọn họ liền thu hồi tới này không phải chèn ép người khác sao hiện tại liên lụy mọi người đều không đến bán lại lương cứu tế lương ăn liền có người dự bị muốn đi đội hai cùng đội một nháo làm cho bọn họ ra lương thực chi viện chính mình đội nhà ăn buộc hai đội trưởng ra mặt giao thiệp trần phúc hải cùng chu ngọc quý căng ra đầu đi tìm chu minh quý cùng chu thành trí chúng ta đều là một cái đại đội tổng không thể bỏ im đói chết các người thấy chết mà không cứu đi Chu Minh Quý không lên tiếng chỉ xem Chu Thành Chí, nếu Chu Thành Chí không chi viện, kia hắn tuyệt đối không chi viện, nếu Chu Thành Chí chi viện, kia hắn tuyệt không dễ rủa. Chu Thành Chí nói, mới vừa thành lập nhà ăn thời điểm, các ngươi mượn đi bọn yem 3000 cân khoai lang khô, 1500 cân cao lương tu lương cũng thu có phải hay không nên còn. Trần Phúc Hải, Chu đội trưởng, ngươi ngươi như thế nào cái hay không nói, nói cái giờ. Bọn im hiện tại đều phải chết đói, là tới cho các ngươi chi viện. Chu Thành Chí liếc mắt nhìn hắn, chúng ta từ nhà ăn một thành lập liền ăn không đủ no các ngươi như thế nào không chi viện bọn yêm các ngươi ăn uống thả cửa hưởng thụ xong hiện tại không đủ ăn tới tìm chúng ta muốn chúng ta lạc khẩn lưng quần là vì chính mình không chịu đói cũng không phải là vì cung các ngươi ăn uống thả cửa chu ngọc quý khó mà nói lời nói liền nghẹn hắn là bị kéo tới góp đủ số biết căn bản không có khả năng thành công liền tính trương căn phát ra mặt đều không hào xử càng đừng nói bọn họ chẳng qua là tức nước vỡ bờ không thể không làm bộ dáng mà thôi mượn lương đương nhiên không giải quyết được gì chu thành chí ta đem lời nói lực ở chỗ này các ngươi về sau cũng không cần muốn đánh chúng ta chủ ý chúng ta đội sản xuất cùng các ngươi là giống nhau người cùng đất các ngươi ruộng tốt so với chúng ta còn nhiều thu lương thực theo lý thuyết cũng so với chúng ta nhiều Chúng ta không muốn qua các ngươi một cái lương thực còn cho các ngươi mượn nhiều như vậy, cái kia các ngươi là muốn trả chúng ta. Trừ cái này ra chúng ta đội thuế lương, mua lương, lương thực dư, đều là ước chừng giao đi lên. Xã viên đồ ăn hiện tại đều không đủ, đội sản xuất khẩn cấp lương, hạt giống đều không đủ số. Hiện tại đừng nói các ngươi tới mượn lương, chính là công xã bục mượn lương, chúng ta cũng không có trừ phi nói lấy thương buộc làm chúng ta đói chết chính mình tiếp tế các ngươi. Nói liền chắp tay sau lưng dầu đát dầu đát mà đi rồi. Trời đông giá rét ngoài ruộng không có gì việc mọi người nhàn rỗi chính là làm việc vặt liêu việc nhà, nghỉ ăn cái gì. Đặc biệt ăn một đốn thịt heo sùi cảo, đội hai thu xếp mặt sau còn lộng điểm cái gì ăn. Rốt cuộc còn có thật nhiều heo xuống nước, heo xương cốt, heo da đông cưng ở nơi đó không bỏ được ăn đâu. Chu Thành Chí nói, heo da ngao một nồi to làm heo da đông lạnh, heo xương cốt ngao canh, heo xuống nước liền nấu chín thiết ăn. Có người hô, đội trưởng, chúng ta hạ miến đi, như vậy lãnh vừa lúc hạ miến, dùng heo xương cốt heo huyết hầm cải trắng miến ăn a Có người đề nghị tình cảm quần chúng kích động, hạ miến, hạ miến, thật vất vả sát một đầu heo, đương nhiên muốn đổi đa dạng ăn mới nhất hương a Chu Thành Trí nhớ tới Chu Minh Dũ cùng hắn thương lượng chuyện này tới, nếu đội 3 đội 4 muốn tính kế bọn họ lương thực, không bằng chính mình đội nhiều tiêu hao một ít làm thành miến đột, lập tức liền nói, vậy hạ miến. Cái này mùa hạ miến không cần tiên khoai lang, đều là đem đất vụ xuân dưa phơi dưa làm nghiền nát phao thủy sau đó thượng ma đầy tương tử. Lắng động lại về sau chừng ra tinh bột, sau đó nổi to nấu sôi nước dùng muôi vớt mốc tinh bột hướng nước sôi hạ phấn mặt mũi, lậu đi xuống từng điều qua nước sôi vớt ra tới lượng ở hoành côn thượng đông lạnh đến vững chắc làm về sau chính là miến. Bởi vì quá dài còn phải dùng dao cầu chảm đoạn một bó bó mà bó lên cất chứa từ từ ăn. Nguyên bản có thể dùng đã sớm chứa đựng phấn mặt mũi trực tiếp hạ miến, nhưng Chu Thành Chí bản thân chính là vì đem lương thực đổi cái phương thức độn lên, hơn nữa nam lao động đều ở nhà không xuống đất nhàn thật sự, không bằng liền đi đẩy ma. Chu Minh Nguyên, Chu Minh Quốc chờ mười mấy nam nhân chuẩn bị, đem những cái đó làm khoai lang khô đi nghiền trên đài nghiền phá, buổi tối liền ngâm mình ở mấy chỉ lưu, phao một đêm sáng sớm hôm sau liền có thể bắt đầu thượng ma. Chu Minh Dũ nhìn nhìn chỉ vi, nhiều nghiền một ít nhiều phao mấy lô thuận tiện phơi một ít phấn mặt mũi đến lúc đó quán bánh rán ăn mọi người đều thích ăn bánh rán sôi nổi nói tốt khoai lang khô nơi nào có bánh rán ăn ngon ở Chu Minh Dũ kiến nghị hạ đội hai kho hàng khoai lang khô đốn từ liền một độn từ một độn từ không ra tới thuận tiện bắt thật nhiều chuột trực tiếp ném tới đáy nồi hạ thiêu ngày hôm sau thiên không lượng các nam nhân liền sớm lên Chu Minh Dũ cũng bôi đen lên đi hỗ trợ. Mạc như cũng tỉnh ngồi dậy trong phòng đen ngòm đánh giá không ra vài giờ. Chu Minh Dũ thân nàng, mau ngủ đi ta đi cùng tứ ca bọn họ đẩy ma. Mặc như đem cái ở chăn bông thượng quần áo khoác cầm lấy tới làm hắn phủ thêm, lại đem nữ nhi từ không gian ôm ra tới, hiện tại thiên lãnh, nàng sợ khuê nữ đông lạnh có không gian loại này dục nhi thần kỳ quả thực quá bớt lo. Chu Minh Dũ hôn hôn nàng hai liền xuống đất đi thời điểm đem cửa phòng khóa lại nương ánh trăng đi ước hảo nơi say bột. Bởi vì xưởng sắt thép đại phê lượng giảm công, không khí hào rất nhiều, hồ hấp trời đông giá rét lạnh lẽo không khí, nguyên bản còn có chút không sinh động đại não lập tức thanh tỉnh lên. Hắn nhìn nhìn không chung, 14 ánh trăng còn không có viên mãn, lúc này nghiêng ở Tây thiên Sáng Trưng, mà phương Bắc không trung vẫn như cũ đầy sao lộng lẫy, nhất lượng kia viên lại xuất hiện ở phương Đông, là vì sao Mai Tinh. địa phương tục ngữ đại miêu ra tới nhị miêu đuổi đi tam miêu ra tới bạch trừng mắt cái này đại miêu tam miêu nói chính là sao kim cũng chính là sao mai tinh trạng vạng xuất hiện ở phương tây dạng sáng về sau liền xuất hiện ở phương đông lại quá hai ba tiếng đồng hồ thiên liền phải tảng sáng tới rồi nơi say bột tứ ca chu minh lâm đã ở bận việc những người khác cũng lục tục lại đây còn lừa con cùng thanh niên nhóm tề ra trận thực mau trong thôn thạch ma liền đều công việc lưu bù lên người nhiều lực lượng đại ào ào thương từ chạy ra Hai giờ là có thể chảy đầy một tiểu lưu, sớm chiều mông ảnh, không trung nhập nhèm hết sức một mâm ma đã mài ra hai tiểu lô tương tử. Đẩy ma lại phụ trách dùng mà bài tay lái tương tử vận đến nhà ăn đi, những người khác tiếp tục ma tương tử. Lúc này muốn đem cháo tĩnh trí mấy cái giờ, làm tinh bột trầm xuống cùng hơi nước ly, đến lúc đó đem nước trong đảo ra, phía dưới chính là tinh bột có thể dùng để hạ miến. Ăn qua cơm sáng, buổi sáng các nam nhân xuống ruộng bào gốc giả trở về nhóm lửa, diệt bạc biên tịch các nữ nhân vẫn là muốn xoa dây thừng, đánh thiêm tử, lạc điều trổi, biên sọt. Màu đến chưa thời điểm, toàn đội nam nữ già trẻ đều tụ tập đến nhà ăn vây xem hạ miến. Mặc như tự nhiên cũng lạc không dưới, nàng còn tưởng họa một loạt dân tục phong tình họa đâu, liền cùng phó chăn cùng nhau ôm chu thất thất tới quan khán. Phó chăn nói ta giúp người ôm một lát. mặc như vóc dáng tiểu xào một ít hiện tại có 162, lớn lên lại tinh tế chu thất thất lại béo lại trầm lại bọc lên tân bông làm túi ngủ quả thực chính là một đại đống bông bao mặc như ôm nàng có chút cố hết sức mặc như cười nói ta có thể cõng nàng nàng đem mang thai thời điểm quần yếm rỡ xuống hai điều móc treo lại tiếp thượng một khối hiện tại có thể đương đái tử đem chu thất thất bối ở trên lưng không đợi nàng đem đái tử hệ hảo phó chăn đã đem hài tử ôm qua đi nàng vóc dáng cao gầy ôm chu thất thất vừa lúc Độ cao so với mặt biển cao chu thất thất xem đến xa cao hứng thật sự, ngao ngao kêu thưởng ly đám người gần một ít. Phó chăn hù dọa nàng, thân cận quá rơi vào trong nồi làm sao bây giờ. Dọa không dọa người, chú thất thất cũng không biết nghe hiểu không, dù sao mày nhăn lại tới. Phó chăn cười nói, mặc như ngươi xem, nàng còn sẽ sợ hãi đâu. Mặc như nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Như vậy điểm hài từ cũng không biết nơi nào như vậy nhiều diễn, có cảnh nhi đâu, người nói nàng không hảo nàng đều sẽ sinh khí. Nếu không phải luôn mãi thử quá bảo đảm nữ nhi là nguyên sinh thái, nàng đều hoài nghi là người xuyên Việt hoặc là cái gì tiểu quái vật. Phó chăn cười nói, không thể, nàng như vậy tiểu, nơi nào sẽ hiểu. Nói còn chưa dứt lời liền thấy chu thất thất đã bắt đầu bẹp miệng, mắt to còn phiên phiên. Phó chăn, bên kia các nam nhân đã bắt đầu hạ miến. Lão bà từ điểm hỏa nhi đem 12 ấn nổi to thiêu đến cốt ngay, Chu Minh Nguyên mang theo ba người cùng nhau hạ miến từ Chu Minh Quốc dẫn người dùng thật dài đầu gỗ chiếc đũa vớt vớt lên Chu Minh Lâm đám người liền dùng gậy gộc xuyên qua đi, hai người nâng đem miến quải đi ra ngoài ướp lạnh và làm khô. Như thế lặp lại, bởi vì năm nay khoai lang được mùa, đội hai lại không có lãng phí toàn thu hồi tới tự nhiên có thể làm so hướng càng nhiều miến. Tiểu Hải từ tò mò mà đi nắm miến ăn. Hiện tại đông lạnh đến ngạnh băng băng cùng ăn băng máng dường như, một đám tê tê ha ha, không có gì mùi vị cũng thực vui vẻ. Mặt khác nồi đã bắt đầu nấu đại xương cốt chờ lửa lớn cốt ngay tiểu hỏa ngao nửa giờ, liền đem heo huyết miến, cải trắng hạ đi vào, lại tiểu hỏa hầm nửa giờ liền có thể ra nồi. kia một nồi xương cốt heo huyết ngao ra tới miến, hương khí phát mũi, chẳng sợ mới vừa ăn một đốn thịt heo sùi cảo, một đám cũng đều say mê mà thẳng kêu hương. Lý Quế Lan thấy đã làm tốt, khiến cho người đi gõ cái mỏ tiếp đón xã viên nhóm ăn cơm. Chờ đội 2 xã viên nhóm cầm dụng cụ nhi tới mốc cơm thời điểm, lại phát hiện đội 3 đội 4 người cũng đều bưng chậu chen chúc tới, một đám kêu, bọn im cũng muốn ăn miến hầm xương cốt. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, 150 bán thảm vô dụng. Nguyên lai từ Chu thành chí cực tuyệt mượn lương về sau, đội ba đội bốn xã viên đói đến cùng cực tư biến, đều cả ngày nhìn chằm chằm đội hai nhà ăn, kho hàng, nhìn bọn họ giống như còn có rất nhiều rất nhiều lương thực. Không chỉ là kho hàng, nghe nói xã viên trong nhà còn có đâu. Này có tính không tư phân dấu sản, bọn họ quăng ngã thật nhiều khoai lang đỏ gạch phơi hào chút khoai lang khô còn ma hào chút khoai lang mặt đâu, chính mình căn bản ăn không hết cấp chúng ta ăn cũng đủ. Đi theo bọn họ muốn. Bọn họ nếu là thấy chết mà không cứu, chúng ta liền ăn vạ bọn họ nhà ăn không đi, đi bọn họ nhà ăn mốc cơm ăn. Có người đi nhìn đội hai nhà ăn, kết quả phát hiện đội hai cương nhiên lại ở trình chuyện xấu. Bọn họ mới ăn thịt heo sùi cào cương nhiên lại ở thu xếp hạ miến tử, nói muốn ăn miến hầm heo xương cốt heo huyết. Xem đem các ngươi có thể, chúng ta đều phải chết đói, các ngươi còn ăn cái này đâu. Hai người bọn họ đội sát một đầu heo, bánh bao thịt sùi cào xuống nước nấu nấu ăn luôn, xương cốt ngao canh lúc sau liền ném xuống, căn bản không nghĩ tới muốn hạ miến tử hầm ăn, liền tính tưởng hạ cũng không có những cái đó phấn mặt mũi hạ Lại nói như vậy mệt như vậy phiền toái, bọn họ mới không làm đâu tổng không thể người khác không làm khiến cho bọn họ làm ra tới cho người khác ăn đi. Cũng đừng làm cho bọn họ đều nghiền, nơi đó cũng có chúng ta đồ ăn, nghiền chúng ta ăn cái gì? Ăn miến tử A. Bọn họ ăn cái gì chúng ta liền ăn cái gì Một đám kêu liền đi đội 2 Bọn họ đều vâng chịu chương căn phát lý niệm Biết bắt lấy đội 2 là có thể bắt lấy đội 1 Nếu là bắt không được đội 2 Đội 1 cố chấp cầm đội 2 đua đòi bọn họ cũng không chiêu Hơn nữa đội 1 có chút người không nói đạo lý Nếu nói đội 2 là ngoan cố lừa Đội 1 chính là kẻ lỗ mắng Cho nên chỉ có thể từ đội 2 đột phá Từ ngày hôm qua bọn họ liền mão đồ kính chờ đội hai hạ miến nấu đại sương cốt liền tới mức cơm ăn, nếu là không cho liền nháo, không cho bọn họ ăn, làm đội hai những cái đó ngoan cố lừa cũng ăn không ngon. Hôm nay hai người bọn họ đội người làm biếng mụ lười nhóm cái gì đều không làm chuyên môn phái bọn nhỏ nhìn chằm chằm đâu, chỉ cần đội hai nhà ăn miến hầm hảo liền chạy nhanh hội báo. Kỳ thật căn bản không cần hội báo, rốt cuộc ăn cơm liền gõ cái mõ toàn thôn nghe thấy. Vì thế liền có như vậy một màn, đội hai xã viên còn chưa tới trước mặt đã bị đội 3 đội 4 tế ở phía sau. Bọn họ ồn ào nhốn nháo, liều mạng tế đến phía trước đi, trong miệng còn kêu, xếp hàng A, xếp hàng A, đều không cần tế. Đội 2 thấy thế lập tức liền làm ra phản ứng, nhà ăn phụ trách nấu cơm bà nương nhóm liền kéo ra giọng nói kêu cường đạo đoạt cơm thổ phỉ vào thôn lạc. Như vậy một kêu, đội hai nam nữ già trẻ đều cầm gậy gộc sảnh nhị xoa móc chạy ra. Triệu hóa dân, Trần Phúc Lộc, Trần Kiến Thiết, Trương Thành Phát, Chu Minh Phương, Trương Kim Mãn, đám người cầm đầu xếp hạng phía trước, sôi nổi dơ trong tay chậu xanh hô, đều là một cái đại đội, không cần như vậy, như thế nào nói chuyện đâu, ai là cường đạo Bọn yêm là huynh đề, tỉ muội là công xã hảo xã viên. Chu Thành Trí dẫn người lại đây, đi đến trước mặt lạnh lùng nói, các ngươi làm gì vậy? Ai cho các ngươi tới? Triệu Hóa Dân liền tiện hề hề mà cười, "Chu đội trưởng đừng nóng giận, chúng ta đều là huynh đệ tỉ muội tổng không thể các ngươi ăn sung mặc sướng, làm bọn yêm uống gió tây bắc đúng không?" Trần Kiến Tiết cũng hô, "Đội trưởng, người nhưng đừng sinh bọn yêm khí, các ngươi đại nhân đại lượng, bọn yêm đói đến hoảng, tốt xấu cũng là một cái đội tình cảm cấp bọn yêm khẩu cơm ăn." Chu Minh Quốc, Chu Minh Thanh, Chu Minh Nguyên bọn người xông tới, mắng, "Muốn đánh nhau có phải hay không?" đội bốn người giữ kho chu minh phương hô đừng đánh chúng ta đều là toàn gia đánh cái gì đánh quái khó coi đội bốn ghi điểm viên trương kim mãn hô chính là a bọn im đói đến nửa chết nửa sống các người ăn đến nghé con giống nhau có sức lực chúng ta nơi nào đỉnh các ngươi đạp hư đánh không lại chu thành trí hô trần phúc hải chu ngọc quý trần phúc hải là biết chuyện này thậm chí còn quạt gió thêm củi chu ngọc quý là không duy trì nhưng là hắn ngăn không được cho nên chỉ có thể giả không biết nói lúc này đội hai kín người thôn chỉ tên nói họ mà kêu hai người bọn họ cũng chỉ có thể căng ra đầu ra tới chu thành chí nhìn hai người bọn họ người hai người có ý tứ gì chu ngọc quý đầy mặt mồ hôi lạnh lão ca ta thật không biết hắn chạy nhanh hướng về phía đội bốn xã viên hô các ngươi làm gì vậy chạy nhanh đều tan a đừng không biết xấu hổ nhận người cách ứng đội trưởng bọn im cũng muốn ăn miến tử chu ngọc quý nói muốn ăn liền đi đẩy ma chính mình hạ Trần Phúc hài lầm bẩm nói, nơi nào còn có khoai lang khô hả? Nhiều như vậy miến từ đến nhiều ít khoai lang khô, thật là đủ lòng dạ hiểm độc, chính mình soàn soạt ăn cũng không tiếp tế chúng ta, như vậy máu lạnh vô tình còn một cái thôn đâu. 7 cân khoai lang ra 1 cân miến, đội hai làm như vậy nhiều miến, này đắc dụng nhiều ít khoai lang. Nhiều ít dưa làm, này nhưng đều là đồ ăn A. Nghe nói bọn họ nghiền vài độn từ A, Trần Phúc Hải cảm giác tâm đang nhỏ máu. rất nhiều người liền kêu đội trưởng ngươi là được giúp đỡ cũng cấp bọn im ăn chút miến đỡ thèm đi một năm không ăn chính là a thượng một lần giết heo còn cấp bọn im ăn canh đâu lúc này đây như thế nào cũng đến cấp ăn chút miến đi lan đội hai các nam nhân nổi giận thượng một lần cho các ngươi ăn canh còn uống ra tội lỗi tới đúng không hiện tại các ngươi chính mình cũng giết heo chạy nhanh lan đội một đội trưởng chu minh quý nghe nói chuyện này lập tức liền mang theo người tới lên tiếng ủng hộ đây là có ý tứ gì muốn cướp triệu hóa dân chơ mặt ra nào dám a không phải đoạt tới cầu tới khẩn cầu các người bố thí bọn yêm khẩu miếng ăn hắn bùm liền quỳ xuống dơ chậu cơm tử. chu đội trưởng xin thương xót a hắn bởi vậy nhưng đem chu thành trí cấp ghê tởm hỏng rồi mắng lan con mẹ ngươi ai nha ngươi như thế nào còn mắng chửi người đâu không cho ăn liền không cho ăn như thế nào còn mắng chửi người đây là con giai cấp bần phú khác nhau a chúng ta này đó bần cố nông đã nịnh bợ không thượng các ngươi này đó phú nông không đợi trần tiến thiết nói chuyện đã bị chu minh dũ một chân đá vào trên mặt đất trực tiếp đem hắn trậu xanh từ cấp đá thoái các ngươi ở nhà ăn phân người tới chu minh dũ chân dài trường cánh tay hướng nơi đó vừa đứng những cái đó người làm biếng nhóm cương nhiên cũng không dám hé răng rốt cuộc kẻ lỗ mãng cùng người khác không giống nhau hắn không nói đạo lý một lời không hợp liền động thủ ai cũng không chịu vì người khác xuất đầu chống đối hắn vạn nhất bị hắn đánh chính mình có hại cho người khác vớt chỗ tốt đương nhiên không được chu minh dũ vừa thấy liền biết bọn họ tâm tư mắng đủ lăn lăn lăn đừng chờ ta lấy gậy gộc gõ đoạn các ngươi chân a có lão bà tử liền bắt đầu khóc kêu bọn yêm muốn chết đói nhà ăn không có lương thực một cái thôn các ngươi thịt cá ăn như thế nào không biết đáng thương đáng thương bọn yêm a già già trẻ trẻ a Nhất định phải ăn vạ này bữa cơm a lại trầu này liền có tiếp theo đốn Liền có thể đem trong thôn nhà ăn hợp nhau tới, đều cùng đội hai đội một cùng nhau ăn Trong lúc nhất thời đội 3 đội 4 lão nhân hài tử đều lại đây, ở nơi đó khóc sớt mất cầu ăn cơm Bọn họ chắc chắn Chu Thành Chí không dám cũng ngượng ngùng làm người động thủ đánh bọn họ Rốt cuộc đều là một cái thôn, cũng đều quan hệ họ hàng, lại nói đều là một ít lão nhân hài tử Như thế nào không biết xấu hổ xuống tay Mặc như cùng phó chăn ở một bên nhìn, hai người thương lượng một chút cùng đi tìm Trương Căn Phát. Chuyện này chưa chừng là hắn sau lưng quạt gió thêm củi đâu. Trương Căn Phát nhưng thật ra không trốn đi ra ngoài, ngược lại ở nhà uống tiểu rượu đâu. Đương nhiên là ở Trương Đức Phát ra, nhà hắn đã bị lột mùa đông không hào cái nhà ở phải đợi đầu xuân lại nói. Lúc này hắn cùng Trương Đức Phát ở uống rượu. Trường Đức Phát đã là cái nửa tàn phế, tuy rằng không chết lại cũng một thân tật xấu, chân đau, eo đau đến muốn mệnh cả ngày chỉnh thúc kêu nương, nhưng là chết tử tế không bằng lại tồn tại, tuy rằng ngoài miệng nói đã chết đi thực tế vẫn là không bỏ được. Đại nhĩ đoá, người khác ca ca không phục liền phục ngươi. Trường Căn Phát lấy chiếc đũa gõ chén bắt đầu hừ hừ cười nhỏ sướng nổi lên tiểu khúc nhi, phía dưới nhậm hồng mai nghe thấy nói, sướng đông phương hồng, đừng hạt sướng. Trường Căn Phát cười hắc hắc, nữ nhân hiểu cái gì lúc này phải sướng cái này mới thoải mái, mới giải lao, mới thống khoái. ngẫm lại đều biết chu thành trí cái kia lão lừa bị buộc đến cho cùng rước sầu, nháo ra điểm chuyện này tới mới hảo đâu. tốt nhất đánh người kia hắn liền có thể danh chính ngôn thuận mà đem lão lừa trói đi công xã. đúng lúc này ngoài cửa truyền đến mạc như thanh âm. Đại đội thư ký, ngươi lại không đi quản quản, bọn im nhưng đi công xã cáo trạng A, ngươi cái này đại đội thư ký không làm, dung túng một đám người làm biếng công kích tiên tiến đội sản xuất cùng chiến sĩ thi đua, ngươi có phải hay không tưởng quan báo tư thù, đem bị bái phòng ở thù hận ăn và bọn im trên đầu. Phó chăn cũng đi theo hồ trương thư ký, ngươi như vậy nhưng không đúng A, ngươi đây là vì đại luyện sắt thép tăng gạch thêm ngói, như thế nào còn có thể lòng mang oán hận đâu. người nói người có phải hay không đối đại nhảy vọt cùng đại luyện sắt thép tràn ngập oán hận trường căn phát nghe một cái giật mình chạy nhanh nhảy xuống mà lê giày bông chạy ra đừng nói hưu nói vượn vu khống người tốt a hắn xem phó chăn lập tức thay một bộ gương mặt tươi cười phó bác sĩ a người tới rồi có cái gì chỉ giáo a phó chăn lạnh lùng nói chỉ giáo không dám là đến xem trương thư ký đắc ý rào giặt bộ dáng trường căn phát nghiêm mặt nói đây là nói chi vậy Phó trăn hừ nói, ngươi nghe được ta cùng mặc như đồng chí nói, đôi ta này liền đi công xã mặc như cáo trạng ta làm chứng, bọn yêm tìm liễu thư ký chủ trì công đạo, mặc như cũng nói chúng ta đội quanh năm suốt tháng ăn không đủ no, tổng cộng liền cải thiện ba lần thức ăn, các ngươi còn như vậy tính kế bọn yêm, ta đây liền đi công xã tố giác ngươi, mang theo đội ba đội bốn ăn uống thả cửa đi thư bản chủ nghĩa hưởng lạc chủ nghĩa con đường, ngươi đây là ham ăn biếng làm cực hữu tư tưởng, cần thiết phải bị phê bình giáo dục. Trương Căn phát cả ngày cầm phê đấu cùng chỉnh đốn tác phong hù dọa người cũng nên bị hù dọa hù dọa. Trường Căn phát lại không thừa nhận, các người nói cái gì ta không hiểu, mặc như cười cười, thư ký không hiểu không quan trọng công xã thư ký hiểu liền hào. Nàng lôi kéo phó chăn liền đi, trường Căn phát không nghĩ thỏa hiệp càng không nghĩ chịu thua, nhưng nhìn nàng hai cư nhiên thật sự chiều thôn ngoại đi. Hắn lại thấp thỏm lên, suy nghĩ mặc như hiện tại là chiến sĩ thi đùa ở công xã là treo danh hào, muốn gặp liễu thư ký chỉ sợ thật đúng là có thể thấy. Không nói liễu thư ký, nàng cùng công tiêu xã chạm bông đều có điểm quan hệ, nếu là làm nàng tùy tiện tìm cái cán bộ cáo trạng chính mình thanh danh cũng đủ bị nàng su hống. Hắn không sợ mặt khác xã viên làm ẩm ý, bởi vì những người đó làm ẩm ý không đến công xã đi. Nhưng nếu là có thể cùng công xã nói thượng lời nói, vậy phải nói cách khác. Hắn lập tức nói, làm gì cứ thế cấp ta nói mặc kệ sao. Có các ngươi như vậy thỉnh người sao, tìm ta hỗ trợ phải hảo hảo nói, không nên hơi một tí liền làm uy hiếp luận. Mặc như thấy hắn đáp ứng cũng không lại tiếp tục diễn kịch liền cùng phó chăn trở về. Quả nhiên Trương Căn Phát liền trở về hô chính mình như từ Trương Kim Hoán cùng nhau. Bình ổn nhiều người tức giận chùi đít loại sự tình này, Trương Kim Hoán làm lưu lưu. có trương căn phát ra mặt đội ba đội bốn những người đó quả nhiên không dám tiếp tục quậy đằng chỉ có lão nhân bởi vì nhập diễn quá sâu vô pháp tự kềm chế nghĩ tới chính mình đau khổ vận mệnh nghĩ đến về sau ăn không đủ no đói bụng khủng bố quả thực hận không thể trực tiếp khóc chết đánh đổ Trường căn phát cả giận nói đừng ác nhân mau a có khóc kia một ngày hiện tại không cần ngươi khóc tang hắn đi đến chu thành trí trước mặt ngoài cười nhưng trong không cười chu đội trưởng ta chính là hảo tâm hỗ trợ chu thành trí hắc mặt ta xem là ngươi chọn lựa suối đi, nha a, sao nói chuyện đâu, không có chuyện đó. trương căn phát tự nhiên không thừa nhận. chu thành trí nói trương thư ký, ngươi là thư ký chúng ta đều kính ngươi một thước, nhưng chúng ta cũng không phải mặt quả hồng nhậm người xoa nắn. đại luyện sắt thép bọn yêm cũng là tiên tiến công xã nơi đó cũng là treo danh hào thật muốn là nháo lên chúng ta liền đi công xã thư kiệt. trương căn phát lập tức chấn an. Được rồi, được rồi, đừng nói đến như vậy nghiêm trọng, đều là một cái thôn không cần như vậy xa lạ. Hai người bọn họ đội lương thực thật sự không đủ ăn, các ngươi cũng nên giúp đỡ một chút. Chu Thành Trí lạnh lùng nói, trước đem phía trước mượn lương thực còn thưởng. Trước kia hắn còn không có thiệt tình như vậy, có thể giúp đều là tận lực giúp một phen, nhưng từ chương căn phát đại làm cao sản lương, đại làm nhà ăn, đội ba đội bốn những cái đó người làm biếng nhóm càng ngày càng lười, hơn nữa lười gia tân đa dạng, Chu Thành Chí đã bị ghê tởm đến. Đặc biệt nguyên bản cần mẫn hiện tại cũng bị liên lụy lười lên, một đám liền sẽ sao xuống tay bài xếp hàng đứng ở chân tường phơi nắng, cũng không nói biên tịch biên sọt kiếm điểm thêm vào công điểm. chu thành chí hiện tại đối bọn họ một chút hào cảm cũng không. Tổng không thể chính mình đội phụ nữ nhóm mệt chết mệt sống thu hồi tới lương thực chắp tay nhường cho những cái đó ăn uống thà cửa người làm biếng đi. Đây là đối phụ nữ nhóm không phụ trách, hắn không làm loại sự tình này. Đương nhiên ở thu hoạch vụ thu chung mặc như phát huy tuyệt đối tác dụng hướng ra vận lương thực cái này nhất tiêu hao sức lao động việc cơ hồ là nàng dốc hết sức nhận thầu. Trương Căn Phát vốn dĩ về điểm này đắc ý lại bị thức giận đến bay đến trên 9 tầng mây đi cái này ngoan cố lừa như thế nào như vậy làm giận đâu. Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Liền tính Trương Căn Phát tự thân xuất mã, mượn lương chuyện này cũng là không thể nào tìm chu Minh Quý càng vô dụng hắn liền sẽ cười ha hà. thư ký chỉ cần đội hai mượn ta lập tức mượn nhưng đội 2 không mượn bằng gì làm chúng ta mượn a chúng ta cũng không mượn phía trước còn không có trả lại cho chúng ta đâu so chu thành trí còn làm giận kết quả chính là đội hai chầu này miến hầm đại xương cốt ăn đến phá lệ hương được đến không dễ a đương nhiên thơm không thiếu được cũng có những cái đó thánh mẫu chi lưu ngại chu thành trí vài người tâm quá tàn nhẫn nhân ra lão bà tử ngồi lạnh băng trên mặt đất khóc nửa ngày hắn chính là không buông khẩu Hắn cũng là từng có lão nương, như thế nào như vậy nhẫn tâm a trước kia cũng chưa nhìn ra tới. Thấy thế nào không ra, người xem hắn cả ngày sụ mặt giống như ai cũng thiếu hắn mấy ngàn công điểm dường như. Còn có người đánh miến về sau trở về cùng hàng xóm cùng với đội 3 đội 4 cùng nhau ăn, Mỹ Kỳ danh rằng không keo kiệt hào phóng so chiến sĩ thi đua còn hào phóng. Giống Chu Ngọc Trung bọn họ tốt xấu có bổn ra huynh đệ, quan hệ Hảo tự nhiên muốn phân nếm thử, nhưng tôn bà tử triệu bội lan chờ nhân ra, đơn thuần chính là vì bác Hảo thanh danh cùng với bị người ta nói so chiến sĩ thi đua còn hào phóng thời điểm có một loại mật nước cảm giác về sự yêu Việt. Hai đội xã viên đi đội hai chơi xấu muốn miến không vứt đến, trở về đều thở ngắn than dài kêu cha gọi mẹ, hai đội trưởng đối với từng người lương thực độn từ cũng là bó tay không biện pháp. Trần Phúc Hải, Chu đội trưởng, thật sự không được chúng ta liền động khẩn cấp lương. Mỗi cái đội sản xuất trừ bỏ phân rớt đồ ăn, ở đội sản xuất còn để lại khẩn cấp lương cùng với dự trữ lương cùng hạt giống lương, dù sao các đại đội đều có thể lấy chính mình danh mục giữ lại một ít đến lúc đó bán tiền khẩn cấp hoặc là chiêu đãi cán bộ ứng phó đột phát tình huống chờ. Nhưng này một đám là không cho động cần thiết lưu trữ, chờ tân lương thực xuống dưới này đó đã bị coi như lương thực dư bán cho sở quản lương hoặc là coi như đồ ăn phân cho lạc hậu xã viên nhóm. chu ngọc quý, khẩn cấp lương muốn công xã phê chuẩn, người muốn dám động đem ngươi kéo đi bắn chết. Trần Phúc Hải sợ tới mức một cái giật mình cuối cùng nói tính, dù sao cũng không tới sơn cùng thủy tận thời điểm, chúng ta kho hàng không phải còn có lương thực sao. Ăn trước đi thấy đáy lại nói. Xe đến trước núi át có đường, đến lúc đó thư ký cùng công xã khẳng định sẽ giúp chúng ta nghĩ cách. Bọn họ hiện tại còn không đến mức không có gì ăn, từng người vẫn là có một bộ phận lương thực. chu Ngọc Quý lại không giống hắn như vậy, không so đo. Tuy rằng còn có lương thực, nhưng là so với nhân gia đội hai độn lương thực chỉ là chín châu mất sợi lông. Giống như trước như vậy một ngày nhị cân nửa đừng nghĩ một ngày một cân cũng quá sức chẳng sợ giống trương can phát nói dùng cũ cân lượng một cân cũng ứng phó không đến tân lương xuống dưới Rốt của còn có cầy bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân yêu cầu thêm đồ ăn đâu Năm nay lúa mạch loại quá ít phòng chừng chỉ có thể trông cậy vào thu lương đâu Nào một năm cũng không có năm trước lương thực chống đỡ đến tân niên thu lương xuống dưới tiền lệ A chính mình đội nhiều như vậy nhân khẩu muốn ăn cơm đói một ngày đều chịu không nổi huống chi muốn vài tháng đó là thật sự muốn đói chết người đội hai nói không chừng có thể chống đỡ đến thu lương chu ngọc quý tính đến rất rõ ràng đội hai mặt ngoài một ngày một cân đồ ăn thực tế có thể ăn hai cân nhiều ngày mùa thời điểm nam lao động thậm chí có tam cân còn nhiều nhưng người ta không chi viện cũng không có biện pháp a Cuối cùng hai người còn phải đi tìm trương căn phát quyết định rốt cuộc loại này. Cục diện cũng là đại đội thư ký dẫn dắt bọn họ đi vào tới. Lúc trước nếu không phải đi theo hắn bận việc diệt trừ bốn hại đánh lão Gian Nhi không đến mức thiêu lúa mạch còn có bận việc cao sản lúa mạch chậm trễ thu hoa màu. Sau lại làm nhà ăn cũng là hưởng ứng hắn lãnh đạo làm đại gia rộng mở cái bụng ăn cơm. Trường Căn Phát tự nhiên không chịu làm cho bọn họ động khẩn cấp lương, cái kia công xã định kỳ phái người xuống dưới kiểm tra chính là tiên tiến đại đội một cái chỉ tiêu đâu, mặt khác còn thừa cao lương, bắp khoai lang khô, đậu nành chờ cũng không cho bọn họ động. Hắn nói các ngươi không phải đi theo phụ nữ chủ nhiệm quăng ngã một ít khoai lang gạch sao? Giống như vậy làm khoai lang gạch ba bốn cân khoai lang mới phơi một cân đâu? Buổi sáng thêm thủy ngao mấy nồi, một đốn một người tới hai muỗng là đủ rồi. Hai đội trưởng mờ to hai mắt nhìn, đội trưởng dưa làm còn hai ba cân đỉnh một cân lương thực đâu, này trực tiếp dùng thêm thủy đỉnh lương khô có thể được không? Trường Căn Phát cả giận nói, như thế nào không được vội khi ăn làm, nhàn khi uống hy, các ngươi lại không thượng sườn núi làm việc, ăn cái này đã không tồi, ngại đói liền ngủ. mươi 151 ngã hoặc trướng, đội hai ăn xong miến hầm xương cốt heo huyết chung quanh đại đội cán bộ đều chạy tới lấy kinh nghiệm. Trước hàn huyên kéo việc nhà, phàn giao tỉnh cuối cùng công đạo ý đồ đến. Chu đội trưởng, bọn im có thể hay không mua hoặc là đổi điểm miến. Không nói có đội 3 đội 4 ở phía trước, chu thành chí cũng không có khả năng bán. Kho hàng lương thực đều căng thẳng, bọn im lương thực dư toàn bán cho chính phủ, hiện tại một cân đều mộc đến nhiều, đương nhiên không bán. Còn có người thưởng ma, lão chu, bọn im không bạch muốn, bọn im là mua. Vậy các ngươi chính mình trở về hạ A. Mà phấn mặt mũi, nấu sôi nước, hạ miến, một chút đều không uổng kính. Chu thành trí chí chính là không buông khẩu. Lương thực là căn bản, không thể tùy tiện thoái nhượng. Những người đó cũng không có cách muốn thèm chỉ có thể chính mình đội làm. Nhưng nói thật ra, trừ bỏ đội 2, thậm chí đội một đều lãng phí không ít khoai lang, càng đừng nói mặt khác đội sản xuất. Trong đất cũng chưa thiếu tai họa khoai lang, đến bây giờ còn có từng đống đông lạnh khoai lang đâu, kho hàng nơi nào có dư thừa khoai lang khô làm miến. Cho nên chỉ có thể thèm đi ai làm các nàng lúc ấy không tận khả năng mà nhiều trở về thu khoai lang đâu, lúc ấy một người nhiều thu mấy cái, hiện tại là có thể làm tốt nhiều miến đâu. Kỳ thật đừng nói làm miến, rất nhiều đại đội hiện tại tựa như đội 3 đội 4 dường như ăn cơm no đều là vấn đề. Mùa hè mới vừa thành lập nhà ăn thời điểm, một đám đều kêu có làm hay không, một ngày nhị cân nửa, rộng mờ cái bụng ăn uống thả cửa, 2-3 tháng liền đem mùa hè tồn lương ăn cái đế hướng lên trời. Lúc sau nam nhân đại luyện sắt thép nữ nhân thu hoạch vụ thu có lệ thu hồi tới lương thực hơn phân nửa bị lương chạm thu đi, lưu tại kho hàng căn bản không đủ để chống đỡ đã đến 5 cây trồng vụ hè. Hiện tại rất nhiều đại đội nhà ăn giống đội hai như vậy ăn no là thực tốt, đại bộ phận đã không thể bảo đảm xã viên đốn đốn ăn no. Có đại đội nhà ăn bắt đầu sớm muộn gì cháo, chỉ có buổi trưa ăn hai bánh bột bắp, cứ như vậy tính kế cũng chỉ có thể ăn đến mùa xuân lúc sau sợ là đến hướng thượng cấp câu cứu tế lương. huống chi còn có giả ra câu cái loại này, trực tiếp bắt đầu ăn tinh bột linh tinh đồ vật. Hiện tại rất nhiều người cho nhau oán trách nam nhân quái các nữ nhân ở nhà lười biếng, các nữ nhân quái các nam nhân ném xuống trong nhà mặc kệ kết quả liền càng thêm không chịu lao động, một đám sao xuống tay, xếp thành hành, đứng ở chân tường, phơi nắng. Loại tình huống này ở đội 3 đội 4 biểu hiện đến phi thường rõ ràng. Từ trường căn phát làm cho bọn họ một ngày tam đốn uống khoai lang đỏ cháo, này hai đội đều là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng chỉ có ăn cơm thời điểm xuống dưới phơi phơi nắng, mặt khác thời gian đều ở trên giường đất nằm. Giống tiên phong đại đội đội hai như vậy kho hàng độn mãn lương thực thật là hiếm thấy. Đội hai hạ miến, rộng mờ cái bụng ăn một đốn, dư lại miến còn phải hào hào thu tính toán tỉ mỉ ăn. bọn họ giết heo hạ miến đã thực chọc người đỏ mắt nháo đến đội ba đội 4 mỗi ngày oa oa kêu lúc sau thẳng đến ăn tết đều phải điệu thấp một ít mới được rốt cuộc không sai biệt lắm muốn bảy tám cân khoai lang mới ra một cân miến hơn nữa nhân công cùi lửa phí tổn cũng không thấp cung tiêu xã miến đều phải bán được một khối tả hữu một cân vẫn là ngẫu nhiên mới có hóa đội sản xuất miến giống nhau tự sản tự dùng rất ít bán cho cung tiêu xã rốt cuộc thu mua giá cả thấp đến đáng thương phí tổn đều lấy không trở lại Nếu chính mình đi trong thành đầu cơ trục lợi miến, một cân ít nhất có thể bán một khối sáu, ở cái này một mao tiền là có thể mua một cân lúa mạch thời điểm, một khối sáu đã thực đáng giá. Bất quá liền tính quý cũng dễ dàng không ai dám đầu cơ trục lợi, hoặc là không có cái kia lá gan, hoặc là không có cái kia năng lực, hoặc là không có hóa nhưng đầu cơ trục lợi. Hiện tại không phải cá nhân, đều về đội sản xuất bị bắt lấy không phải nói đào xã hội chủ nghĩa góc tường chính là nói đội trưởng đầu cơ trục lợi. giống chu minh dũ cùng mạc như như vậy vận khí tốt có đường từ có hóa có can đảm có năng lực cũng không phải như vậy hào tìm. huống chi bọn họ còn có lớn nhất át chủ bài không gian thật muốn là có người tới bắt hướng trong không gian vừa thu lại người khác lấy không được chứng cứ kia cũng không có cách. trận này từ sùi cảo miến khiến cho phong ba liền như vậy qua đi bởi vì không có phát sinh phá hư tính xung đột cho nên gió lạnh quét lá rụng giống nhau không lưu lại cái gì dấu vết. Đào mắt vào tháng chạp, công xã hạ đạt thông chi quyết định tháng chạp 11 khai công xã cuối năm chỉ đạo đại hội yêu cầu trước đây các đại đội đều phải tính ra từng người công điểm giá trị. Công xã chỉ đạo đại hội về sau, các đội sản xuất liền phải tiến hành cuối năm tổng kết chia hoa hồng. Cho nên rất nhiều đội sản xuất tiến tháng chạp liền bắt đầu tiến hành công điểm cuối năm kết toán trước tính công điểm giá trị, lại tính xã viên nhóm thu vào. Công điểm giá trị chính là một cái đội sản xuất một ngày 10 công điểm giá trị, năm trước đội 2 là năm mao Hồng kỳ công xã là hai cái hương chấn xác nhập tổng cộng có mấy chục cái đại đội, cái này công điểm giá trị ở toàn công xã cũng thuộc về tiền 10. Tốt nhất là ấp xong câu đại đội, có 6 mao nhị, mặt khác đại đội cơ bản đều ở hai mao đến 5 mao chi gian, bất quá cũng có một ít thiếu, thậm chí còn có vài phần tiền công điểm giá trị. Công điểm giá trị chính là một cái đội sản xuất sống chiêu bày, nếu công điểm giá trị cao chính là tiên tiến, xã viên nhóm có mặt mũi, người khác đều xem trọng lướt mắt một cái. Đặc biệt thân cận thời điểm, nếu một cái đội sản xuất công điểm giá trị cao tiêu từ hào cưới vợ, đại khuê nữ cũng hào tìm nhà chồng. Nếu công điểm giá trị thấp nhắc tới tới liền nói là người làm biếng đội, mọi người đều không yêu kết thân. Cho nên xã viên nhóm đều phi thường coi trọng cái này. Năm nay bởi vì đại luyện sắt thép, thu hoạch vụ thu không đúng chỗ, rất nhiều đại đội truyền đến tin tức công điểm giá trị đều ngã. Thậm chí ấp xong câu đại đội năm nay cũng chỉ có 6 mau, so năm trước ngã 2 phân, này vẫn là phía chính phủ số liệu thực tế khả năng thấp hơn 6 mau. Tiên phong đại đội xã viên nhóm cũng kìm nén không được đều sôi nổi tìm hiểu khi nào tiến hành cuối năm kết toán. Chu Thành Chí lại không có gì động tĩnh, mặt khác ba cái đội cũng đều nhìn chằm chằm hắn, hắn không kết toán bọn họ cũng không thu xếp. Sơ bảy hạ một hồi đại tuyết thiên địa một mảnh ngân trang tố khỏa, nóc nhà, đầu tường, đồng ruộng đều lung ở trắng xóa tuyết bị phía dưới, đáng tiếc thiếu tán cây điểm xuyết trụi lùi không có tú khí. Chu thành nhân bồi chu thành trí ở thôn ngoại ruộng lúa mạch đông xem tây xem, xem đến chu thành trí một đoàn hỏa khí. Thật là cái chào ba, sẽ không trồng trọt còn hạt chỉ huy, xem bọn họ năm sau ăn cái gì. Cái này mùa lúa mạch non bản thân đã lớn lên dày như thảm, đắp lên một tầng tuyết trắng, có thể nói là tuyết lành báo hiệu năm bội thu, vui mừng đâu. Nhưng đội 3 đội 4 kia 2 mẫu rộng thí nghiệm, mạch mặt hậu căn bản vô pháp trường, quả thực chính là lăn lộn mù quáng, lãng phí hơn 1.000 cân hạt giống, còn lãng phí hai mẫu nhiều trên mặt đất trăm hào nhân công cùng với chậm trễ mặt khác mà bình thường gieo giống. Chu Thành Nhân hiện tại liền không đến ăn còn quản năm sau đâu. Chu Thành Chí một cái kính mà mắng ta ngày hắn con khỉ. Chu Thành Nhân nói ta đi chung quanh đại đội nhìn nhìn cơ bản đều như vậy, không chỉ là chúng ta. Thầm sới đất một mét đem mặt trên đất màu mỡ đều phiên phía dưới đi, phía dưới cục đá khả lạp nhảy ra tới có thể trường hoa màu mới là lạ đâu. Chu Thành Chí ảo não nói còn may mắn Ni Ni làm đại gia làm khoai lang đỏ gạch chúng ta năm sau xuân hạ không cần chịu đói. Nhìn xem rất nhiều trong đất đều là lạn khoai lang thật là làm người đau lòng. Hai người trở lại trong thôn thời điểm, rất nhiều người đang ở cùng phó chăn cáo biệt. Ngày mai chính là tịch bát, phó chăn xuống nông thôn cũng gần 2 tháng, hiện tại phải về huyện bệnh viện đi. Bọn họ đến Hồng Kỳ công xã xuống nông thôn mấy cái đại phu cùng hộ sĩ cùng nhau tới cùng nhau hồi công xã phái một chiếc xe ngựa đưa bọn họ. Chu Thành Liêm, phó bác sĩ, bọn im nhưng ngóng trông ngươi trở về a Phó chăn cười nói qua năm còn muốn tới tiếp tục huấn luyện. Bất quá không phải nàng muốn tới thì tới, muốn xem huyện bệnh viện xuống nông thôn An Bài. Ở thôn Nam Giao Lộ nhìn chằm chằm người hô tới rồi, xe ngựa tới rồi. Chu Minh Dũ giúp phó chăn sách theo hành lý, còn có đưa nàng lễ vật một ít đậu đỏ, đậu cốt làm, đậu phộng miến, lạp xưởng cùng với mạc như làm đường xương sơn cha. Mặc như ôm khuê nữ cùng mặt khác xã viên cùng nhau đưa phó chăn. đưa đến cửa thôn lúc này xe ngựa cũng tới rồi trên xe người hô phó chăn mau lên xe tranh thủ trời tối trước đến huyện thành chu thành liêm chạy nhanh đem phó chăn hành lý cấp đưa lên xe phó chăn theo chân bọn họ phất tay từ biệt mặc như có thời gian đi trong huyện chơi a mặc như cười nói tốt a quay đầu lại đi xem ngươi mọi người đều lưu luyến không rời mà cùng phó chăn phất tay từ biệt đặc biệt là hà tiên cô cùng trần tú phương bác sĩ vừa đi các nàng hai xích cước đại phu áp lực có thể to lắm lên xe ngựa đi lên thời điểm phó chăn hướng tới chu thất thất kêu thất thất nếu muốn gì a chu thất thất a a a ukokok nhìn tiên phong đại đội như vậy nhiều người đưa phó chăn thế nhưng còn có bao lớn bao nhỏ lễ vật trên xe ngựa hà mai thực khó chịu nàng cười nói phó chăn người thực sự có lao động nhân dân khí chất dễ dàng như vậy liền cùng bọn họ hòa mình lại trụ hai nguyệt phòng chừng là có thể thổ rớt cha Phó chăn xem nàng mặt mày xanh sao, gầy một vòng, cười nói là muốn cảm tạ tiên phong đại đội xã viên nhóm, chẳng những tích cực phối hợp bệnh viện công tác còn đối ta phi thường chiếu cố, xem ta chẳng những không ốm, còn béo một vòng đâu. Hà mai tức khắc cảm thấy buổi sáng uống khoai lang cháo càng nóng ruột. Ngày thứ hai thịt bát Chu thành chí làm nhà ăn ngao mấy nồi to đặc thịt bát cháo, cũng không cần hầm đồ ăn, cũng không dùng bánh bột bắp, liền dưa muối, đại thương như vậy uống thượng tam đốn. So với đội 3 đội 4 kia hy canh quả thủy tịch bát cháo, này cháo quả thực chọc người đỏ mắt. Liền ở đại gia uống hoặc hương hoặc khổ tịch bát cháo thời điểm, huyện ủy sắt thép tổng chỉ huy bộ hạ đạt mới nhất mệnh lệnh chính thức kết thúc đại luyện sắt thép vận động. Trước đây ở cả nước đại luyện sắt thép tổng kết đại hội thượng tuyên bố năm 58 cương sản lượng vì 1.108 vạn tấn, gang sản lượng vì 1.369 vạn tấn, viên mãn hoàn thành đã định mục tiêu 1.070 vạn tấn, hoàn thành năm cương sản lượng tăng mục tiêu. Nhưng thực tế như thế nào các xưởng sắt thép tự mình nắm giữ ấn soái cơ sở cán bộ rõ ràng, chỉ là không ai dám nói cái gì. như vậy một hồi oanh oanh liệt liệt đại luyện sắt thép vận động giống chống khua chiêng mà sắt thép nguyên soái thăng trướng cuối cùng ảm đạm thảm đạm xong việc cuối cùng các nơi một kết toán tổn thất thảm trọng rồi lại không dám lộ ra còn muốn bốn phía tuyên dương viên mãn hoàn thành luyện sắt thép nhiệm vụ đuổi anh siêu mỹ đại nhảy vọt huyện ủy bộ chỉ huy hạ lệnh làm các công xã đại đội đem xưởng sắt thép sở hữu dân công gia súc công cụ đều rút về đi các xưởng sắt thép tổng kết sinh sản thành quả Huyện Cao Tiến năm nay tổng cộng xuất động 7 vạn nhiều người tham gia đại luyện sắt thép, thành lập 3 cái xưởng sắt thép, tổng cộng luyện sắt thép 3 vạn lượng 1568 tấn. Trong đó 3.600 tấn đầu tư cách gang có thể trực tiếp đổi tiền, mặt khác 8.000 tấn không đủ tiêu chuẩn đưa hướng thanh cưng chờ xưởng sắt thép nấu lại, mặt khác còn thừa luyện cục thiết vô dụng chỉ có thể ném ở xưởng sắt thép hoặc là trồng chất đến trên đất chống chiếm cứ đại lượng đồng ruộng. ba cái xưởng sắt thép chiếm dụng đại lượng đồng ruộng phá hủy địa phương nông nghiệp sinh sản, trực tiếp dẫn tới này mấy cái địa phương thôn trang xuất hiện nổi tiếng toàn tỉnh người làm biếng thôn cứu tế thôn. giờ chín ngày này, Chu Thành Trí rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu tiến hành cuối năm kết toán, hạch toán công điểm giá trị yêu cầu sơ 10 tính xuất công phân giá trị, 13 trước kia đem các hộ thu vào hạch toán xong, 13 chia hoa hồng. Thanh toán công điểm là một năm nhất náo nhiệt thời điểm, nam nữ già trẻ đều bôn tàu bẩm báo, nhất thường nói một câu chính là có hay không 360 cân A. Một năm đồ ăn là 360 cân, nếu là làm hảo, phân giá trị đủ công điểm nhiều, 360 cân là thật đánh thật. Nếu phân giá trị thấp công điểm thiếu kia có chút người chỉ có 100 tới cân, liền phải hướng trong đội trợ cấp tiền, nếu không liền không đến đồ ăn ăn. Cho nên cuối năm đại gia nhất quan tâm cái này. Lúc này có mặt mày hớn hở, có đầy mặt khuôn mặt u sầu. Cuối năm thanh toán công điểm, sẽ đem năm đó sở hữu thu vào cùng sở hữu xã viên công điểm tính toán ra một cái phân giá trị tới, sau đó tính toán các gia thu vào. Tính hảo thu vào về sau, lại dùng năm đó lương giới tới tính toán đồ ăn từ tổng thu vào đem đồ ăn tiền khấu rớt dư lại chính là thuần thu vào. Thu vào nhiều có lợi nhuận, giống bốn thuộc hộ hoặc là nhược sức lao động hộ kiếm công điểm chẳng những không có lợi nhuận liền đồ ăn tiền đều không đủ, còn thiếu đội sản xuất tiền, lúc này liền phải bọn họ lấy tiền bổ thưởng. Giống Trần Tú Phương Nam Nhân ở trong thành đi làm, bị người gọi là bốn thuộc hộ, nửa bên hộ, mỗi tháng gần 30 đồng tiền, bọn họ là có thể lấy tiền mua lương thực. Nhưng là có chút đã không có đi làm cũng không có mặt khác thu vào tỉ như Vương Liên Hoa ra cái này tiền liền thiếu trong đội chính là cho nợ hộ. Có người thiếu tiền kia trong đội tiền liền không có lợi nhuận kiếm tiền cũng bị thiếu tiền cấp hồi nhau. Dĩ vãng trương thúy hoa ra công điểm đều là nhiều nhất tính xong về sau còn có mấy chục khối thậm chí 100 nhiều lợi nhuận nhưng là đều bị cho nợ hổ cấp hồi nhau lấy không được tiền. Năm nay có xưởng tạo giấy trợ cấp còn có so năm trước nhiều bán 4.000 nhiều cân bông hạt còn có trong thôn chính mình biên sọt tịch cũng có thể bán đổi tiền. Mặt khác còn có hiện tại nửa về đội sản xuất heo, gà, này đó đều là tiền. Chu Thành Chí nói quản gia xúc gia cầm thu vào về đã đến năm đi, năm nay liền tính lương thực bông, tạo giấy, nghề phụ thu vào. Kế toán thêm ghi điểm viên, hơn nữa mặc như Trần Tú Phương cùng nhau hỗ trợ trước đem công điểm giá trị tính ra tới. Vừa nghe nói đội 2 bắt đầu tính toán công điểm giá trị, mặt khác đội 3 cũng lập tức hành động lên. Đội 3 đội 4 bởi vì thường xuyên bị Trương Căn phát buộc cùng nhau làm cái này cái kia, hai đội liền tế ở đội 4 đội phòng cùng nhau tính công điểm. Bọn họ không có nhiều ít đồ vật lại lười đến cắt sợi biên sọt cái sọt càng lười đến biên tịch cho nên cũng không có gì dư thừa nghề phụ thu vào. Vốn dĩ bông, bán heo là đầu to, nhưng năm nay bọn họ thu lương không toàn thu hồi tới, bông trừ bỏ lạn trên mặt đất còn con ném, trừ chạm bông tới thu căn bản không chính mình đưa quá. Cho nên năm nay bông cũng không có bao nhiêu tiền. tuy rằng nghe nói rất nhiều đại đội công điểm giá trị đều ngã cũng dự tính đến chính mình đội sẽ ngã nhưng chờ sơ 10 buổi sáng kế toán đem công điểm giá trị tính ra tới thời điểm trần phúc hải cùng chu ngọc quý vẫn là bị cả kinh ngây ra như phỗng thật sự là quá dọa người một cái tráng lao động làm một ngày thế nhưng chỉ trị giá chín phần tiền còn mẹ nó năm trước còn có một mao sáu đâu trần phúc hải không nghĩ ra chu ngọc quý càng phát điên năm trước chúng ta còn có hai mao đâu Bọn họ một mau sáu cùng hai mau là có hơi nước, từng người giảm ba phần đi, không giống nhân gia đội hai như vậy thật đánh thật nói năm mau chính là năm mau. Nhưng tóm lại cũng có một mau nhiều a năm nay như thế nào chỉ có chín phần, đây là uống gió Tây Bắc, đây là uất ức đội sản xuất tụ tập, hai đội người đều trắng mặt xong rồi, năm nay càng không có tiền phân, chỉ sợ tất cả đều treo trong đội chướng đâu. Công điểm giá trị như vậy thấp trong đội nam nhân cưới không đến tức phụ, nữ nhân gà không ra, mất mặt a Bị người ta ghét bỏ A, đội 2 cùng đội 1 nhũi, bọn họ sôi nổi hỏi, Trần Phúc hài pipi hai tiếng, bọn họ khẳng định cũng hảo không đến chạy đi đâu, đều đại luyện sắt thép, bọn họ còn có thể so chúng ta cao hơn cái hoa như tới. Chúng ta ngã, bọn họ bảo quản cũng đến ngã, chu Ngọc Quý ước tính nói, ngã phòng trừng cũng không có lợi hại như vậy đi, có thể ngã vài phần tiền một mau tiền. Trần Phúc Hải trầm trọc nói, số đếm đại ngã đến tàn nhẫn, nói không chừng năm mao té ngã hai mao đâu. Chu Ngọc Quý nói, đi đến hỏi một chút, bọn họ một đường qua đi trước trải qua đội 1 lại đi đội 2. Đội 1 đang ở tính đâu, kế toán lãnh ghi điểm viên bùm bùm mà đánh một ngày nhiều bàn tính, Chu Minh Quý đám người khẩn trương đến đứng ngồi không yên, sợ chính mình đội công điểm giá trị cũng ngã đến dọa người. Tối hôm qua thượng một đêm cũng chưa ngủ. thật vất vả ngao đến hừng đông chu minh quý lập tức triệu tập nhân mã tới đội phòng tiếp tục khởi công càng là sắp tính toán ra tới bọn họ càng là sốt ruột một buổi sáng có người không ngừng mà hỏi hảo không ra tới không ngã vẫn là không ngã đều nhận định là muốn ngã chẳng qua đoan giảm giá nhiều ít trần vĩnh nhiên ai nha đừng ngắt lời lại tính đã quên chu minh quý một buổi sáng chu minh quý rót chính mình một bụng bạch thủy chạy vài tranh nhà xí đều không rảnh lo hỏi số liệu đột nhiên trần vĩnh nhiên một phách cái bàn đứng lên đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn từ bên ngoài trở về chu minh quý chu minh quý mới từ nhà xí trở về chính hệ lưng quần đâu bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng ngươi làm gì trần vĩnh nhiên mặt đen nghẹn đến mức đỏ bừng hô lớn chướng chướng chu minh quý một cái kích động thiếu chút nữa bị ngạch cửa vạn ngã nhiều ít kế toán trần vĩnh nhiên hô năm mao nhị thiệt hay giả bọn họ đều không tin này so đội hai năm trước phân giá trị đều cao năm nay các đội sản xuất phân giá trị phổ biến ngã bọn họ cương nhiên còn chướng một mao tam năm trước bọn họ chỉ có tam mao chín phân giá trị năm nay cương nhiên có năm mao nhị quả thực không thể tưởng tượng Chu Minh Quý lập tức nhào qua đi xem, chỉ thấy bông xo so năm trước nhiều bán 1700 nhiều cân, này liền có gần 300 đồng tiền đâu, tất cả đều là bông chiến sĩ thi đua công lao a. Mặt khác còn có xưởng tạo giấy, bọn họ cư nhiên cũng đến 150 đồng tiền. Đây chính là hai bút cự khoản a, năm rồi trong đội căn bản không thấy được nhiều ít tiền mặt, năm nay. Chu Minh Quý phổng sổ sách cười ha ha, những người khác cũng cười đến điên khùng trạng. đội 3 đội bốn không làm chiến sĩ thi đua hỗ trợ hoàn toàn đi vào xưởng tạo giấy cổ phòng trừng ruột đều đến hối thanh trần vĩnh nhiên hiếu kỳ nói đội hai năm nay nhiều ít phòng trừng cũng đến trướng không ít đi chu minh quý cười nói ít nhất đến trướng một mao nhị tam hắn khẽ cắn môi trường cái một mao năm như thế nào cũng so với bọn hắn đội một lớn lên nhiều Lúc này đội 3 đội 4 cán bộ nhóm chạy tới hỏi bọn hắn công điểm giá trị là nhiều ít, Trần Phúc Hải hô: "Các ngươi ngã nhiều ít ta đội 2 ra tới không, ngã nhiều ít?" Chương 152 số 1. Chu Minh Quý nghe xong Trần Phúc Hải nói, chỉ cảm thấy nghe được tốt nhất cười sự tình giống nhau, một chút đều không nghĩ áp lực chính mình đắc ý cùng kiêu ngạo, cười ha ha lên. Trần Phúc Hải nói: "Ta nói Minh Quý a, gì chuyện tốt nhi đem ngươi nhạc thành như vậy a, tết nhất kiềm chế điểm, đừng nhà quá mức nhi. Chúng ta sẽ ngã sao?" Chỉ có chướng, Chu Minh Quý lớn tiếng nói, Trần Phúc Hải không tin, không có khả năng, đều đi đại luyện sắt thép mỗi cái đội sản xuất cũng chưa thời gian làm thu hoạch vụ thu, lương thực thu không hào khẳng định sẽ ngã. Trần Vĩnh Nhiên suy một tiếng, ta nói đại cháu trai, đó là các ngươi đi, bọn Yêm đội không có khả năng ngã. Bọn Yêm đáng giá cao hứng, hẳn là cao hứng, các người biết bọn Yêm hôm nay công điểm giá trị so năm trước chướng nhiều ít không? Trần Phúc Hải cùng Chu Ngọc Quý nhìn nhau liếc mắt một cái, thật đúng là chướng a. Nguyên bản cho rằng chính mình đội ngã đến lợi hại, đội hai cùng đội một liền tính không có chính mình đội như vậy lợi hại, cũng khẳng định sẽ không chướng, như thế nào cũng đến ngã vài phần đi. Cư nhiên chướng, sao có thể? Trần Vĩnh Nhiên còn ở nơi đó đắc ý. Vương Hóa Lang cái kia quẻ chân còn khinh thường bọn yêm, nói tam mau chín so ra kém bọn họ, phi còn không phải là bốn mao năm sao? Có gì đặc biệt hơn người? Trần Phúc Hải thế nào? Bốn mau năm đều coi thường. Chẳng lẽ các ngươi có đội hai công điểm giá trị năm mau? Trần Vĩnh Nhiên nhi tử năm trước cùng vương hóa lang làm may, nhân ra bốn mau năm phân giá trị kiêu ngạo thật sự, có điểm coi thường bọn họ tam mau chín. Rốt cuộc nhiều ý ta, Trần Phúc Hải nóng nảy, tổng cảm thấy có một loại bị người vào đầu gõ một cây gậy cảm giác có điểm choáng váng đầu. Chính mình đội từ một mau sáu té ngã chín phần, đội bốn từ hai mau té ngã chín phần, tổng cảm thấy mọi người đều ngã. Không nghĩ tới nhân gia đội một chẳng những không ngã cư nhiên còn chướng Thật con mẹ nó làm giận. Chu Minh Quý lớn tiếng nói, năm nay công điểm giá trị so năm trước chướng một mao tam. Ha ha, về sau trong đội người cưới vợ gả khuê nữ, đều so trước kia hào thuyết nhân gia. Con mẹ nó thật thống khoái. chướng một mao tam, tốc độ tăng so đội 3 đội 4 công điểm giá trị còn nhiều. Con mẹ nó thật là người so người muốn chết. Trần Phúc Hải đã phiên không dậy nổi xem thường. Chu Ngọc Quý nói thầm một chút kinh ngạc nói, ai nha kia không phải đến có năm mao nhị. So đội hai đều nhiều a, lợi hại như vậy. Hắn còn không tin, cũng nhào lên đi xem. Chu Minh Quý đắc ý mà chỉ vào sổ sách, xem thấy không, bông nơi này. Chu Ngọc Quý tức khắc một trận thịt đau, hắn ở nhà thời điểm, trong đội còn bị hắn quản nhặt bông, hắn không ở nhà này đó đàn bà nhi liền thả bay, bông đều không đi chạm bông dao. Hắn có chút chua nói, các ngươi năm nay bông như thế nào giao nhiều như vậy? chu minh quý đắc ý nói có bông chiến sĩ thi đua hỗ trợ lấy sâu a năm nay bông sản lượng so năm rồi phiên bội hắn nhìn chu ngọc quý lướt mắt một cái ai ta nói thuốc nhi các ngươi tuy rằng sâu không ít nhưng bông so năm trước cũng là nhiều thu nhiều bán nhiều ít có hay không một ngàn cân chu ngọc quý cảm giác có huyết khí hướng lên trên dũng còn một ngàn cân không thiếu bán một ngàn cân chính là tốt trần phúc hải cũng hối hận thật sự sớm biết rằng chúng ta cũng làm bông anh hùng hỗ trợ lấy sâu Trần Phúc Hải một cái kính mà chụp chính mình đại não môn. Thật là tính sai tính sai. Hoa màu không có cách nào, nhưng là bông nếu được mùa chỉ cần thu hồi tới liền có thể đổi tiền A. Không đúng, bọn họ đội là hiện có cũng chưa thu hồi tới. Những cái đó đàn bà không nhặt bông đưa chạm bông mới vừa cố đến hướng chính mình ra trộm. Con mẹ nó, Trần Phúc Hải cảm thấy mắng một vạn biến nương cũng chưa hết giận. hắn đối chu ngọc quý nói về sau chúng ta cũng thỉnh bông chiến sĩ thi đua hỗ trợ lấy sâu đi có thể nhiều thu này đó bông đâu bên kia chu minh quý cảm thấy không thích hợp các ngươi phân giá trị không chướng không có khả năng đi chúng ta chướng nhiều thế này các ngươi không chướng một mao cũng có thể chướng hai phân đi chu ngọc quý buồn bực nói không chướng còn ngã đâu chu minh quý nghe nói bọn họ phân giá trị chỉ, chỉ có chín phần không khỏi trường lớn đôi mắt cùng miệng sao chỉnh a chu ngọc quý đều phải buồn bực chết Chu Minh Quý vỗ vỗ bờ vai của hắn, thuốc nhi, năm sau A, làm bông chiến sĩ thi đua cũng giúp các người lấy sâu. Chúng ta năm nay nhiều thua một ngàn nhiều cân bông đầu, cuối năm liền đưa chiến sĩ thi đua 10 cân bông sơ, nhiều có lời. Đồng chí tiết ngày đó Chu Minh Quý trở về liền trước thanh toán bông chứng mục, làm xã viên nhóm đem lưu bông hạt giống cán ra tới, đem tốt nhất bông sơ đưa cho mạc như. Nguyên bản tưởng đưa 20 cân, mặc như chỉ cần 10 cân, rốt cuộc ra 10 cân bông sơ ít nhất muốn 30 cân bông hạt đâu. Chu Minh Quý cảm thấy chính mình đội kiếm quá độ nhiều thu 1.700 cân, nhân ra bông chiến sĩ thì đua mới muốn điểm này. Đều nói đội hai thu còn nhiều đâu, phòng chừng so năm trước ít nhất nhiều thu 2.000 cân. Trần Phúc Hải hâm mộ ghen ghét, 1.000 cân ít nhất đến bán 170 đồng tiền đi. Quay đầu lại cùng thư ký xin chỉ thị một chút năm sau khiến cho chiến sĩ thi đua hỗ trợ lấy sâu cuối năm cũng đưa 10 cân bông sơ cho nàng. Chu Ngọc Quý buồn bực nói kiếm lại nhiều cũng đến ta định đoạt A. Hắn tuy rằng là đội 4 đội trưởng nhưng lớn lớn bé bé chuyện này chương căn phát đều cắm một chân. Liền nói ruộng thí nghiệm hắn căn bản không duy trì khá vậy không có cách nào A. Hắn không có đội hai đội một như vậy kiên cường, nói trắng ra là là chính mình đội viên không đồng lòng, không nghe hắn, chính mình kiên cường vô dụng. Lúc này có người lớn tiếng kêu, đội hai phân giá trị ra tới. Nhiều ít nhiều ít, một đám đều duỗi trường cổ hỏi, suy nghĩ năm rồi cơ bản đều là năm mao, năm nay cũng chính là 7 mao đi. A, ta không biết a, không biết ngươi thét to đến lớn tiếng như vậy. Này không phải cho các ngươi cùng đi xem sao, ta nghe nói ra tới liền chạy nhanh trở về báo tin. như vậy một kêu ba cái đội cán bộ lại hướng đội hai đội phòng chạy như bay mà đi bọn họ vừa qua khỏi đại đội phòng đi đến giao lộ thời điểm lại bị nổi giận đùng đùng trương căn phát cấp chặn đứng cùng hắn cùng nhau còn có hai nhi tử. vừa thấy mặt trương căn phát húc đầu liền hỏi sao lại thế này công điểm giá trị rớt như vậy lợi hại hắn cũng nhớ thương trong đội hai ngày này tính công điểm đâu cho nên hôm nay cũng chưa đi công xã xôn xoe liền lưu tại trong nhà chờ tin tức Nào biết đâu rằng nửa ngày cũng không thấy đội 3 đội 42 hai đội trưởng đi cho chính mình hội báo. Trần Phúc Hải cùng Chu Ngọc Quý gục xuống đầu, không có mặt nói chuyện. Trần Vĩnh Nhiên nói: "Thư ký cũng trách không được bọn họ." Trương Căn Phát cả giận nói: "Trách không được bọn họ kia quái ai, trách ngươi." Trần Vĩnh Nhiên bĩu môi, lẩm bẩm: "Trách ta nhưng chê cười. Quái ai ngươi không biết a? Nếu không phải ngươi lãnh những người này lăn lộn mù quáng, có thể như vậy" các ngươi nếu là đều đi theo đội hai làm có thể con mẹ nó như vậy hiện tại lại tới quay cái này quái cái kia trương căn phát lập tức liền não bổ vài người nội tâm thế giới cảm giác bọn họ đều ở oán trách chính mình tức khắc giận tím mặt tức giận đến một dậm chân như thế nào các ngươi đều do ta công điểm giá trị ngã thành như vậy là ta không cho các ngươi làm việc cột lấy các ngươi làm Trương Kim Nhạc cũng mắng, các người như thế nào như vậy, không có lương tâm, cha ta hắn mệt chết mệt sống đi công xã cho các ngươi chạy quan hệ, các ngươi cứ như vậy báo đáp hắn. Trần Phúc Hải nói, thư ký, không ai trách ngươi, nhưng đại gia cũng là không có biện pháp. Lúc trước lúa mạch thiêu 200 nhiều mẫu, lao động đều đi đại luyện sắt thép, thu lương lại không thu hồi tới hắn, càng nói thanh âm càng nhỏ, trong giọng nói chứa đầy vô tận ủy khuất. Như thế nào có thể trách bọn họ đâu? diệt trừ bốn hại ruộng thí nghiệm đại nhà ăn tùy tiện ăn lãng phí đại luyện sắt thép thu hoạch vụ thu kéo dài công việc này hết thảy hết thảy như thế nào có thể trách bọn họ đâu trần phúc hải cùng chu ngọc quý là thói quen trương kim nhạc như vậy cáo mượn oai hùng cũng lười đến cùng hắn so đo chu minh quý lại không thói quen chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái người là cái gì cán bộ có thể thay thế thư ký dạy bảo trương kim nhạc còn muốn nói gì nữa lại bị trương kim hoán cấp trường chủ Trương Kim Hoán nói, mọi người đều là vì xã viên suy nghĩ sốt ruột, công điểm giá trị như vậy thấp, xã viên làm một năm phân không đến tiền, đồ ăn cũng không đủ còn phải cấp trong đội giao tiền đâu. Bên kia đi theo tới đội ba người giữ kho Trần Phúc Thọ nói, phân giá trị lại thấp chúng ta tránh lương thực cũng đến có đồ ăn ăn đi, chẳng lẽ lương thực là chúng ta trồng ra, việc là chúng ta làm, đến cuối cùng muốn ăn cơm còn phải cấp nhà nước giao tiền. Chúng ta tiền đều là từ trong đội tránh, không có tiền lấy cái gì giao. Vội một năm còn không cho ăn cơm, những người khác cũng đi theo oán giận. Thật muốn là làm một năm không cơm ăn, muốn ăn cơm còn phải cấp trong đội giao tiền, đó là muốn loạn. Lại nói nông dân cũng không có cái nghề phụ không có tiền lương, đều là dựa vào sức lực tránh công điểm, nơi này tránh không tới tiền, còn thiếu trong đội kia từ đâu tới đây tiền. Lấy cái gì mua đồ ăn, quả thực chính là hoang đường sao. Trường Căn Phát cả giận, đều hạt nói thầm cái gì, không có công điểm còn muốn ăn cơm. Ném giết người. Mọi người đều biết hắn là sợ tránh không đến tiên tiến đại đội danh hào còn bị công xã cấp treo lên lạc hậu mũ trích không xuống dưới. chu Ngọc Quý chạy nhanh nói, đội một công điểm giá trị là trướng. Trường Căn Phát còn ở nơi đó miệng lưỡi lưu loát mà còn nhỏ mắng chửi người đâu, lúc này cùng ăn một khối to thịt mỡ bị nghẹn dường như có chút không dám tin tưởng mà trường mắt nhìn trường mắt. Gì, trướng, đừng hống người A ta cũng không phải là ba tuổi hài tử. chu Minh Quý gật gật đầu, là trướng. Trần Vĩnh Nhiên liền báo thượng cụ thể trị số, nghe nói là năm mao nhị, chướng một mao tam, trương căn phát phụ tử ba người biến thành cùng cái biểu tình bao tam liền soát. Thật sự, Trương Kim Nhạc tỏ vẻ không tin, "Giả, không có khả năng, chu đội trưởng ta và ngươi nói, ngươi tạo giả chính là phải bị." "Được rồi đi a, còn nói nhân gia tạo giả, cha ngươi chính là tạo giả lão tổ tông, mẫu sản 120 cân dám nói 3 năm ngàn cân." Chu Minh Quý nói, "Chúng ta mau chân đến xem đội hai có phải hay không, chướng đến càng nhiều." Trương Kim nhạc khịt mũi coi thường, "Không có khả năng, đừng khoác lác các ngươi cho rằng khoác lác không phạm pháp có phải hay không? Nói cho các ngươi, mau chủ tịch nói muốn thực sự cầu thị, khoác lác lớn là muốn bắt đi ngồi tù." Chu Minh Quý, "Mẫu sản 12 vạn cân, không phải ta thổi nhiêu?" người thành phố, nhà khoa học, chính phủ, bọn họ tin mẫu sản ba năm ngàn vạn, lão nông dân không tin, đều là trong đất bào thực nhị ăn. vừa thấy hoa màu manh mối là có thể phòng trường mẫu sản nhiều ít hống không được bọn im. lúc này bọn họ nhìn đến Chu Minh Dũ cùng Mặc Như nắm tay từ đội hai đội phòng ra tới, hai người vừa nói vừa cười, xem đến Trương Căn Phát cảm thấy phi thường chói mắt. đội phong bại tục, Trương Căn Phát hô chú ý ảnh hưởng. Mặc như cùng Chu Minh Dũ giúp đỡ đem công điểm giá trị tính ra tới, mặt sau các gia công điểm đều có ký lục chính bọn họ tính là được hai người liền tưởng trở về chiếu cố bọn họ nấm. Trong phòng sinh chấm đất long nóng hầm hập nấm đặt ở trên gác mái lớn lên thực hảo hôm nay có thể cắt bán được nhà ăn đi cải thiện thức ăn, làm trứng gà canh nấm. Nghe được trương căn phát thanh âm, hai người lúc này mới quay đầu vừa thấy, ai nha, giao lộ như thế nào như vậy một đống người, làm gì đâu. Minh Dũ tới. Chu Minh Quý chiều bọn họ vẫy tay. Chu Minh Dũ cùng mặc như đi qua đi, buồn bực nói: Đại gia đây là làm gì đâu? Trương Kim Nhạc dẫn đầu làm khó dễ. Chu Minh Dũ các ngươi đội công điểm giá trị ngã nhiều ít. Chu Minh Dũ xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn, đây là cái bệnh tâm thần đi. Hắn mặc kệ đáp nói các ngươi đi đội phòng xem đi, chúng ta còn có việc trước ra đi. Hắn nắm mặc như tay liền đi. chu minh quý mấy cái lại nhịn không được tưởng chạy nhanh biết hỏi minh dũ các ngươi đội công điểm giá trị có phải hay không chướng a chu minh dũ cười nói đương nhiên chướng a có bông chiến sĩ thi đua đi đầu không chướng không phải mất mặt sao chướng nhiều ít chu ngọc quý đám người cũng nhịn không được sôi nổi hỏi trương kim nhà còn ở nơi đó cười nhào thổi đi ngươi liền thổi đi cũng không ai bắt các ngươi khoác lác ngồi tù Mạc như nói không nhiều lắm liền chướng gấp đôi đi nói xong nàng cùng chu minh dũ liền đi rồi gấp đôi đi là nhiều ít vài người hai mặt nhìn nhau trần vĩnh nhiên vỗ tay một cái ai nha nương lạc thật không phải bịa chuyện chướng năm mao chính mình đội chướng một mao nhị liền cảm thấy ghê gớm nhân ra chướng năm mao thật không phải khoác lác mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại gấp đôi a đúng vậy gấp đôi chính là năm mao thêm năm mao a một khối a ai nha nương lạc không có khả năng Trương Kim Nhạc nhảy nhót nói khẳng định là ngốc nghi gạt người. Trương Căn Phát cũng không tin, những người khác cũng bất chấp cãi cỏ chạy nhanh chạy tới, sôi nổi kêu, rốt cuộc nhiều ít. Nếu thật là một khối, quả thực là trướng xé trời. Phải biết rằng Hồng Kỳ công xã tốt nhất công điểm giá trị cũng chỉ có 6 mao nhị, năm nay còn té 6 mao. Vẫn là trực thuộc công xã ấp song câu song mương đại đội, bọn họ bởi vì ở ấp có một cái đại tập còn có công tiêu xã, đồ tề tổ chờ bộ môn, cho nên công điểm giá trị so khác đại đội cao một ít. Khá vậy không có một khối. Đừng nói hồng kỳ công xã cho dù là huyện cao tiến toàn huyện cũng không có công điểm giá trị vượt qua một khối. Khoác lác đi, do so huyện cao tiến công điểm giá trị còn cao. Đoàn người phía sau tiếp trước mà hướng đội 2 chạy, sợ tới mức đội hai những người đó một cái giật mình, đều cho rằng lại tới đoạt lương thực đâu, sôi nổi kêu cường đạo lại tới nửa chộp vũ khí. trương căn phát thật mất mặt, hồ liệt liệt cái gì đâu, là ta. Mọi người lúc này mới cười nói, thư ký, hai vị đội trưởng, các ngươi đây là muốn làm gì? Trường Căn Phát nói, đừng rong dài các ngươi đội trưởng cùng kế toán đâu. Công điểm giá trị tính ra tới không có. Chu Minh Quốc nói, tính ra tới lạc. Trường Căn Phát một cái bước xa liền vọt vào trong phòng. Tối tăm đội phòng dựa nam cửa sổ sáng sổ địa phương đối đầu bãi hai cái bàn, mặt trên chất đầy sổ sách bàn tính bút mực mấy thứ này. Nhiều ít, hắn hô. đội hai kế toán chu minh duyệt là cái có tiếng tính chậm chạp cẩn thận người không chấp nhận được một chút sai lầm tính ra tới về sau còn phải lại kiểm tra một lần mới được hắn đang ở kiểm tra căn bản không thèm nhìn bất luận kẻ nào trương kim nhạc thấy hắn cưng nhiên dám làm lơ đại đội thư ký này còn lợi hại đi lên liền một cái tát chụp ở chu minh duyệt chính lay bàn tính thượng lớn tiếng nói người điếc lạc không nghe thấy thư ký hỏi ngươi chu minh duyệt chậm rãi ngẩm đầu lên xoa xoa lên men phát đau đôi mắt nhìn trương kim nhạc suy một tiếng ta còn tưởng rằng là kia lộ thần tiên đâu, nguyên lai là cái chu thành chí đánh gãy hắn. đừng quấy rối, người sẽ tính người tới tính, sẽ không tính một bên đi. này đó lão nhân nhóm đối trương kim Nhạc một chút đều không quen, nửa điểm không xem hắn cha mặt mũi cùng đối trương kim hoán hoàn toàn bất đồng. trương kim Nhạc còn tưởng phát tác đã bị trương kim hoán cấp túm trở về. trương căn phát hỏi chu đội trưởng a công điểm giá trị tính ra tới lập rốt cuộc chướng vẫn là ngã. Chu Thành Trí nói, đương nhiên là trướng, bọn Yêm chưa từng có ngã quá. Chu Minh Quý Kích Động nói, nhiều ít. Chu Minh Diệt nói, tăng nhi. Trường Kim Nhạc châm Chọc nói, thật là không thượng quá học liền không văn hóa, như vậy còn đương kế toán đâu, trong chốc lát trướng gấp đôi, trong chốc lát lại tăng nhi, rốt cuộc là cái gì, đừng lừa gạt người. Chu Minh Diệt khinh miệt mà liếc mắt nhìn hắn, người tốt xấu cũng thượng quá tiểu học sơ cấp, như thế nào điểm này chuyện này cũng không biết. trướng gấp đôi chính là phiên một phen, năm mau tăng tới một khối, hiểu. Trương Kim Nhạc lập tức bị chính mình nước miếng sặc đến. Mãn nhà ở người đều nói không ra lời, trừ bỏ Trương Kim Nhạc bóp chính mình cổ dùng sức ho khan, người khác cũng không dám tin tưởng mà nhìn trên bàn sổ sách. Thật sự, Chu Thành Chí nguyên bản hơi hơi đà bối đều dựng thẳng tới, lần này từ để sau lưng tay đều có điểm sẽ không bối, đơn giản bắt được phía trước tới chỉ chỉ trên bàn sổ sách kiêu ngạo mà lớn tiếng nói, đương nhiên là thật sự. Chính xác thanh như chuông lớn, chấn đến người lỗ tai ong ong vang lên. Mọi người, bọn im không điếc, không cần tưởng chấn điếc bọn im. Bọn họ nhào lên đi xem sổ sách quả nhiên là một khối lẻ chín phân. Ta nương lạc, lần này từ so trong huyện đệ nhất còn cao đâu. Đội 3 đội 4 liền kiếm lời nhân ra một cái số lẻ. chương 153 báo tin vui và kiểm toán. Trong huyện Đông Quan Đại đội công điểm giá trị năm trước tối cao là 8 mau 6 phần bởi vì bọn họ có hai cái chính thức nghề phụ nhà xưởng. Năm nay cũng ngã, chỉ có 8 mau 5 phần, mặc kệ nói như thế nào đội 2 đều là làm bằng sắt đệ nhất. Trường Căn Phát trong lòng một trận kích động, cảm giác nhiệt huyết từ ngực ảo ạt mà hướng lên trên dũng, đều phải bệnh tim, hắn đến chạy nhanh đi công xã hội báo cái này rất tốt tin tức. Một cái tin tức tốt liền có thể che giấu 100 tin tức xấu. Hắn thậm chí có một cái lớn mật ý tưởng, nếu lương thực sinh sản có thể phóng vệ tinh, sắt thép sinh sản có thể phóng vệ tinh kia công điểm giá trị có phải hay không cũng có thể phóng vệ tinh. Hắn tiên phong đại đội muốn phóng đệ nhất viên công điểm giá trị vệ tinh, công điểm giá trị chính là dựa vào thu vào thật đánh thật tính ra tới, là hiến lương hoàn thành nông dân quang vinh nghĩa vụ, là cho xã viên nhóm kiếm đồ ăn kiếm phúc lợi, là thật đánh thật vì nước vì dân. Đây là vạn phần quang vinh cùng tự hào vệ tinh. Phương diện này Trương Căn Phát đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lập tức liền đối Trương Kim Hoán nói, đi, đi công xã. Trương Kim nhà còn không có hiểu được, cha, muốn ăn bữa cơm trưa Trương Căn Phát nói, ăn cái gì bữa cơm trưa Trở về cùng ngươi nương nói một tiếng, chúng ta đi công xã. Hắn nắm lên đội hai sổ sách muốn đi, Chu Minh Diệt một phen đoạt lại, thư ký ngươi làm gì, đây là chúng ta sổ sách muốn lưu đế, còn phải tính xã viên công điểm đâu. Trương Kim Hoán liền nói, chạy nhanh, cấp thư ký sao một phần cuối cùng tổng kết tính. Chu Minh diệt tuy rằng không vui, lại vẫn là làm theo, sao xuống dưới đưa cho Trương Kim Hoán. Trường Căn Phát lập tức quơ chân múa tay, phía trước đối đội 3 đội 4 lửa giận đã vô tung vô ảnh, vui sướng. Chạy nhanh hồi đại đội lấy thượng mở họp văn kiện bao, lập tức xuất phát. Hắn cảm giác chính mình vận khí chính là hảo, ông trời đều chiếu cố chính mình, mới sinh khí kia hai đội công điểm giá trị ngã đến thân cha thân tổ tông đều không quen biết bên này đội một đội 2 liền cho chính mình mặt dài, lập như vậy một cái đại công lao. Toàn công xã đệ nhất, này tuyệt đối là một cái đại công lao tiên phong đại đội tiên tiến danh hiệu lấy định rồi. nếu là toàn huyện đệ nhất ha ha ha trương căn phát cũng không biết muốn như thế nào làm mộng đẹp đến lúc đó chính mình muốn đi trong huyện lộ mặt đây là như thế nào một loại quang vinh cùng kiêu ngạo a nhìn trương căn phát phong giống nhau tới phong giống nhau đi khi điểm viên vương lộ cười nói thư ký thật là phong giống nhau nam nhân a chu thành trí cười lạnh như thế nào như vậy muốn tìm cách quạt ba tiêu cho hắn phiến đến cách xa vạn dặm bên ngoài đi đâu Chờ Trương Căn Phát ra cửa chu thành trí rồi lại đuổi theo ra đi ở đội sản xuất viện môn trước cấp Trương Căn Phát gọi lại. Trương Căn Phát mông một dầu, hắn liền biết muốn hướng bên kia nhi kéo. Thư ký, người cũng không nên hại bọn im, năm nay cái này công điểm giá trị trướng đến lợi hại cũng là trùng hợp bông được mùa Không có khả năng hàng năm đều như vậy, người nếu là đem vệ tinh thả ra đi, về sau thu không trở lại bọn im nhưng không phối hợp người gánh trách nhiệm. Huyện Đông Quan Đại đội năm nay mới tám mau năm công điểm giá trị toàn huyện đều ngã, bọn họ đội sản xuất có thể chướng đã thực hảo, cơ nhiên còn chướng nhiều như vậy. Quá đục lỗ, đến lúc đó không tránh được chọc người chú ý, huyện ủy công xã phái người xuống dưới kiểm tra đối chiếu sự thật trong thôn lông gà vỏ tỏi thu vào đều bị tra đến rành mạch thời khắc bị người nhìn chằm chằm về sau làm gì đều bó tay bó chân. Chu Thành Trí đương nhiên không nhạc ý, trương Căn Phát cảm thấy chính mình tâm tình hào, không cùng hắn chấp nhặt chu đội trưởng ngươi liền không cần lo cho nhiều như vậy, hội báo công tác chuyện này ta tới, ngươi chỉ cần hảo hảo làm sinh sản là được. chu thành chí không chịu, nếu thư ký thế nào cũng phải ra cái này nổi bật kia phía trên xuống dưới người cũng không nên quái bọn im không phối hợp. Trường Kim Nhà Cả giận nói, ngươi làm gì? Mới chướng điểm công điểm giá trị liền chấn hưng lên, muốn cưỡi ở đại đội thư ký trên đầu không thành. chu thành trí châm chọc nói, người một cái mau nhi cũng chưa trường tề ở lão nhân trước mặt giả thức giống nhau thì thầm cái gì. Bọn im là có bao nhiêu đầu to mang bao lớn mũ, không chỉnh những cái đó hư đầu ba não đồ vật. Trường căn phát chán nản, nói chính mình hư đầu ba não đúng không? Ta đây chính là vì chúng ta đại đội hào. Lúc này mặt khác mấy cái đội trưởng cũng đều vây lại đây, Trần Phúc Hải duy trì đi phóng vệ tinh. chu Minh Quý cảm thấy vẫn là nghe đội hai lớn lên. Chu Minh Quý nói: "Thư ký, nhân gia Đông Quan Đại đội chính là huyện Đại đội, ngươi so nhân gia công điểm giá trị còn cao, này thích hợp sao?" "Nhân gia nhưng có chính thức nhà xưởng, như vậy nhất định lộng, vạn nhất đến lúc đó nhân gia không cho chúng ta khai xưởng tạo giấy sao chỉnh." "Này nhưng đều quan hệ đại đội thư ký cùng đại đội trưởng chiến tích đâu." Trương Căn Phát lại không nghĩ thỏa hiệp: "Được rồi, ta hiểu rõ đâu còn không bằng các ngươi. Muốn các ngươi lợi hại các ngươi đã sớm đương đại đội thư ký." Không phải còn có công xã thư ký chấn cửa ải sao? Các ngươi sờ cái gì thật là nghèo ra gánh không dậy nổi một chút đại phú quý. Nói xong liền lãnh trương kim hoán đi công xã. Hắn đi về sau còn lại người hai mặt nhìn nhau. chu Thành Chí nói tùy tiện hắn đi cũng không gì đại sự chúng ta là thật đánh thật không điểm giá trị không giờ trò bị bợm. Chẳng qua sợ bị người ta nhìn chằm chằm mà thôi, xe đến trước núi ắt có đường, thật là thiên muốn trời mưa nương phải gả người kia cũng không có cách thư ký không phải nói sao, còn có công xã thư ký chấn cửa ải đâu, loạn không được. Tính hào công điểm giá trị kế toán cùng ghi điểm viên đáng người còn muốn tiếp tục bận việc muốn tính các gia thu vào, đồ ăn còn lại từ từ. Này không phải một chốc có thể tính tốt ít nhất muốn vài thiên. cũng may phía trước mỗi ngày bắt đầu làm việc thời điểm, cùng ngày liền kết toán quá một ngày công điểm, lúc sau 10 ngày nửa tháng hoặc là trời đầy mây trời mưa không bắt đầu làm việc thời điểm, trong đội cũng tiến hành giai đoạn thống kê công điểm, sau đó lại tiến hành mỗi tháng hạch toán, quý hạch toán, nói như vậy cuối năm hạch toán liền nhẹ nhàng rất nhiều. Chẳng qua năm nay bởi vì đi đại luyện sắt thép kế toán không ở nhà, có một ít làm mặc như cùng Trần Tú Phương đám người hỗ trợ ký lục, tuy rằng cũng tiến hành giai đoạn hạch toán, nhưng là Chu Minh diệt tự mình tính một lần mới yên tâm. Nguyên bản đại đội thư ký muốn mang theo đại đội trưởng cùng với các trường đội sản xuất ở hải toán công điểm phía trước đi công xã mở họp bất quá năm nay tình huống đặc thù, liền trước hải toán lại đi mở họp, đợi lát nữa thượng công xã hạ đạt năm sau nông nghiệp sinh sản an bài công mua lương chương thu chỉ tiêu chờ về sau, các đội mới có thể trở về tiến hành cuối năm kết toán tiền lãi phân phối từ từ. Vốn dĩ ngày mai mới mở họp kết quả trương căn phát sơ 10 liền mang theo kết toán hô to gọi nhỏ mà đi công xã báo tin vui. Tiến công xã đại cửa sắt, hắn liền hai tay dơ lên cao, mười ngón xa cùng đầu hàng giống nhau, trong miệng lớn tiếng kêu tiên phong đại đội cấp hồng kỳ công xã báo tin vui. Báo tin vui, năm nay công điểm giá trị đại trướng, hắn cùng trương kim hoán như vậy một kêu, công xã các bộ môn người đều chạy ra hỏi sao lại thế này. Lúc này liễu hồng kỳ, tư ngọc đình, tống từ kiệt đám người chính khai công xã tổng kết đại hội đâu. Tổng kết đại luyện sắt thép, tổng kết thu hoạch vụ thu, tổng kết nhà ăn. Nói trắng ra là chính là phân tích năm nay công điểm giá trị phổ biến đại ngã nguyên nhân cùng với năm sau đối sách như thế nào mới có thể kịp thời ngăn tổn hại. Lúc này liền nghe thấy Trương Căn Phát hô to gọi nhỏ mà báo tin vui. Liễu Hồng Kỳ mày nhăn lại, quay đầu ra bên ngoài xem, xuyên thấu qua cửa kính có thể nhìn đến Trương Căn Phát ở chỗ này quơ chân múa tay bộ dáng. tống tử kiệt hận không thể không quen biết thứ này quả thực là cay đôi mắt người liền không thể cấp trường điểm mặt thật là lần lượt đề bạt lần lượt che chở ngươi ngươi cũng không cho trường điểm ân huệ tương ngọc đình cười nói báo tin vui đâu mau mời hắn tiến vào vì thế trương căn phát đã bị mời vào công xã cán bộ hội nghị hiện trường cho hắn kích động đến cùng tay cùng chân mà đi vào đi nói năng lộn xộn mà khom lưng cúi chào vấn an không biết nói cái gì hảo liễu hồng kỳ nói trương căn phát đồng chí người nói báo tin vui hỉ từ đâu tới. Trường Căn Phát liệt miệng rộng một cái kính mà cười cùng vui cùng vui. Một bên nói một bên chắp tay. Tống từ Kiệt mặt trầm xuống. Trường Căn Phát nghiêm túc điểm. Trường Căn Phát bị Tống từ Kiệt chừng. Một cái giật mình lập thức hồn phách bám vào người. Vội nghiêm túc nói. Liễu Thư Ký Tương Thư Ký Tống Thư Ký các vị lãnh đạo tiên phong đại đội Thư Ký trương Căn Phát muốn hội báo công tác. Tương Ngọc Đình xua xua tay làm hắn giảng. Trường Căn Phát lại bắt đầu cười. Bọn im đại đội đội một công điểm giá trị chướng Chướng, nhiều ít, mọi người hỏi, một mau tam, trường căn phát đắc ý mà cử cao tay phải, xa 5 cái ngón tay. Mọi người cũng không để ý tới hắn rốt cuộc khoa tay múa chân cái gì thu thập, sôi nổi cảm thấy hứng thú nói, quả thực. Trường căn phát một phách bộ ngực mau chủ tịch dạy dỗ chúng ta muốn thực sự cầu thị tuyệt không giờ trò bịt bợm Hắn đem đội một hạch toán đơn đệ đi lên, tống từ kiệt tự mình tiếp nhận đi, giao cho Liễu Hồng Kỳ. Liễu Hồng Kỳ lấy qua đi cùng Tương Ngọc Đình xem, vừa thấy dưới tức khắc vui mừng ra mặt là thật sự. Đại gia tranh nhau truyền xem, sôi nổi tấm tắc bảo là. Là thật sự đâu, Trương Căn Phát thực vừa lòng chính mình chế tạo này sóng tiểu hỗn loạn, hắc hắc cười, chờ hạ lão tử phóng cái đại vệ tinh cho các ngươi cho các ngươi đưa đến hỏa tinh đi lên. Tống từ kiệt xem hắn ở một bên cười trộm đáng khinh dạng, chỉ cảm thấy cay đôi mắt quát Trương Căn Phát còn có cái gì một lần nói đến. Hắn cũng là hiểu biết Trương Căn Phát. Trương căn phát lại lấy ra một chương tới. Hội báo, bọn yêm đội hai công điểm giá trị cũng trướng tốc độ tăng thực khả quan. Đội 1 trướng 1 mau tam các ngươi cao hứng thành như vậy, đội 2 năm mau 9 còn không được cao hứng choáng váng A, ha ha. Lão tử chính là như Bức, quả nhiên kia hạch toán chỉ một đệ đi lên, ở đây nghiêng về một phía trừ khí lạnh thanh âm. Đại bộ phận người là không tin, xôi nổi nói có phải hay không tính sai rồi. Có hay không cụ thể sổ sách. Đúng vậy, nơi này chỉ có tổng số không có cụ thể minh tế kế toán, làm kế toán cùng suất nạp tới xem. Thực màu kế toán cùng suất nạp lại đây, nhìn nhìn kia trường hạch toán đơn, tuy rằng không có minh tế, nhưng là thu vào chi ra các loại danh mục là toàn. Thư ký thoạt nhìn không có vấn đề. Liễu Hồng Kỳ nói, lập tức thành lập nghiên cứu tiểu tổ, hạ liên đội đi giáp mặt xác minh, một khi là thật sự, lập tức đăng báo huyện ủy chúng ta công xã cũng muốn mạnh mẽ khen ngợi. Tương Ngọc Đình cười nói, năm nay càng náo nhiệt Nguyên bản liền phải khai khen ngợi đại hội, năm nay chiến sĩ thi đua, phụ nữ mẫu mực luyện thép mẫu mực tiên tiến đội sản xuất tiên tiến đại đội cuối năm đều phải khai khen ngợi đại hội. Có thư ký hạ lệnh tống từ kiệt đương tổ trưởng, mang theo kế toán tổ xuống nông thôn kiểm tra đối chiếu sự thật. Kế toán gánh vác thư ký phó thác tự nhiên không dám đại ý. Đoàn người buổi trưa ăn cơm về sau, cũng không nghỉ ngơi cùng ngày liền đi đội hai Đội hai ăn cơm còn đang khẩn trương mà tiến hành đội viên thu vào hải toán, một phòng sổ sách ghi điểm đơn, chu Minh Duyệt không nhanh không chậm vương lộ lại là lòng nóng như lửa đốt hai người hình thành tiên minh đối lập. Trường Căn Phát mang đội vọt vào đi thời điểm, tưởng hô to làm cho bọn họ ra tới nghênh đón, Tống Từ Kiệt lại xua xua tay, làm hắn không cần như vậy hô to gọi nhỏ. Tống Từ Kiệt ý bảo ai đều không cần quấy giày, hắn liền dẫn người đi vào, đi đến chu Minh Duyệt bên cạnh xem hắn gài bàn tính. Trong phòng vốn dĩ liền hắc mùa đông lại hồ cửa sổ giấy, ánh sáng liền càng thêm ảm đạm, bởi vì nơi nơi đều là giấy, cũng không dám tùy tiện đốt đèn. Bọn họ vừa tiến đến, trong phòng ánh sáng lập tức lại hắc một tầng. Chu Minh Duyệt cũng không ngẩng đầu lên, hô không có việc gì đều đi ra ngoài á tính hảo liền công bố, một cái không rơi, đừng tới đây chán Minh thêm phiền. trương Căn Phát vừa muốn phát tác lại bị thống từ kiệt trường mắt nhìn liếc mắt một cái. lúc này chu thành trí nghe tin tới rồi cười nói tống xã trường tiến đến chỉ đạo công tác thật là hoan nghênh hoan nghênh tống từ kiệt duỗi tay cùng hắn bắt tay chu minh duyệt đám người mới hiểu được tình huống chạy nhanh lên vấn an tống từ kiệt xua xua tay đại gia tùy ý tiếp tục vội a ta liền tới nhìn xem trương căn phát lập tức liền đem ý đồ đến nói rõ chu thành trí vừa nghe đây cũng là dự kiến bên trong chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy Hắn làm chu minh duyệt cùng vương lộ phối hợp công xã kế toán kiểm toán. Công xã kế toán cùng xuất nạp kia cũng là thân kinh bách chiến, thượng thù một nhìn là có thể xem cái đại khái, rốt cuộc sở quản lương, chạm bông, công tiêu xã đơn tử đều đầy đủ hết, số lượng giá cả danh mạch, bàn tính bùm bùm một tá, cuối cùng cùng Tống Từ Kiệt gật gật đầu. Xã trưởng là thật sự, Tống Từ Kiệt thực kinh ngạc, rốt cuộc nơi nào kiếm lời như vậy nhiều tiền. Kế toán chỉ vào sổ sách nói, xã Trường Thỉnh xem, bọn họ năm nay bông bán cho chạm bông 7.000 cân, so năm trước nhiều bán gần 5.000 cân. Tống Từ Kiệt cầm lòng không đậu mà kinh hô ra tiếng. Nhiều như vậy, ghê gớm a Trường Căn Phát đem bộ ngực đỉnh đến lão cao. chu Minh Quý lại hâm mộ lại mất mắt chính mình đội tuy rằng trướng đến không ít nhưng bị người ta một so không đủ xem. chu thành chí nói đa tạ xã trường khích lệ ai làm chúng ta có bông chiến sĩ thi đua đâu lấy sâu lợi hại nhặt bông lợi hại một cây bông không đạp hư đại gia sôi nổi lấy làm kỳ đều nói muốn gặp thấy bông chiến sĩ thi đua trường căn phát làm người đi kêu kết quả bị cho biết chiến sĩ thi đua hai vợ chồng son không ở nhà lôi kéo mà bài xe không biết làm gì đi tống từ kiệt nhưng thật ra không thèm để ý cười nói chiến sĩ thi đua luôn là khác hẳn với thường nhân cần mẫn mọi người đều không bắt đầu làm việc bọn họ còn ở bận việc trương căn phát liền hỏi có hay không ở xưởng tạo giấy này bang từ ngoan cố lừa đều phải ăn tết xưởng tạo giấy cũng không ngừng thật là lan lộn mù quáng chu thành trí nói không cần thối lại bọn họ đi xưởng sắt thép tống từ kiệt kinh ngạc nói đi nơi đó làm gì chu thành trí do dự một chút Xã trường sẽ không trách tội bọn im sao? xưởng sắt thép đã không luyện thiết kia thổ lò cao cũng vô dụng, lưu tại nơi đó chiếm địa phương, bọn im liền tưởng đem trong thôn quyên gạch lại kéo trở về. Chu Minh Dũ cùng hắn thương lượng, nói nếu xưởng sắt thép đã vô dụng kia thổ lò cao liền có thể dỡ xuống ở đại gia không phục hồi tinh thần lại thời điểm tới trước thì được. Cho nên hắn cùng mặc như đi kéo gạch đi. Trường Căn Phát vừa nghe trong lòng cười lạnh, bọn họ đây là đi kéo gạch phải cho chính mình xây nhà lấy lòng chính mình. Hừ, miễn cưỡng tiếp thu, Tống Từ Kiệt nhưng thật ra mà kể, dù sao cũng không phải cá nhân đầu cơ trục lợi, không tính vi phạm quy định. Không thấy được bông chiến sĩ thi đua vẫn là lược có tiếp núi, nhưng là tóm lại xác minh công điểm giá trị chính xác tính Tống Từ Kiệt lập tức trở về hội báo. Trong lúc nhất thời công xã sôi trào lên, ở tuyệt đại bộ phận đội sản xuất công điểm giá trị đều ngã dưới tình huống, đội hai cương nhiên còn có thể dị quân sông ra, phiên gấp đôi, quả thực là qua có khả năng, đáng giá, khen ngợi, yêu cầu mạnh mẽ khen ngợi Muốn tạo tiên tiến điển hình, chạy nhanh chuẩn bị cấp huyện ủy đăng báo chuẩn bị ngày hôm sau triệu khai công xã đội sản xuất chỉ đạo đại hội. Lại nói mặc như cùng chu Minh Dũ mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi càng là nhân gia thanh nhàn không việc hai người bọn họ càng bận rộn Bởi vì bên ngoài không ai, bọn họ làm điểm cái gì cũng không ai thấy, quả thực là thuận thuận lợi lợi. Kéo gạch là mặc như nhớ tới, bởi vì phùng như nói đến chỗ đều làm cái gì ngàn chạy gà, chạy nuôi heo. Không được xã viên nhóm chính mình nuôi heo, nàng liền cảm thấy tiên phong đại đội phòng trừng cũng sẽ như thế. Kỳ thật không phải phía trên không cho xã viên dưỡng, là xã viên trong nhà không có lương thực nuôi không nổi heo. Nếu là xã viên giúp trong đội dưỡng, số lượng quá nhiều thả dễ dàng bị trộm thức ăn chăn nuôi, rất nhiều đội sản xuất không yên tâm. Nhưng là lại không thể không dưỡng bởi vì muốn hoàn thành công xã công đạo chăn nuôi nhiệm vụ cho nên chỉ có thể lấy đại đội hoặc là đội sản xuất vì đơn vị tiến hành chăn nuôi. nếu đến lúc đó cần thiết muốn làm cùng với oán giận chống cự không bằng phòng ngừa chu đáo bọn họ đi trước kéo gạch trở về đến lúc đó đội sản xuất cái thân trại chăn nuôi đội phòng cũng có tài liệu như vậy cộng lại hai người liền thừa dịp tất cả mọi người vội vàng chú ý cuối năm kết toán không ai đi ra ngoài đi bộ thời điểm chồng lên xe ngựa vội vàng đi xưởng sắt thép Bất quá sợ Chu Thành Liêm cùng Chu Bồi cơ phát hiện manh mối, Chu Minh Dũ liền lừa dối hai người bọn họ tiếp tục ở xưởng tạo giấy hỗ trợ, hắn bồi mặc như đi ra ngoài bận việc hai vợ chồng son cộng sự nhất hợp phách. Hiện tại gia súc đều ở nhà, không cần xe lừa trực tiếp bộ xe ngựa đi đường càng mau. tới rồi vứt đi xưởng sắt thép, hiện trường thật là trước mắt hoang vắng, ngã trái ngã phải thổ lò cao, giàn giáo trồng chất quảng sắt thạch than đá đôi chờ cũng không rửa sạch sạch sẽ. trên mặt đất còn có sơn giống nhau luyện cục thiết này đó tạm thời không biết làm gì dùng đều không đi quản chỉ thu hữu dụng to như vậy xưởng sắt thép hiện giờ thành giả tước nhóm nơi tập kết hàng hai người đi qua ở giữa hồi âm từng trận mặc như trước đem những cái đó rơi dụng các nơi than đá đôi cấp thu vào đi lại thu gạch chu minh rũ hướng trên xe ngựa trang than đá gạch còn có bỏ chạy thời điểm không mang đi một ít đầu gỗ mặc như nói tiểu ngũ ca chúng ta nhiều trang điểm trước tới tới trước phòng trường thực mau người khác cũng muốn tới đoạt chu minh vũ thâm chấp nhận hai người cũng vô dụng bao nhiêu thời gian chứa đầy xe liền về nhà mặt trời lặn về hướng tây mặt trời lặn ánh chiều tà đem nửa bầu trời đều nhiễm hồng đại luyện sắt thép sau khi kết thúc trời xanh mây trắng như cũ không khí đều hảo đến cực kỳ lạnh lẽo thoải mái thanh tân mang theo tuyết sau thanh lãnh hương thơm về đến nhà về sau Hai người đem thu hồi tới tài liệu gom đặt, sau đó đem xe ngựa trả lại đội sản xuất thuận tiện đưa nửa xe gạch cấp trong đội. Người giữ kho Chu Thành Khải thấy thế, lập tức nói ai nha, đội một lao động nhàn ở nhà chào con giận đâu chạy nhanh a nói cho đội trưởng ngày mai toàn viên xuất động. Chu Thành Khải đưa người giữ kho đó là tận chức tận trách liền chính mình châu ngựa trên đường kéo ngâm phân, đều yêu cầu nhặt về tới, như thế nào có thể phóng như vậy nhiều gạch không kéo đâu. chương 154 Thần Bí Đại Lễ Hắn lập tức liền đi tìm Chu Thành Trí yêu cầu toàn đội lao động đi kéo gạch trở về. Chu Thành Trí nói, đi chia hoa hồng không tính ra tới, một đám gấp đến độ năm đói 6 gầy, chạy nhanh đi. Kết quả sáng sớm hôm sau, Chu Thành Trí đi mở họp phía trước liền đem những cái đó vây quanh ở đội phòng chung quanh nam nhân cấp kêu một đống đi xưởng sắt thép kéo gạch. Vì thế, đội hai các nam nhân đóng xe, người kéo xe, xe đẩy, mênh mông cuồn cuộn mà đi xưởng sắt thép bái thổ lò cao. đội một thấy thế đương nhiên không cam lòng là hậu chu minh quý bản lĩnh khác không có nhất sẽ nhìn chằm chằm chu thành trí có gì học nấy theo sát sau đó trần phúc hải cùng chu ngọc quý cũng bị kích thích nghe nói về sau cũng thúc giục xã viên nhóm đóng xe đi kéo xưởng sắt thép lúc ấy trừ bỏ gạch đầu gỗ còn thu rất nhiều bá tánh phong tương cuối cùng đại bộ phận đầu gỗ sở hữu phong tương đều là cùng ra xúc chiếc xe chờ cùng nhau bị rút về. Cho nên hiện trường tàn lưu nhiều nhất chính là một ít gạch xanh, gạch đỏ còn có một ít lười đến thu đi đầu gỗ, bản tử. Bọn họ liền chuyên chọn này đó. Như vậy minh mông cuồn cuộn hành động tự nhiên cũng dễ dàng khiến cho chú ý. Thực mau phụ cận đại đội cũng đều hành động lên, mấy ngày liền đem sưởng sắt thép tàn lưu gạch thải cấp cướp đoạt không còn. Đoạt không đến cũng chỉ có thể đi đoạt những cái đó hoàng thổ. này đó cũng là thứ tốt đều là nại cực nóng kéo trở về bàn giường đất lũy nổi và bếp đều hào thật sự đâu mặc như cùng Chu Minh Dũ cũng kéo một ít cái loại này nại hòa thổ trở về có thể thu bồ thường viện lại nói 11 ngày đó Chu Thành Chí chờ cán bộ đi công xã mở họp sẽ thượng Liễu Hồng Kỳ mạnh mẽ khen ngợi Chu Thành Trí dẫn dắt đội hay nói bọn họ là giỏi lắm theo sát công xã nhân dân dơ lên cao ba mặt Hồng Kỳ đại nhảy vọt xài bước là các đội sản xuất tiên tiến đại biểu đáng giá sở hữu đội sản xuất học tập liễu hồng kỳ tỏ vẻ ngày mai chúng ta muốn khai toàn công xã khen ngợi đại hội đến lúc đó thỉnh sở hữu thu hoạch vụ thu chiến sĩ thi đua luyện thép mẫu mực tiên tiến đội sản xuất đại đội nhóm tới chịu khen ngợi chịu khen ngợi liền đại biểu lại có phần thưởng a không nói cái khác chu thành trí cảm giác kia thủy ủng là thực dùng tốt đặc biệt thiên lãnh thời điểm xuống đất có cái này dày liền sẽ không đem chân đông lạnh lạn trừ bỏ thủy ủng hắn còn muốn mặt khác không cần cái gì tách trà phích nước nóng linh tinh có thể tới hay không điểm đại kiện tỷ như nói khen thưởng hắn không lớn dám tưởng, có thể hay không cấp khen thưởng đại điểm, tỷ như cấp trong đội khen thưởng cái đồng hồ treo tường. Bọn họ đội sản xuất liền cái đồng hồ treo tường cũng không có đâu, xem thời gian đều là nhìn ngày ước chừng, căn bản không biết cụ thể vài giờ. Chỉ đạo hội nghị thưởng, Chu Thành Chí xem như bị phong cảnh một lần, có chương căn phát nhảy nhót lung tung làm nổi bật, hắn làm trường đội sản xuất tự nhiên chạy không thoát, lên đài nói chuyện trụ ảnh cùng lãnh đạo bắt tay, trụ ảnh chung, đều là không tránh được. Chu Thành Trí tuy rằng là trường đội sản xuất, nhưng hắn kỳ thật làm người cũng không lung lay, dùng chu công đức nói. Đứa nhỏ này khi còn nhỏ miệng lưỡi vụng về, ba sao tự đánh không ra một cái thi tới, đương đội trưởng đem trước vài thập niên nói đều nói. Làm hắn lên đài giảng tâm đắc hắn khẩn trương đến trời đất quay cuồng, so ở xưởng sắt thép thấy huyện ủy cao thư ký còn dọa người thiếu chút nữa không đến cái cái gì bệnh bộc phát nặng. Cuối cùng vẫn là giảng vài câu, luôn mãi cường điệu chung với cách mạng chung với đảng, theo sát công xã nhân dân dơ lên cao ba mặt cờ xí, nhiệt tình yêu thương lao động giảng vệ sinh, bồi dưỡng chiến sĩ thi đua tranh tiên tiến. Chính hắn cũng không biết giảng cái gì, lại bác đến từng đợt nhiệt liệt vỗ tay, cấp trương căn phát đều ghen ghét đến muốn mệnh, nếu không phải chu thành chí hoàn toàn đi vào đảng không phải đảng viên, hắn đều sợ hãi chính mình thư ký vị trí khó giữ được. công xã khai xong chỉ đạo đại hội các đại đội đội sản xuất cán bộ trở về chính mình mở họp tiếp tục tiến hành cuối năm kết toán lúc sau lại chia hoa hồng lợi sáng sớm hôm sau mặc như cùng chu minh dũ liền lên thu thập một chút đem chu thất thất giao cho trương thúy hoa hai người bọn họ đi theo chu thành trí ngồi đội sản xuất xe ngựa đi công xã mở họp đồng hành còn có chu thành liêm chu ngọc trung đám người chu bồi cơ là tới xem náo nhiệt hôm nay là toàn công xã khen ngợi đại hội huyện ủy thư ký cao thụy dương đích thân tới hiện trường muốn đích thân khen ngợi những cái đó tiên tiến đại đội tiên tiến đội sản xuất chiến sĩ thi đua luyện thép mẫu mực chờ công xã trước đại môn trên quảng trường tuyết động cũng bị dọn dẹp đến sạch sẽ còn cố ý giải thổ, sợ mặt đất quá hoạt quảng trường bốn phía cắm đầy phiêu diêu hồng kỳ đại loa một cái kính mà phóng đông phương hồng thái dương thăng công xã nhân dân hào chờ ca khúc chu thành trí dặn dò mặc như cùng chu minh vũ không cần khẩn trương liền như vậy hồi sự hoàn toàn không đề cập tới chính mình ở chỉ đạo đại hội trời cao toàn mà truyền chuyện này. Chu Minh Dũ cười nói: đại gia ngươi thật lợi hại ngày hôm qua đại hội thượng nghe nói ngươi so thư ký còn phong cảnh đâu. Chu Thành Chí lộ ra một tia ý cười cũng không ta căn bản là không nghĩ nói chuyện bọn họ phi làm ta nói ta liền nói chung với cách mạng chung với đảng bồi dưỡng chiến sĩ thi đua tranh tiên tiến hai người các ngươi cấp trong đội mặt dài đợi chút hào hảo biểu hiện. Mặc như đội trưởng bọn yêm khẩn trương. ta và ngươi nói đợi chút ngươi liền xem phía dưới những người này, bọn họ đều nhiệt tình nột ngươi nói gì đều nhiệt liệt vỗ tay. Chu Thành Chí nói thời điểm rất có điểm sẽ mùi vị tư thế. Chu Thành Liêm liền treo gẹo bọn họ, không có việc gì, đợi chút các ngươi liền xem ta ta một chút đều không khẩn trương. Chu Bồi Cơ, ngươi không khẩn trương ngươi run cái gì? Chu Thành Liêm ta lãnh không được a. thực mau trên quảng trường liền tụ tập rất nhiều xã viên hơn nữa càng ngày càng nhiều có các đại đội chiến sĩ thi đua còn có tới xem náo nhiệt xã viên nhóm mặc như đồng chí bông chiến sĩ thi đua không ít người hướng tới mặc như đi tới còn cấp chu thành trí dọa nhảy dựng hắn thấy một đám phụ nữ hướng tới bọn họ vây lại đây chạy nhanh đối mấy nam nhân nói ta qua bên kia nhi ngốc quá dọa người chu minh dũ nén cười cùng mặc như gật gật đầu liền bồi chu thành trí đám người né tránh người đến là khương thanh phân Câu miên hoa đáng người, các nàng cũng là đại đội bình tiên tiến, tuy rằng không có chu minh dũ cùng mặc như như vậy lợi hại là công xã toàn huyện tiên tiến, lại cũng thực ưu tú. Đều xem như có điểm giao tình, lúc này gặp mặt phá lệ thân thiết. Đặc biệt chính bọn họ đại đội thấy các nàng cùng mặc như cái này toàn huyện nổi danh phụ nữ mẫu mực bông chiến sĩ thi đua, một khối lẻ chín phân công phân giá trị xã viên có giao tình, đều hâm mộ không thôi. 9 giờ hơn cao thị dương xe díp đến công xã. Đây chính là cái đại ý ngoại công xã căn bản không dự đoán được huyện ủy thư ký sẽ tự mình đến chỉ đạo công tác. Liễu Hồng Kỳ xuất lĩnh toàn thể cán bộ chạy nhanh xếp hàng nghênh đón, nhiệt liệt vỗ tay. Xã viên nhóm cũng liều mạng mà vỗ tay, bắt tay đều chụp sưng cũng không tiếc. Cao Thủy Dương từ xe díp trên dưới tới cười cùng Liễu Hồng Kỳ đám người nhất nhất bắt tay. Hồng Kỳ công xã các đồng chí thực nhiệt tình A Liễu Hồng Kỳ kích động đến có chút không biết làm sao. Cách không được hôm nay hỷ thức thì thầm kêu, nguyên lai like là thân nhân muốn tới, hảo chút xã viên không sợ giá lạnh ở chỗ này chờ, nhưng thật ra cùng thư ký tâm liền tâm. Cao Thụy dương mặt không đổi sắc quay đầu nhìn nhìn. Chu Minh Dũ cùng mặc như đồng chí tới sao? Liễu Hồng Kỳ lập tức hỏi tà hữu tống từ kiệt chạy nhanh làm thư ký viên đi tìm. Thực mau bọn họ liền đem mặc như cùng Chu Minh Dũ lãnh lại đây cùng Cao Thư ký bắt tay. Thật nhiều công xã cán bộ đều đỏ mắt đến muốn mệnh, bọn họ cũng chưa đến phiên cùng Cao Thư Ký bắt tay, kết quả Cao Thư Ký liền điểm danh tìm hai xã viên thật là làm người hâm mộ ghen ghét a. Cao Thủy Dương cười hỏi Chu Minh Dũ, trong đội giết heo sao? Năm nay có hay không thịt heo ăn? Chu Minh Dũ vang dội nói, đa tạ Cao Thư Ký, bọn yêm đội sản xuất năm nay làm không kém có thịt heo ăn. Cao Thủy Dương cười ha ha, những người khác cũng đều đi theo cười rộ lên. Cao Thụy Dương cùng mặc Như bắt tay, nhìn cái này trung đẳng cái đầu, làn da trắng nõn, mặt trái xoan, không lớn giống địa phương phụ nữ tiểu tức phụ nhi theo bản năng mà cũng càng thêm ôn hòa. mặc Như đồng chí, đảng cùng nhân dân cảm tạ ngươi, trợ giúp chúng ta thanh trừ bại hoại mặc Như cười nói, Cao Thư Ký, là mau chủ tịch dạy dỗ chúng ta phản động phái đều là hổ giấy im không sợ. Cao Thụy Dương gật gật đầu. Buông ra tay nàng, xoay người đối trên quảng trường xã viên nhóm nói, đúng vậy, phái phản động đều là hổ giấy, bất luận kẻ nào đều không cần sợ, chỉ cần theo sát đảng nện bước chúng ta nhất định sẽ chạy bộ tiến vào chủ nghĩa cộng sản. Xã viên nhóm lại bắt đầu liều mạng mà vỗ tay tiếng gọi ẩm ý đinh tai nhức óc. Huyện ủy tới tuyên truyền viên răng rắc răng rắc mà vội vàng chụp ảnh. Cao Thụy Dương chủ động yêu cầu cùng mặc như Chu Minh Dũ cùng nhau chụp ảnh chung, còn nửa nói dỡn mà làm tuyên truyền viên cấp hai vợ chồng son hợp cái ảnh nói đương tân hôn chiếu. Chu Minh Dũ cảm kích thật sự, đa tạ Cao thư ký. Bọn yêm hai còn không có chiếu quá tương đâu. Cao Thụy Dương cảm khái nói, hảo hảo làm chúng ta nhất định phải nhanh hơn xây dựng nền bước làm xã viên nhóm sớm ngày quá lên lầu lên lầu hạ đèn điện điện thoại cầy ruộng không cần nhiêu gieo giống không cần lâu sinh hoạt. Đứng ở trong đám người trương căn phát cùng Trần Ái Nguyệt gấp đến độ hận không thể vọt tới mặt như hai người bên người nói đây là bọn họ đại đội yêu cầu cùng nhau chụp ảnh chung. Kế tiếp Liễu Hồng Kỳ bồi cao thư ký đi trước công xã bên trong nghỉ ngơi một chút làm công xã tuyên truyền gánh hát nhóm Thượng Cương. Nói tấu đơn, sướng mậu khang, nói chống to thư tất cả đều là đã sớm tập luyện tốt tiết mục tuyên truyền công xã nhân dân, đại nhảy vọt đại luyện sắt thép chờ sự tích. trong đó liền có chu ngọc trung dũng cứu cùng thôn chu minh Dũ trí luyện than cốc than từ từ sự tích thậm chí còn con nữ mẫu mực chọc phá hồ giấy từ từ trương căn phát cùng trần ái nguyệt tễ đến mặc như cùng chu minh Dũ bên người trương căn phát nói các ngươi muốn cùng cao thư ký nhấc lên chúng ta thiên phong đại đội nhấc lên ta cái này thư ký trần ái nguyệt dùng sức gật đầu mặc như đồng chí mặc như chiều nàng cười cười trần chủ nhiệm ngươi yên tâm Đường chiến sĩ thi đua bớt lo, chỉ cần ngây ngô cười, chụp ảnh, đoạt giải liền hảo, đường cán bộ liền phải tiến vào cái kia lốc xoáy, nàng nhưng không nghĩ, cho nên thực suy trì trần ái nguyệt lộ mặt. Mười giờ trông cao thư ký đám người lại xuất hiện ở xã viên nhóm trước mặt. Đầu tiên là tống từ kiệt nói chuyện tổng kết này một năm công nông nghiệp sinh sản trạng huống, thành lập công xã nhân dân, thực hành quân sự hóa quản lý, tổ chức đại nhà ăn, đại luyện sắt thép từ từ Hết thầy hết thảy đều cực kỳ viên mãn, chúng ta muốn không ngừng cố gắng, lại sang huy hoàng. Nghe hắn kêu đến khàn cả giọng Cao Thụy Dương khẽ nhíu mày. Liễu Hồng Kỳ thấy thế, liền cấp tương Ngọc Đình đưa mắt ra hiệu tương Ngọc Đình lại cấp thống từ kiến nhắc nhở một chút chạy nhanh đi Cao Thư Ký đứng đâu. Vì tỏ vẻ cùng các bá tánh một nhà thân Cao Thụy Dương không làm người chuẩn bị bàn ghế ngồi xuống, mà là đều đứng ở chỗ này. Hắn nói mau chủ tịch xuống nông thôn đều là cùng các ba tánh cùng nhau tham quan, cũng không có ngồi ở trong phòng bất động, chúng ta càng muốn như thế. Cho nên toàn bộ công xã cán bộ cũng muốn bồi chạm, nói chuyện quá nhiều sẽ làm đại gia ghi hận. Mấy cái lãnh đạo trước thay phiên nói chuyện ấm chàng, trung gian cấp cao thụy dương đầy thượng hội nghị cao trào. Mạnh mẽ khen ngợi tiên phong đại đội đội 2, xã viên nhóm ở đội trường Chu Thành Chí dẫn dắt hạ ở chiến sĩ thi đua mặc như cùng Chu Minh dũ mẫu mực đi đầu hạ, xã viên nhóm phía sau tiếp trước tham gia lao động chẳng những đại luyện sắt thép biểu hiện yêu dị thu hoạch vụ thu cũng một chút không chậm chế. Đây là một loại cái gì tinh thần? Đây mới là chúng ta đảng Cộng sản người tôn sùng không sợ khó khăn tinh thần có gan sáng tạo điều kiện khai sáng tiến thủ. các đại đội muốn nhiều tổng kết kinh nghiệm giáo huấn hấp thụ tiên tiến kinh nghiệm vứt bỏ bã quan niệm dũng cảm tiến tới không phải sợ té ngã liền sợ không dám chạy vỗ tay một trận tiếp một trận nhiệt liệt mà làm người ảo giác đặt mình trong với giữa hè mà phi ngày đông giá rét chờ hắn nói chuyện xong mặt sau tương ngọc đình tổng kết công bố khen ngợi danh sách phần thưởng vở kịch lớn tự nhiên là tiên phong đại đội đội 2, đội trưởng chu thành trí tiên tiến chiến sĩ thi đua mặc như chu minh Dũ, sau đó lại công bố những người khác Mỗi một vị tiên tiến đều có giấy khen, phần thưởng. Đội hai tiên tiến đội sản xuất phần thưởng như sau. Phần hóa học phiếu 500 cân. Cây công nghiệp gieo trồng an bài kế hoạch quyền tự chủ ở hoàn thành thuế lương nhiệm vụ điều kiện hả cho phép tự hành an bài một ít cây công nghiệp. Máy móc sử dụng chứng một quyền năm sau có thể cùng huyện nông nghiệp bộ xin sử dụng máy móc hỗ trợ tiến hành nông nghiệp lao động. Phích nước nóng hai thanh ấn có tiên tiến đội sản xuất chữ bồn trắng men hai cái thủy ủng hai xong Đường trắng 10 cân, rượu 10 cân. Tiên tiến cá nhân Chu Minh rũ phần thưởng như sau. Ấn có tiên tiến chữ phích nước nóng 1 phen, bồn trắng men 1 cái, 1 năm kỳ hạn phiếu thịt 10 cân, đường trắng 3 cân, bố phiếu 2 trưởng. Mặt khác tiên tiến cá nhân có rất nhiều một phen phích nước nóng, có rất nhiều một cái bồn trắng men, mặt khác thêm 2 cân đường trắng, 1 trưởng bố. Chu Ngọc chung là một phen phích nước nóng, 2 cân đường trắng, 1 trưởng bố. Chu Thành Liêm là một cái bồn trắng men, 2 cân đường trắng, 1 trượng bố. Tiên tiến chiến sĩ thi đua, phụ nữ mẫu mực mạc như phần thưởng như sau. Ấn có màu đỏ tiên tiến chữ sắt tây ra phích nước nóng một phen, được mùa bồn trắng men một cái, trà lưu một cái, một năm kỳ hạn phiếu thịt 20 cân, đường trắng 5 cân, bố phiếu 5 trượng. Mặt khác còn có một chương máy may mua hóa khoán, cái này cũng muốn khen thưởng cấp mạc như đồng chí. Tư Ngọc Đình lớn tiếng mà niệm ra tới, ngõ toàn trường đều anh đầu. máy may a rất nhiều người chỉ nghe nói chưa thấy qua đâu kia chỉ có thành phố lớn mới có thể mua được hiếm lạ vật hiện tại cương nhiên muốn thưởng cấp mặc như này quả thực là thiên đại chuyện tốt a ở đây nhân ra còn không có một cái có máy may đâu cán bộ trong nhà cũng không ngoại lệ cho nên rất nhiều người đều hâm mộ mà nhìn mặc như hai mắt sáng lên cảm giác mặc như cũng sáng lên hạnh phúc tới quá nhanh mặc như đều có chút không thích ứng. Lãnh đạo nhóm thật là săn sóc A, biết cho nàng nhiều như vậy bố làm quần áo tay phùng quá mệt mỏi cho nên muốn thưởng nàng một đài máy may. Tuy rằng không phải bài cấp còn phải tiêu tiền, nhưng đối nàng tới nói, mua sắm tư cách so tiền quan trọng A. Bởi vì cuối năm lãnh đạo rất bận, không có thời gian từng cái đại đội thư ký, trường đội sản xuất, chiến sĩ thi đua nói chuyện cho nên liền từ Chu Thành Trí cùng mặc như đại biểu lên tiếng. Đến phiên mặc như đại biểu chiến sĩ thi đua nhóm lên đài nói chuyện, truyền thụ kinh nghiệm, nàng nói một hồi như thế nào, lao động như thế nào, theo sát đảng cùng công xã nện bước, bla bla, cuối cùng cảm ơn Cao Thư Ký, cảm ơn Liễu Thư Ký, cảm ơn các vị lãnh đạo, cảm ơn các người, không có các người tài bồi, liền không có bọn im hôm nay. Nàng mới mặc kệ nói được thích hợp hay không, dù sao chỉ cần cảm tạ đúng chỗ, tỏ lòng trung thành đúng chỗ liền có thể, có dễ nghe hay không, thích hợp hay không, không ở suy xét chi liệt. Rốt cuộc nàng trước kia là ngốc từ sao, hiện tại cũng chỉ là thượng quá biết chữ ban mà thôi, không cần nói được quá hoa lệ, hàm hậu quan trọng nhất. Quả nhiên lãnh đạo nhóm thực vừa lòng, cảm thấy nàng tuy rằng không có văn hóa, nhưng là là một cái phi thường giản dị chiến sĩ thi đua. Mặc như vẫn luôn choáng váng, máy may a, mỗi một lần nàng tay và áo thời điểm trong lòng đều nhắc mãi khi nào mới có thể mua một đài máy may a tay phùng mệt mỏi quá hảo chậm mệt mỏi quá mắt a. Bởi vì sợ Chu Minh Dũ áp lực đại hội tưởng như thế nào mới có thể cho nàng mua máy may cho nên nàng trước nay chưa nói xuất khẩu đều là trong lòng nhắc mãi, không nghĩ tới xưa nay không quen biết lãnh đạo cư nhiên nghĩ tới. Ha ha thật là vạn phần cảm tạ Cao Thụy Dương tự mình cấp mạc như cùng Chu Minh Dũ ban phát giấy khen cười cổ vũ bọn họ. Hảo hảo làm năm sau tranh thủ tránh lớn hơn nữa càng nhiều khen thưởng. chu minh dũ cùng mặc như cười nói đa tạ thư ký cũng chúc thư ký hạt mè nở hoa kế tiếp cao tiền đồ vô lượng cao thụy dương cười cười này hai người quái có ý tư có đôi khi nói chuyện thực không văn hóa có đôi khi lại khá tốt chơi phòng chừng là biết chữ ban học chào giải lúc sau cao thư ký dẫn người ngồi xe rời đi cũng không lưu lại ăn cơm trực tiếp liền đi khu vực tham gia địa ủy các huyện hội nghị Liễu hồng kỳ tự mình đưa cao thư ký rời đi, trở về mời mặc như đám người ở công xã nhà ăn ăn cơm chưa, sau khi ăn xong buổi chiều lại tham gia một cái tiên tiến đội sản xuất cùng cá nhân tọa đàm giao lưu hội. sẽ thượng mọi người đều dũng dực lên tiếng, không khí nhiệt liệt. Mặc như lại ước gì chạy nhanh tan họp nàng đến chạy nhanh đi công tiêu xã đem bố phiếu thực hiện A. Tuy rằng bố phiếu là một năm, nhưng ai biết khi nào công tiêu xã liền đoạn hóa thời gian dài không tới hóa. thừa dịp cuối năm có hàng mới chạy nhanh mua trở về độn a nàng muốn độn lương độn thịt độn trứng độn đồ ăn độn bố phàm là hữu dụng sinh hoạt vật tư hết thảy ai đến cũng không cự tuyệt buổi chiều 3 giờ nửa tan họp liễu hồng kỳ tự mình cùng mặc như chu minh dũ chu thành chí đám người bắt tay cáo biệt chu minh dũ đám người luôn mãi cảm tạ lãnh đạo tài bồi Liễu Hồng Kỳ cười nói, các ngươi là làm tốt lắm, cấp chúng ta Hồng Kỳ công xã làm vẻ vang, hảo hảo làm, năm sau tranh thủ kiếm chiếc xe đạp. Hòa wow. ác, xe đạp A, nếu là có chiếc xe đạp kia đến bao lớn thể diện A. Phải biết rằng công xã rất nhiều cán bộ đều không có chính mình xe đạp, đều là nhà nước xuống nông thôn công tác mới có thể kỵ đâu. Mặc như hai mắt đều sáng lên, xe đạp cũng nhu cầu cấp bách A, có chiếc xe đạp bọn họ vào thành tốc độ đều có thể mau rất nhiều đâu. chương 155 phân tiền tàn họp về sau mọi người đều vây quanh mặt như cùng chu minh dũ đám người sôi nổi biểu đạt bọn họ chúc mừng cùng hâm mộ tri tình các ngươi đội sản xuất quá lợi hại mặc như đồng chí các ngươi quá ghê gớm máy may a chu thành liêm so với hắn chính mình được máy may còn kiêu ngạo hô bọn im ni nhi lợi hại đâu sẽ vẽ tranh sẽ cắt kiểu mới nhi đẹp siêm y các ngươi nếu là muốn làm siêm y liền thỉnh bọn yêm chiến sĩ thi đua cho các ngươi cắt may không quý các ngươi chu bồi cơ nhỏ giọng rỗi hắn người trải qua nhân gia mặc như đồng ý sao liền cho nhân gia ôm nghề nghiệp chu thành liêm liền hắc hắc cười chu minh dũ lôi kéo mặc như tay đi chúng ta chạy nhanh đi công tiêu xã mua bố cuối năm mua bố người nhiều qua 24 phòng chừng liền mua không được đâu nghe hắn như vậy vừa nói chu thành liêm càng sốt ruột thét to nói chạy nhanh đi mua Chu Thành Trí tuy rằng nỗ lực mà nghiêm mặt buồn cười rung luôn là quản không được mà chạy ra cũng không có ước thúc bọn họ tùy ý bọn họ người trẻ tuổi chạy công tiêu xã đi xả bố. Bởi vì đại luyện sắt thép kết thúc thà qua tịch bát chính là năm hiện tại công tiêu xã cũng một lần nữa khôi phục bình thường khai trương thậm chí còn mỗi ngày khai nghe nói muốn chạy đến ăn Tết 15. Công tiêu xã người cũng ở quảng trường xem náo nhiệt đâu lúc này cũng có người trở về mở cửa chạy nhanh cấp chiến sĩ thi đua nhóm xả bố. những người đó nhìn chiến sĩ thi đua nhóm mỗi người trong ánh mắt tỏa ánh sáng này nhưng đều là kim quy tế a đặc biệt là tiên phong đại đội đội hai kia mấy cái thanh niên một khối lẻ chín công điểm giá trị a là chính bọn họ vài lần đâu nếu là đem khuê nữ gà qua đi kia đến nhiều phong cảnh nhắc tới người tới ra đều phải hâm mộ thật sự lần có mặt mũi đâu cho nên một đám một sửa phía trước ủ rũ mặt cười đến so hoa còn mỹ nhiệt tình mà thu xếp này đó chiến sĩ thi đua nhi nhóm xin hỏi mua cái gì Đặc biệt một cái hơn 40 tuổi nữ người bán hàng kêu Vương Quế Quyên, còn có một cái đôi mắt có điểm nghiêng kêu Trương Hồng Anh, nhìn xem chu Minh Dũ, nhìn xem chu Thành Liêm lại, nhìn xem chu Bồi Cơ Tổng cảm thấy một đám đều không tồi, chọn cái nào đều được. Lúc này nhưng không giống cho người khác xả bố như vậy, không kiên nhẫn, không được người khác hỏi, không được người khác xem, lúc này ước gì bọn họ nhiều xem, nhiều sờ hỏi, nhiều đâu. Bất quá những cái đó thanh niên là chuyện như thế nào? Như thế nào bất qua tới? Đều đi theo mạc như làm gì? Mạc Như vợ chồng son bọn họ là nhận thức đã tới rất nhiều lần, mỗi lần tới đều tìm Phùng Như, bọn họ tưởng nhúng tay đều chen vào không lọt đi. Trương Hồng Anh vẫn luôn cùng Phùng Như cạnh tranh, xem đều tế ở Phùng Như nơi đó trong lòng thực khó chịu, liền cùng một bên Vương Quế Quyên bẹp miệng. Vương Quế Quyên lại bất chấp đáp lại nàng, nghĩ như thế nào qua đi lôi kéo làm quen đâu. Mặc Như thấy Phùng Như ở đương trị, đương nhiên trực tiếp tìm nàng. Phùng Như cũng thật cao hứng. Mạc Như đồng chí, người quá lợi hại, chúc mừng ngươi, ngươi thật ghê gớm. mặc Như cười cười, chúng ta muốn thừa dịp ăn Tết phía trước đem bố phiếu xả thành bố. Đây cũng là Phùng Như nói cho nàng, có bố phiếu thời điểm tận lực không lưu, bởi vì cuối năm xả bố người nhiều, mà cung hóa không kịp thời rất có thể liền đoạn hóa xả không đến. Từ Mạc Như giúp nàng thấu trứng gà, nàng đối Mạc Như liền càng tốt có cái gì tin tức đều tận khả năng nói cho mặc Như. Phùng như cười nói, ngươi chờ chúng ta thắng chạp mới vừa vào đẹp vải bông. Nàng xoay người muốn đi tìm, Vương Quế Quyên liền cười thò qua tới. Tiểu Phùng A tìm cái gì A ta giúp ngươi. Phùng như cảm ơn Vương Tỷ, ngươi giúp ta đem ta mới tới kia phê màu sắc rực rỡ bố nâng đi lên. Vương Quế Quyên vừa nghe lập tức liền hỗ trợ. Công tiêu xã bán hóa có đôi khi đem đẹp đặt ở phía dưới, làm bên trong lưu thông, đem một ít thường thấy kém đặt ở mặt trên cấp xã viên nhóm chọn lựa. Ngày thường bán cơ bản đều là miếng vải đen, lam bố, xanh đỏ loài loài chăn, vải bố trắng, đơn giản ô vuông, toái hoa chờ nhan sắc cùng màu sắc và hoa văn thực đơn điệu một chút đều không phong phú. Nhưng là mỗi năm đoan ngọ cùng tịch bắt thời điểm, sẽ có hàng mới tổng hội hơi chút có điểm biến hóa. Hai người đem thân một đám bố nâng đến quầy thượng cấp mạc như chọn lựa, Làm váy liền áo tốt nhất. Mặc như nhìn thoáng qua cương nhiên là một ít hồng đế điểm trắng, lục đế điểm trắng sóng điểm bố, so sánh với phía trước đều là một mặt sắc bố, này một đám thật sự thực mới mẻ. Nàng hỏi, sẽ phai màu sao? Lúc này vài dệt cơ bản đều là vải bông, rất nhiều đều sẽ phai màu cuối cùng nhan sắc phát hôi trắng bạch. Nàng mùa hè mua kia khối hồng nhạt cùng ô vuông, hiện tại nhan sắc cũng đã biến thiền, đặc biệt khuỷu tay, đầu vai chờ địa phương. Phùng như cười nói, phai màu là khẳng định bất qua cái này so với phía trước hảo rất nhiều, người giặt sạch chạy nhanh lượng lên, sẽ không thay đổi thành một mặt sắc. Có một ít tiểu toái hoa tẩy thời điểm không thể dùng nước ấm ẩu, nếu không khả năng sẽ tiến hành lần thứ hai tẩy và nhuộm. Mặc như ngẫm lại không tồi, nàng liền đem chính mình bố phiếu đều đổi thành hồng đế điểm trắng, lục đế điểm trắng, lại mua một ít màu lam vải may đồ lao động, miếng vải đen, vải bố trắng chờ. Còn mua mùa hè làm áo sơ mi mỏng vải bông, lúc này đây có kinh nghiệm, chủ yếu mua thuần sắc màu trắng, hồng nhạt màu đỏ, màu lam, màu xanh lục linh tinh, không cần ô vuông, toái hoa, hạ phục tẩy đến cần, càng dễ dàng biến thiển nhuộm màu không vững chắc cuối cùng sẽ bi kịch. Xem nàng một hơi đem bố phiếu đều đổi thành bố, trả tiền thời điểm đôi mắt đều không nháy mắt, phùng như đám người xem đến tấm tắc bảo lạ. Chu Thành Liêm cùng cũng cầm bố phiếu hỏi, Ni nhi ta xà cái dạng gì? mặc như nói, ngươi muốn hay không lấy về đi hỏi một chút đại nương a. nói không chừng còn phải lưu trữ làm mai đâu, đến lúc đó phải cho nhà gái mua vải bông, vải đỏ. chính hắn nói lung tung phòng chừng không được. chu thành liêm lại một hai phải mua, mặc như liền nói, vậy ngươi xả vải may đồ lao động cùng miếng vải đen bái. dù sao nông thôn lão nhân lão bà tử đều xuyên miếng vải đen quần cùng miếng vải đen áo ngắn tuổi trẻ nam nhân trời nóng xuyên thiền sắc trời lạnh cũng là thâm sắc không phải màu lam chính là màu đen không có gì đa dạng này hai nhan sắc sẽ không làm lỗi chính là vương quế quyên cười đối chu thành liêm nói tiểu tử làm mai không a chu thành liêm chỉ chỉ chu bồi cơ hắn chưa nói đâu vương quế quyên lập tức đem khuôn mặt nhỏ nhắm ngay chu bồi cơ chu bồi cơ mắt trợn trắng Vườn Quế Quyên nhìn lên, ai nhà má ơi, này tiểu tử này tính tình, nếu là kết thân còn không được bị khinh bị a chạy nhanh rút lui có trật tự. Chu Thành Liêm liền chọc chọc chu Minh Dũ cười trộm. Chu Minh Dũ làm hắn đừng quá quá mức tiểu tâm chu bồi cơ trở mặt. Bên kia mặc như xả bố trả tiền, lại mua điểm ăn vặt nhi lưu trữ khen thường tiểu hài tử, lại đem chính mình làm khâu lỗi hỗ trợ đầu cơ tới dầu hòa phiếu cũng đều đánh du. Lúc này Trần Cương từ bên ngoài tiến vào cười cùng mặc như mấy cái chào hỏi. Hắn mới từ công xã mở họp trở về, mặc như đồng chí chúc mừng các ngươi A cương nhiên còn phải một đài máy may. Trần Cương không phải không có hâm mộ nói, hắn nếu là nói công tiêu xã còn không có quá máy may, phòng trừng nhân ra đều không tin, nhưng thật là như vậy. Máy may, xe đạp loại này, chẳng những bọn họ cung tiêu xã không có, huyện cửa hàng bách hóa cũng không nhiều lắm, mỗi năm chỉ có mấy cái danh ngạch làm khen thưởng cấp các nhà xưởng cùng đơn vị. Công xã cương nhiên xin đến một đài máy may tuyệt đối là cao thư kỳ ý tứ. Mạc Như lại dọn ra cảm tạ lãnh đạo kia một bộ tươi ứng phó hắn. Trần Cương nói, mặc Như đồng chí ta có cái thỉnh cầu còn hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Mặc Như có điểm buồn bực, hắn còn có thể đối chính mình thỉnh cầu đâu. Trần xã trưởng ngươi nói, Trần Cương cười nói, có thể hay không đem mua hóa khoán phó thác cấp công tiêu xã, làm công tiêu xã giúp ngươi nhập hàng. Đến lúc đó ta phái người đưa đến nhà ngươi đi. Cung tiêu xã còn không có quá máy may đâu, nếu có thể từ cửa hàng bách hóa tiến một đài trở về phóng hai ngày, vỗ vỗ chiếu, đây cũng là cung tiêu xã vinh dự cùng thể diện A. Cũng đủ mặt khác cung tiêu xã hâm mộ, Trần Cương còn sợ nàng không vui, rốt cuộc chuyện lớn như vậy nhi, nhân ra khả năng liền tưởng chính mình đi trong huyện mua đâu. Hắn nói, mặc như đồng chí, nếu ngươi phó thác cho chúng ta, về sau cung tiêu xã có giá đặc biệt khoản thương phẩm nhất định cho ngươi dự lưu. Mạc như vui mừng nói, hảo a kia nhưng đa tạ Trần xã trường, đa tạ. Nàng lập tức đem tay vói vào trong túi từ không gian lấy ra kia trương mua hóa khoán đưa cho Trần Cương. Trần Cương đôi tay tiếp nhận đi, trịnh trọng chuyện lạ nói, mặc như đồng chí chúng ta nhất định không phụ gửi gắm. mặc như liền nhân cơ hội hỏi, Trần xã trưởng có thể hay không thuận tiện giúp chúng ta đổi tiến điểm sơn hoặc là sơn sống dầu cây trầu gì. Trong nhà nàng cửa sổ, gia cụ yêu cầu Sơn chính là chính mình mua không được công tiêu xã cũng không có bán. Nàng phía trước hỏi qua quầy nói không có thứ này là hiếm lạ vật công tiêu xã phân phối đến thiếu, mỗi lần tới về sau trước tiên đã bị các đơn vị mua đi căn bản lưu không đến cấp xã viên nhóm mua. Trần Cương cười nói, ngươi yên tâm, tiếp theo chúng ta nhất định giúp ngươi lưu hai thùng. Kia thật đúng là đa tạ trần xã trưởng liền nói như vậy định chúng ta chờ. Mạc như thật cao hứng. bị trần cương một gián đoạn vương quế quyên đám người cũng ngượng ngùng lôi kéo nhân ra tiểu tử giới thiệu đối tượng mặc như đám người mua đồ vật liền cùng bọn họ cáo từ khiêng bố sách theo mua đồ vật đi cùng chu thành trí hội hợp hồi đại đội về sau không thiếu được lại khiến cho một trận oanh động toàn thôn người đều gom lại đội hai chàng tới xem những cái đó hiếm lạ vật phích nước nóng trong thôn có hai thanh đại gia còn gặp qua nhưng này tuyết trắng bồn trắng men tử đây chính là lần đầu tiên thấy nột Dùng cái này trang thủy sạch sẽ khí phái, đặt ở ánh sáng tối thăm trong phòng, phá lệ sáng sủa Còn có nhân gia chiến sĩ thi đua phát cả năm phiếu thịt. Vài cân đường, nhiều trượng bố phiếu. Quả thực là muốn hâm mộ chết cá nhân. Không ít người nhớ thương bọn họ bố phiếu, trong nhà có thanh niên muốn nói thân, hoặc là trong nhà chăn xiêm y đều rách nát đến không ra gì, đều thưởng thấu bố phiếu mua bố đâu. Lúc này nghe nói nhân ra được nhiều trưởng, đều tâm tư hoạt động, muốn mượn, mượn không tới một trưởng, mượn cái vài thước tổng hành đi. Đặc biệt là phụ nữ chiến sĩ thi đua, lần đầu tiên bông chiến sĩ thi đua khen thưởng bố phiếu 5 trưởng, sau lại phụ nữ mẫu mực lại khen thưởng bố phiếu 6 trưởng, lúc này đây cuối năm đại khen ngợi lại khen thưởng 5 trưởng. Người khác mới 1 trưởng 2 trưởng, nàng mỗi lần đều 5 trưởng 6 trưởng, liền tính đương chiến sĩ thi đua cũng so khác chiến sĩ thi đua càng nổi tiếng, đạt được khen thưởng cũng càng nhiều. Như thế nào có thể không gọi người hâm mộ. Nhiều như vậy bố chính bọn họ cũng dùng không xong cho nên có người liền muốn mượn. Bất quá hiện tại muốn ăn Tết mặc kệ đội sản xuất vẫn là chính mình ra đều rất bận. Người đến người đi căn bản không có cơ hội cho người ta trong lén lút nói hai câu lặng lẽ lời nói. Trừ phi thật sự ra mặt dày làm trò người khác mặt liền mở miệng nói mặc như người có thể hay không mượn ta vài thức bố phiếu. Nếu không căn bản tìm không thấy cơ hội trước hàn huyên lại kéo việc nhà lại phun phun nước đắng thuận tiện mượn bố phiếu vay tiền. Có chút nhân tâm tư hoạt động đâu, cũng không cơ hội, bởi vì ngày thứ hai trung Minh Diệt liền tuyên bố toàn đội tổng thu vào tính ra tới lạc. Chẳng những tổng thu vào tính ra tới, các hổ cũng cơ bản không sai biệt lắm tính ra tới. Hắn như vậy một kêu toàn đội xã viên nhóm lại sôi nổi vãng sinh sản đội chạy. Nhiều ít nhiều ít, có đủ hay không ba trăm sáu, có hay không có dư A, năm nay có thể hay không phân tiền. Tối cao tự nhiên vẫn là trương thúy hoa gia. Hơn nữa so dĩ vãng càng cao, xa xa mà liền đem đệ nhị danh kéo ở phía sau. Rốt cuộc nhà bọn họ có bông chiến sĩ thi đua, chiến sĩ thi đua chỉ dựa vào nhặt bông liền có thể đem một đoàn nam nhân đều ném ở phía sau. 10 cân bông 5 phần, nhiều thời điểm một ngày nhặt 2-300 cân, thiếu thời điểm cũng nhặt 100 nhiều cân. Quả thực căn bản không có biện pháp so. Chu Thành Trí cũng căn bản không dự đoán được xuất hiện tình huống như vậy. Trước kia nhặt một tháng rưỡi bông, nhất có khả năng phụ nữ cũng phải cái 6-7%, nào biết đâu rằng có mặc như loại này quái vật một ngày liền có thể đến 100 đa phần. Này hơn một tháng xuống dưới, mặc như nhặt bông liền có gần 3.000 phân còn có lấy sâu, vận lương thực đâu. Cho nên, Trương Thúy hoa ra công điểm thế nhưng là đệ nhị danh gấp 2. Năm rồi nhà bọn họ nhiều, cũng chính là nhiều ngàn đem phân, năm nay cư nhiên nhiều như vậy. Toàn thôn người đều sợ ngây người cư nhiên còn có thể như vậy. Toàn đội tiền đều cho hắn ra đi, phòng chừng trong đội còn phải nên nhà hắn tiền đi. Thật là không có thiên lý a, cũng may đội 2 có xưởng tạo giấy, khấu rất than đá vôi phí tổn, khấu rất rất ít lúa mạch thảo phí tổn, bao gồm nhân công chờ ở nội tổng cộng kiếm lời 500 tả hữu. Cho đội 1150, lại cấp đại đội, đội sản xuất giao tiền biếu, dư lại chính là đội 2. Năm nay còn nhiều bán đi gần 5000 cân bông, tổng cộng bán 7000 cân. Mặt khác ba cái đội sản xuất các đội trưởng đều trợn tròn mắt, đội hai đây là muốn nghịch thiên A, nguyên bản cũng là có thể bán không đến 2.000 cân bông, năm nay cư nhiên bán 7.000 cân. Này không phải nằm mơ đi, năm nay tuy rằng bông được mùa, nhưng cũng không có như vậy được mùa A. Hơn nữa bán mua lương, lương thực dư, bán tịch chờ nghề phụ, năm nay tiền mặt cư nhiên có 1.700 nhiều đồng tiền. Sở hữu nghe nói người cũng không dám tin tưởng, đều cảm thấy là hù người. Ta sát, ta sát. Chưa từng có chuyện này, quả thực là đại tin tức. Năm rồi có thể có 300 còn lại là thực tốt còn phải lưu tại trong đội khẩn cấp, mua hạt giống, mua nông dược, tu nông cụ từ từ chi tiêu căn bản không dám phân, hoặc là cũng liền phân một thiếu nửa. Năm nay đây là muốn nước vỡ thiên, phân một nửa cũng có thể phân hơn một ngàn khối đâu. Chu thành trí đều khó được cười rộ lên, mặt đen cũng không hề lôi kéo, cười đến vui dạo rực Không có tiền thời điểm đó là không có biện pháp, hiện tại có tiền đương nhiên muốn phân. Muốn cho xã viên nhóm nhìn đến bôn đầu, nhìn đến công xã nhân dân, đội sản xuất cùng nhà ăn chỗ tốt nếu không ai còn nhập bọn nhi. Mọi người đều nói là, mừng rỡ miệng đều khép không được. Chu Thành Chí tiếp tục nói, công xã đã họp xong, năm sau dự toán kim cũng ở chỗ này, khấu rất này bộ phận lại lưu một ít khẩn cấp chi tiêu tính một chút cấp đại đội cùng trong đội rút ra, dư lại tất cả đều phân. Trong đội heo gần nhất cũng muốn hướng công tiêu xã đồ thể tổ đưa bất quá liền không tính ở năm nay, đương năm sau một ít chi tiêu, năm sau lại kết toán. Đội trưởng phân nhiều ít, mọi người đều gấp đến độ vò đầu bứt tai. chu thành chí làm chu Minh duyệt tính tính, chu Minh duyệt khải bàn tính Hà Châu, đem các hạng nên dự lưu khấu rớt cuối cùng tính một chút 1.230 khối, bốn bỏ năm lên phân 1.200 khối. Ha ha, ha ha ha ha. xã viên nhóm cao hứng đến đã không khép miệng được thật tốt a nhiều như vậy tiền a trước kia toàn bộ đại đội thêm lên không có này đó tiền a cũng không phải là sao a vài cái đại đội thêm lên không sai biệt lắm chúng ta đội sản xuất thành kim oa oa đại khuê nữ còn không được cướp hướng chúng ta trong đội chạy a ha ha chu thành trí đều nên kéo gạch kéo gạch ca đừng nhàn dỗi lời biếng một phân không thể thiếu các ngươi Kế tiếp kế toán ghi điểm viên lại bắt đầu bùm bùm mà gảy bàn tính, sẽ tính sổ các đội viên cũng không cam lòng lạc hậu từng người mang theo trong nhà bàn tính lại đây xem náo nhiệt bùm bùm đánh cái không ngừng. Rốt cuộc không đủ chuyên nghiệp tính sổ thời điểm tự nhiên có sai lầm, có người tự cho là bắt được kế toán sai lầm, liền bắt đầu hô to gọi nhỏ kế toán, người có phải hay không cấp bọn im tính thiếu. Nơi này không đúng à, chu Minh diệt mắng, một bên đi, người sẽ tính người đường kế toán, cái trai đế đều cái bất qua tới đâu còn lắc lư. Đại gia liền cười, Chu Minh Lai còn chống cái côn nhi ra tới lắc lư, hắn cười ha hả nói, nhân gia công xã kế toán đều tới tra sang sổ, nửa điểm vấn đề không có các ngươi so công xã kế toán còn nhiêu. Vì tránh cho kế toán phạm sai lầm hoặc là cố ý cho chính mình ra nhiều tính cho người khác thiếu tính, rất nhiều sẽ tính sổ cũng muốn cầm giấy bút bàn tính đi tính sổ. Nhưng là ở đội 2 là không có cái này tất yếu, bởi vì Chu Minh Duyệt có cưỡng bách chứng, nếu là chứng mục không đúng, hắn liền ngủ không yên nhất định phải một phân tiền đều không kém mới được. Cho nên đội 2 ra chứng cũng là chậm nhất, nguyên bản cho rằng 12 là có thể tính rõ ràng, kết quả 14 buổi sáng mới hoàn toàn tính xong. Có người cười nói kế toán, chạy nhanh tính rõ ràng phát tiền hảo họp trợ A, lại vãn đều hạ tập. Chu Minh Duyệt không nhanh không chậm, gấp cái gì? Hôm nay mới 14, người đội 19 tập không phải càng có ý tứ. Mọi người hi hi ha ha cười, còn có người hô, đội ba đội 4 một chốc xếp liền lay hào, về sau làm cho bọn họ giúp chúng ta kế toán lay bàn tính tử đối chướng. Chính là A, nghe nói khác đại đội đều là mấy cái kế toán ở đại đội trong phòng cùng nhau lay, bùm bùm liền cùng đánh đàn dường như đâu. ngươi gặp qua đánh đàn, liền sẽ tranh cãi, chưa thấy qua đánh đàn ta còn không có gặp qua kéo nhị hồ. Ha ha ha. Một khi tính thanh lại phát tiền liền mau, cái thứ nhất vẫn là trương thúy hoa gia bọn họ một nhà liền đỉnh có chút người vài gia công điểm, phân tiền tự nhiên cũng là nhiều nhất. Lúc này đây nhà bọn họ phân 398 khối. Để nhị gia chu ngọc trung gia bởi vì có tay nghề, vì đội sản xuất xuất lực nhiều, lúc này đây phân 110 đồng tiền. để tam ra 90 khối, để tứ ra 70 khối, mãi cho đến cuối cùng cũng có 20, 10 khối tiền. năm nay nam nhân đi đại luyện sắt thép ít nhất cũng là thập phần giống Chu Minh Dũ đám người nhiều chính là 15 phân mà Chu Minh Dũ dẫn dắt đại gia luyện than cốc luyện ra nước thép còn dùng một lần khen thưởng 200 công điểm trong nhà nữ nhân phụ trách thu hoạch vụ thu công điểm cũng bỏ thêm không ít cho nên năm nay công điểm phổ biến so năm trước nhiều cơ hồ đều có thể phân đến tiền tính sai chướng nhà của chúng ta năm nay như thế nào không có tiền rõ ràng có 13 khối đâu vương liên hòa ôm khô cứng gầy khuê nữ chạy trốn thở hồn hền, bà bà cố ý làm trương mặc hiên cấp tính quá nhà của chúng ta cũng có 18 khối sáu mao tam đâu triệu bội lan cũng chạy tới hỏi chu minh duyệt nói năm rồi thiếu tiền ngươi cảm thấy không cần còn phần 10 tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc